Chưng một có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Chưng một có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Nô tuyết trắng giơ tay xoa xoa đau đến cơ hồ muốn nổ tung đầu, chỉ cảm thấy hôn trầm trầm. Đôi mắt cũng là toan trường đến lợi hại, kia cảm giác thật giống như là đêm qua khóc một đêm, trước mắt cảnh tượng cũng đều bị sinh sôi tễ thành một cái phùng. Đây là tuyết trắng há miệng thở dốc, ai ngờ miệng mình lại đột nhiên bị một cái lạnh leo thứ gì cấp bưng kín. Tì tì. Đừng lên tiếng bên tai truyền đến một cái nhu nhu nhược nhược thanh âm, thức nhẹ, nghe tới giống như còn rất cẩn thận. tỷ tỷ tuyết trắng sướng sốt, nàng như thế nào không nhớ rõ chính mình còn có đệ đệ muội muội Lại tưởng tượng, không đúng a Chính mình không phải hẳn là ở chính mình thuê tầng hầm ngầm sao. Trong phòng hẳn là cũng chỉ có chính mình một người ở mới đúng vậy. Như thế nào nhiều ra tới một người khác. Nguyên bản đã bị thành một cái phùng đôi mắt đột nhiên trừng đến lão đại. Nhưng đập vào mắt nhìn đến, lại là một trương hắc gầy hắc gầy khuôn mặt nhỏ. Nếu không phải kia khuôn mặt nhỏ thượng một đôi có vẻ phá lệ đại đôi mắt chớp nha chớp, còn có nước mắt chảy ra, tuyết trắng thật đúng là sẽ cho rằng chính mình là thấy quỷ. ngươi là ai? Tuyết trắng hơi hơi một nghiêng đầu, tránh thoát kia hài tử tiểu hát trảo, kinh hô. tỷ kia hài tử đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy kinh tủng vừa định lại đi lấp kín tuyết trắng miệng, cũng đã không còn kịp rồi một trận bén nhọn chửi bậy thanh đột nhiên từ bên ngoài truyền đến nghe thanh âm là cái nữ nhân phát ra tới ngươi cái không biết xấu hổ tiểu biểu tạm lão nương là đoàn ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi uống ngươi cái tiểu tiện nhân cư nhiên học được trộm đồ vật lão bạch ra mặt đều bị ngươi tiện nhân này cấp mất hết lúc này cư nhiên còn học được giả chết có phải hay không tuyết trắng ngươi cái tiểu tiện nhân lão nương hôm nay không đánh chết người không thể nói kia phiến có không ít khe cửa gỗ đột nhiên bị người từ bên ngoài tạp vang. Theo ngoài cửa người phá cửa động tác, kia cửa gỗ nhấp nháy nhấp nháy, giống như tùy thời đều khả năng tan thành từng mảnh. Bất quá tuyết trắng lúc này đã không rảnh lo kia phiến muốn tùy thời tan thành từng mảnh cửa gỗ, nàng chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ, bởi vì chung quanh hết thể thoạt nhìn đều thực. Kinh Tùng A. Đây là nơi nào? Cái gì trên người đau đầu đau, lúc này tuyết trắng đã hoàn toàn không thể tưởng được. Đột nhiên một cái đứng dậy, vừa định xuống đất nơi nơi nhìn xem, ai ngờ lại lừa dối một chút, tiếp theo trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Tuyết trắng là ở một trận cự đau trung tình lại, mới vừa vừa mở mắt ra, liền thấy được một cái thủ đoạn phẩm chất gậy gỗ hướng tới chính mình đầu liền đánh lại đây. Trong nháy mắt tuyết trắng cũng không kịp tưởng khác cái gì, theo bản năng một cái xoay người, cùng kia đánh hạ tới gậy gỗ hiểm hiểm sai khai. Còn không đợi tuyết trắng xuyến khẩu khí. Liền nghe thấy có người mắng, ngươi cái tiểu tiện nhân, liền biết ngươi là ở giả chết. Lúc này sao không tiếp tục giả chết? Lao nương hôm nay thế nào cũng phải đánh chết ngươi không thể. Ngươi cái ăn trộm, làm ngươi trộm đồ vật. Theo chửi bậy thanh cùng nhau truyền đến, là từng đợt đau đớn. Lúc này tuyết trắng liền tính lại mơ hồ cũng nên bị dọa đến thanh tỉnh, vội dây rùa bò dậy, không quan tâm trốn tránh từng cái đánh vào chính mình trên người gậy gỗ. Ngươi có bệnh đi. Ngươi có thể hay không làm rõ ràng trạng hướng a? Ai là ăn trộm? Ta là trộm gà nhà, trộm nhà ngươi vịt vẫn là trộm nhà ngươi nắp nồi a. Tuyết Trăng khó thở, một bên che lại đầu, một bên chôn tránh gậy gỗ, trong miệng cũng không khách khí chửi lên. Tường nàng Tuyết Trăng còn không có chịu quá như vậy đãi ngộ đâu, liền tính là nàng ba mang về tới Tiểu Tam, cũng không dám như vậy đối đãi chính mình a. Tuyết Nha đầu, ngươi nói bậy cái gì đâu? Một cái lão nhân thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe được tuyết trắng sướng sốt, mà chính là này sướng sốt, làm kia đánh hạ tới gậy gỗ trực tiếp đánh vào cái chán của nàng thượng. Đống nhiên đau nhức nhưng thật ra không làm tuyết trắng ngất xỉu đi, ngược lại làm tuyết trắng đầu như là đột nhiên mở ra một cái khẩu dường như rất nhiều xa lạ hình ảnh đột nhiên chen vào tới, tràn ngập ở tuyết trắng trong đầu. Một cái đọc quá mấy năm thư, khảo quá tú tài cha, một cái từ ngoại thất thành công thượng vị lên làm mẹ kế nương, trong ngoại không đồng nhất mãi mãi. Trầm mặc lại trộm chiếu cô chính mình cùng đệ đệ ra ra, còn có những cái đó cực phẩm thuốc phụ tím. Liên ở tuyết trắng cuối đầu nhíu mày, bị bất thình lình các loại hình ảnh tràn ngập đến chóng mặt nhất đầu thời điểm. Cái kia bị sưng là nãi nãi lao phụ ngồi ở tuyết trắng mép giường, còn vươn tay đem tuyết trắng một con tay nhỏ nắm lấy. Bị như vậy một chạm vào, tuyết trắng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nãi nãi, trước mắt hình ảnh cùng trong trí nhớ hình ảnh không hề khe hở trọng điệp ở bên nhau. Ngáy mắt làm tuyết trắng sững sờ ở nơi đó. Không biết sao xui xẻo, như thế nào còn đuổi kịp xuyên qua đại quân. Đuổi kịp xuyên qua không quan trọng A. Nhưng là ai có thể giải thích một chút, vì bao chính mình liền nguyên chủ ký ức đều cấp kế thừa. Ai ô ô, lao đại gia, ngươi sao có thể thật hướng trên đầu đánh A. Vạn nhất đánh chết người, ngươi chính là muốn gánh mạng người kiện tụng A. Đến lúc đó lão nương nhưng không cái kia tiền nhàn dối chuột ngươi trở về. Lão phụ trừng mắt nhìn lưu thị liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía tuyết trắng, quan tâm hỏi, tuyết nha đầu, ngươi như thế nào? Nhưng, còn có thể nghe thấy mãi mãi nói chuyện. Mãi, mãi mãi tuyết trắng căng ra đầu nhẹ giọng hô đối phương, kế thừa ký ức nói cho chính mình trước mắt cái này tóc nửa bạch lao thái thái chính là nguyên chủ thân sinh mãi mãi, cũng là trong nhà này mặt coi như là tương đối chiếu cố chính mình trưởng bối tuy rằng chỉ là cái động kinh chiếu cố chính mình trưởng bối ai ai đáng thương nha đầu a tồn tại liên hảo tồn tại liên hảo mạnh thị giơ tay dùng tay áo xoa xoa nước mắt cường căng ra một mặt cười tới nói nha đầu ngươi ngoan ngoãn chịu ngươi nương nhận cái sai ngươi nương liền sẽ tha thứ ngươi ngươi nói ngươi về sau không bao giờ đi trộm đồ vật ngoan a trộm đồ vật trộm đồ vật lại là trộm đồ vật Tuyết Trắng chỉ cảm thấy chính mình não nhân tử một trận sinh đau, nàng trước nay đều không có trộm quá đồ vật hảo sao? Nguyên chủ cũng trước nay đều không có trộm quá đồ vật hảo sao? Các nàng tả một câu trộm đồ vật, hữu một câu trộm đồ vật, nói còn không phải là kia một chén căn bản liền không uống đến miệng canh gà sao? Kia căn bản là không phải trộm, mà là Đỗ Nguyệt cố ý đưa lại đây cho chính mình uống à. Tuyết Trắng vài lần muốn há mồm phản bác, nhưng tưởng tượng đến Đỗ Nguyệt đưa cho chính mình thời điểm lời nói, Cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nhìn tuyết trắng vẻ mặt không phục, Mẹ kế lưu thị đôi mắt trừng. Thanh âm chọn cao ít nhất 8 độ. Nương, ngươi thấy được đi. Này tiểu tiện nhân đó là cái gì ánh mắt? Làm nàng nhận sai. Làm nàng nhận sai kia còn không bằng làm ta đánh chết nàng. Cũng tỉnh về sau làm người ngoài chọc chúng ta láo bạch ra cuộc sống. Nói lưu thị giơ lên trong tay gậy gộc liền phải tiếp tục đánh tiếp. Được rồi. Mạnh thị tức giận hét lên một tiếng. Nàng chính là cái có mẹ sinh mà không có mẹ dạy ngoạn ý nhi, người đáng giá cùng nàng phân cao thấp sao. Cũng không sợ bên ngoài người thấy chê cười. Nàng lưu thị vốn đang tính toán nói cái gì đó, nhưng vừa nghe mạnh thị lời này, lại đột nhiên một nghẹn, hừ một tiếng, xoay người ra nhà ở. Mà tuyết trắng này mặt cũng là thay đổi sắc mặt, ở nàng xem ra, mắng nàng tiện nhân kỹ nữ tạp gì đó, đều phải so mắng nàng là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy muốn dê nghe nhiều. Chương hai không biết xấu hổ ăn trộm. Chương hai không biết xấu hổ ăn trộm. Kiếp trước bạch gia, tiểu tam thượng vị, bước tử tuyết trắng thân mụ, là nguyên bản hẳn là danh chính nôn thuận bạch gia đại tiểu thư tuyết trắng trở thành không thể gặp quang tồn tại. Cho nên tuyết trắng nhất nghe không được nói, liền vừa mới mạnh thị nói kia một câu. Mạnh thị thấy lưu thị đi ra ngoài, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại muốn lại khuyên tuyết trắng vài câu thời điểm, lại thấy đứa nhỏ này sắc mặt khó coi đến cực điểm chính là muốn so với trước còn muốn khó coi. Tuyết nha đầu, ngươi, ngươi đây là sao? Đối mặt mạnh thị do hỏi, tuyết trắng lại nửa điểm hữu hảo đáp lại cũng cấp không ra. Nói lên trước mắt cái này nguyên chủ nãi nãi, thoạt nhìn tựa hồ đối tuyết trắng thực hảo, nhưng thực tế thượng trong nhà này tâm cơ nặng nhất chính là nàng. Bạch gia sở hữu tiền bạc đều nắm giữ ở nàng trong tay, đây cũng là vì cái gì mạnh thị một chương miệng, lưu thị liền câm miệng nguyên nhân chủ yếu. Mạnh thị thoạt nhìn hình như là cái thực hòa ái lao thái thái, trên thực tế lại ích kỷ thật sự, ngày thường nàng đối tuyết trắng tỉ đệ chiếu cố, kia đều là ở có người ngoài thời điểm biểu hiện ra ngoài. Tưởng tượng đến cái này, tuyết trắng trong lòng căng thẳng. Mạnh thị lúc này tới biểu hiện ra như vậy yêu thương chính mình, chẳng lẽ là bên ngoài có người khác ở. Tuyết trắng cái này ý tưởng mới vừa chợt loại quá, liền nghe thấy bên ngoài vang lên một cái ôn nhuận nam tử thanh. Bạch gia đại nương. Ta đem dược mang lại đây. Lê Tiên Sinh A, mau tiến vào đi. Tuyết Nha đầu lúc này đã tỉnh. Nghe được Mạnh Thị nói, một người mặc màu xám áo dài, thoạt nhìn có hơn 30 tuổi nam tử xách theo một cái dược cháp đi đến. Ý dì theo nguyên chủ ký ức, trước mắt cái này bị xưng là Lê Tiên Sinh người tên thật kêu Lê Thụy, là trong thôn duy nhất dạy học tiên sinh, cũng là duy nhất lang trung. Khó trách Mạnh Thị biểu hiện đối với chính mình như vậy hảo. Nguyên lai là bởi vì biết Lê Tiên Sinh muốn lại đây. Tuyết trắng trong lòng một trận cười lạnh, mặt ngoài lại chỉ là mặt vô biểu tình nhìn đi vào phòng Lê Thụy. Tình lại liền dễ làm, này dược một bao thêm ba chén thủy, ngao phân ba lần uống, sáng trưa chiều cắt một lần. Lê Thụy đem dược đặt ở một bên, lại dặn dò vài câu, liền rời đi. Chờ Lê Thụy vừa ly khai, mạnh thị trên mặt biểu tình nháy mắt biến đổi, tiến lên đem vừa mới Lê Thụy buông dược ôm vào trong ngực. Lạnh lùng nhìn tuyết trắng liếc mắt một cái, thử nói, hôm nay buổi tối liền không cần ngươi làm việc, ngày mai sáng sớm lại giả chết, liền tính là ngươi nương muốn đánh chết ngươi, đều sẽ không có người tới ngăn đón. Nói xong, nhấc chân chạy lấy người. Nguyên chủ trong trí nhớ, về mạnh thị như vậy sắc mặt hình ảnh cũng không thiếu, cho nên lúc này trở lên diễn một lần, tuyết trắng một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là cảm giác từng đợt ghê tẩm. Đều như vậy một đống số tuổi người. Cứ nhiên còn người trước một bộ người sau một bộ, thật sự là bạch mùn mãi mãi cái này xưng hô. Thôi thôi, niệm ở hôm nay buồn cô nương vừa mới xuyên qua lại đây, thân thể trong lòng đều phi thường không sàng khoái, liền bất hòa các ngươi này đó cổ hủ cổ nhân chấp nhật. Tuyết trắng trong lòng nhắc mãi như vậy một câu, liền một thả lỏng, lại lần nữa nằm ở trên giường. Một bên vẫn luôn cũng chưa hẹ răng bạch vũ thấu tiến lên, lặng lẽ vì tuyết trắng che lại tràn. Sau đó thật cẩn thận nằm ở tuyết trắng bên cạnh người. Vũ Nhi, ngươi đừng sợ, tỷ không có việc gì, ngươi tiến trong chăn mặt đi. Bên ngoài quái lánh, tuyết trắng nghiêng đầu, mang theo vài phần xin lỗi nhìn bên người tiểu nam hài nhi. Hắc gầy hắc gầy, cố tình có như vậy một đôi ngập nước mắt to, làm người nhìn liền nhịn không được nổi lên đau lòng. Đây là nguyên chủ tuyết trắng tại đây trên đời duy nhất thân nhân, cũng là duy nhất một cái yêu cầu chính mình bảo hộ người nhưng hôm nay bởi vì chính mình quan hệ lại liên lụy hắn cũng không thể ăn cơm chiều tỷ tỷ bạch vũ chịu chịu cái mũi hốc mắt nháy mắt lại đỏ lên bất quá lại cố nén không khóc ra tới mà là cực kỳ cẩn thận hướng tuyết trắng bên người thấu thấu dùng góc chân che đậy chính mình bụng bạch vũ hiểu chuyện làm tuyết trắng cái mũi nhịn không được đau sốt không tiếng động thở dài rốt cuộc vẫn là chịu đựng đau nâng lên cánh tay vì bạch vũ cái hảo chăn, sau đó mới một lần nữa nằm xuống Ngoài cửa sổ sát trời tối sầm xuống dưới, đêm, cứ như vậy tiến đến. Cả người đau kích thích tuyết trắng hoàn toàn không có buồn ngủ, mà bên cạnh cũng đã truyền đến bạch vũ rất nhỏ tiếng thở dốc Đứa nhỏ này hôm nay sợ là bị dọa đến, không bao lâu liền đã ngủ. Mà tuyết trắng nhàm chán chung hồi tưởng một chút chính mình xuyên qua lúc sau trải qua, đặc biệt là kế thừa tới rồi những cái đó thống khổ hối ức, cái này làm cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng thở dài. Mội! Tuy rằng đã từng cũng ảo tưởng quá xuyên qua trọng sinh một chút, nhưng là như thế nào cũng chưa nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ trọng sinh đến một cái so với chính mình tao ngộ còn bi thôi nha đầu trên người A. Liên ở tuyết trắng phát ra thở dài lúc sau, một bên nguyên bản ngủ bạch vũ đột nhiên mở miệng, rất là cẩn thận nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ là ngươi tỉnh sao? Tuyết trắng không nghĩ tới bạch vũ cư nhiên sẽ tỉnh, không khỏi bị hoảng sợ, nhưng thực mau trở về quá thần tới, vũ nhi. Không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ đi. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không khác? Muốn hay không vũ nhi đi cho ngươi đảo chén nước? Chép chép miệng, tuyết trắng thật đúng là cảm thấy có chút khác, không chỉ là khác, trong bụng dông tuyết, đói là. Vừa định gật đầu nói tốt, nhưng tuyết trắng đột nhiên nhớ tới nàng cùng bạch vũ sở trụ địa phương là phòng chất tuổi. Mẹ kế lưu thị nói phòng chất tuổi không thể có minh hỏa, cho nên căn bản liền cho bọn hắn vẫn giữ lại làm gì chiếu sáng lên đồ vợ. Lúc này Bạch Vũ nếu là xuống đất đổ nước nói, khẳng định là sở soạn tiến hành. Nghĩ đến đây, Tuyết Trắng liếm liếm môi khô khốc, căng ra đầu nói, "Vũ Nhi, tỷ tỷ không khác, ngươi đừng xuống đất, chạy nhanh ngủ đi." Bạch Vũ đứa nhỏ này cũng là đơn thuần, lẩm bẩm một tiếng, một cái xoay người, liền lại lần nữa nặng ngề đã ngủ, chỉ là ở ngủ phía trước, hắn tay nhỏ cầm Tuyết Trắng tay. Hai chỉ cũng chưa cái gì thịt tay nhỏ liền như vậy nắm. Cấp bạch vũ mang quá khứ là an tâm, cấp tuyết trắng mang đến lại là từng đợt chua xót. Ai, lại nói tiếp nguyên chủ tuyết trắng đảo cũng so với chính mình hạnh phúc như vậy một chút, ít nhất so với chính mình còn nhiều một cái trí thân đệ đệ, không giống chính mình kiếp trước, liền chính mình lẻ loi hưu quạnh một người, khóc mệt mỏi liền cái người nói chuyện đều không có. Tuy rằng trước mắt còn không xác định loại này xuyên qua hình thức là nhất thời vẫn là cả đời, tổng muốn trước hết nghĩ biện pháp lấp đầy bụng mới là. Tuyết Trắng hơi hơi sườn nghiêng người, chỉ cảm thấy một trận mỏi mệt đánh lút lại, người thực mau lại lần nữa hôn mê qua đi. Nguyên bản cho rằng chính mình sẽ là bị đói tỉnh hoặc là khát tỉnh, nhưng sự thật chứng minh, Tuyết Trắng tưởng sai, nàng là bị một trận trời bậy thanh đánh thức. Tuyết Trắng, ngươi cái không biết xấu hổ ăn trộm. Ngươi có là gan trộm nhà ta canh gà, sao liền không có can đảm ra tới. Tuyết Trắng, nói cho ngươi, ngươi liền tính là giấu đi cũng vô dụng. Ta về sau mỗi ngày tới mang ngươi, mang đến ngươi ra tới mới thôi. Trộm nhà ta canh gả việc này chúng ta không để yên. Ta muốn cho toàn thôn người đều biết ngươi tuyết trắng là cái ăn trộm. Không biết xấu hổ ăn trộm. Tỷ của ta không phải ăn trộm, không phải ăn trộm. Bạch vũ thanh âm đột nhiên vang lên, như thế làm tuyết trắng thần kinh đột nhiên căng thẳng, nửa điểm buồn ngủ đều không có. Trương ba vết máu không thấy. Trương ba vết máu không thấy. Quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình bên người vị trí, nơi nào còn có bạch vũ thân ảnh, đứa nhỏ này, là khi nào lên? Phi! Nàng không phải ăn trộm, vậy ngươi là? Một đôi tặc tỷ đệ. Nàng kia hiển nhiên nửa điểm đều không sợ bạch vũ, tiếp tục mắng, lão bạch gia có các ngươi này hai cái thai hoạ, quả thực chính là các ngươi lão bạch gia xỉ nhục, Nhà ta canh gà các ngươi đều trộm, ngày thường không chừng còn trộm khác thứ gì đâu. Nho nhỏ trộm. Ngươi tỷ có phải hay không còn trộm quá nhà ai hán tử? Ngươi chạy nhanh thành thật công đạo. Trộm. Hán tử. Đang cố gắng đứng dậy tuyết trắng ở nghe được lời này về sau, thân hình không khỏi một đốn, suýt nữa không lại lần nữa té ngã ở trên giường. Ta, tỷ của ta mới không có trộm đâu. Bạch Vũ còn không hiểu trộm người ý tứ, chỉ cảm thấy một dính vào trộm tự đều không phải chuyện tốt, cho nên chỉ là khóc lóc lắc đầu. Nghe Bạch Vũ tiếng khóc. Tuyết trắng trong lòng một trận khổ sở, khẽ cắn môi, kéo giống như phá bút bê vải thân thể từng bước một hướng tới cửa đi đến. Tỷ của ta không phải ăn trộm. ngươi không cần nói bậy. Bạch Vũ hải tử rốt cuộc là tiểu, nhất thời nóng nội, hướng tới nàng kia liền nhào tới, nàng kia không phòng bị, một chút bị Bạch Vũ phát đến một ngông ngồi dưới đất. Ai u? Theo nàng kia một tiếng đau hô, liền nghe Bạch Vũ thanh âm đột nhiên đề cao, gần như thét chói thai, tỷ của ta không phải ăn trộm. Nàng không trộm đồ vật. Bạch Vũ, ngươi cái tiểu vương bắt dê con, ngươi, ngươi dám đẩy ta. Xem ta hôm nay không đánh chết ngươi. Nàng kia từ trên mặt đất bò lên, hướng tới Bạch Vũ liền nào tới, giơ lên tay trực tiếp huy hướng Bạch Vũ khuôn mặt. Bạch Vũ vừa mới đẩy người, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm đã trốn không thoát nàng kia tay. Chờ đến tuyết trắng dựa vào ký ức rốt cuộc đi đến cổng lớn thời điểm. Nhìn đến hình ảnh chính là một nữ tử dương tay hung hăng phiến Bạch Vũ một cái tát hình ảnh. Vũ Nhi Tuyết Trắng trong lòng cả kinh, cái gì khó chịu không khó chịu đều quên mất, hai chân bước ra, bay thẳng đến Bạch Vũ liền chạy qua đi. Mà lúc này Bạch Vũ đã ăn một cái tát nguyên bản liền nhỏ gầy thân mình bị như vậy một kích, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Đỡ Bạch Vũ đứng lên, Tuyết Trắng lúc này mới nhìn đến Bạch Vũ khuôn mặt nhỏ nháy mắt dưng lên láo cao khe miệng càng là chảy ra một cái vết máu, thật lớn vẫn nộ làm tuyết trắng hỏa khí đốn sinh, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía đánh người người, quát lên: Đỗ Nhụy, chẳng lẽ ngươi là người mù sao? Nhìn không tới bạch vũ chỉ là một cái hài tử, cư nhiên hạ như vậy trong tay, ngươi vẫn là người sao? Hừ, ta không phải người, vậy ngươi là người, ngươi là người ngươi còn trộm nhà ta canh gà, tuyết trắng a tuyết trắng, ngươi cai ăn trộm, ngươi nhưng rốt cuộc dám ra đây a? Đỗ nhụy một chút đều không cảm thấy chính mình có sai, ngược lại nhặt lên một bên gậy gỗ hướng tới tuyết trắng từng bước một đi tới, trộm nhà ta canh gà, việc này cũng không thể dễ dàng như vậy liền đi qua, ngươi thành thật làm ta đánh một đốn, chờ ta đánh thoải mái, canh gà sự liền tính, bằng không ta liền kéo ngươi đi gặp quan. Đến lúc đó phán ngươi lưu đày, đến lúc đó tới rồi những cái đó đều là mọi dợ địa phương, ngươi cũng đừng trách ta lúc trước chưa cho ngươi cơ hội, Phía trước mới vừa bị lưu thị dùng gậy gộc đánh, trên người đau còn rõ ràng thật sự, cho nên lúc này lại vừa thấy có người xách theo gậy gộc hướng tới chính mình đi tới, tuyết trắng trong lòng ý thức buộc chặt, bất quá nàng lúc này lại không dám biểu lộ ra tới. Trước mắt gái này kêu Đỗ nhụy kẻ điên nói rõ là muốn đánh chính mình, nếu chính mình biểu hiện ra sợ hay nói, dựa theo nàng phía trước đối nguyên chủ thái độ, kia khẳng định là muốn càng thêm đánh, cho nên chính mình nhất định phải chống được. Theo đỗ nhụy đi bước một hướng tới chính mình đến gần, tuyết trắng trong lòng thật sự là khẩn trương hỏng rồi, nhưng vẫn là cười lạnh nói, đỗ nhụy, ta khuyên ngươi tốt nhất là hảo hảo suy nghĩ một chút ngươi này gậy gộc đánh tới ta lúc sau kết cục sẽ là như thế nào. Từ kế thừa đến ký ức tới xem, cái này đỗ nhụy từ nhỏ liền cùng nguyên chủ không qua được, đến nỗi cụ thể không qua được nguyên nhân, nguyên chủ chính mình cũng tưởng không rõ ràng lắm lúc này tuyết trắng càng là không công phu đi tinh cái kia năm xưa nợ cũ kết cục ta đánh ngươi có thể có cái gì kết cục tuyết trắng ngươi cái không biết xấu hổ ăn trộm ta đánh ngươi kia cũng là thiên kinh địa nghĩa nói đỗ nhụy giơ lên trong tay gậy gỗ hướng tới tuyết trắng liền phải đánh tiếp ha ha ngươi đánh đi dù sao đến lúc đó ta cũng chỉ là đau đau mà thôi nhưng thật ra ngươi đánh người người phỏng chừng liền phải bị dạ phố Bị chấn trên người nhìn, nhìn xem rõ như ban ngày dưới hành hung kết cục là như thế nào. Đến lúc đó đừng nói là gà trông gì đó, phỏng chừng ngay cả ngươi kia ca ca con đường làm quan cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng đi. Còn tú tài đâu, đừng đến lúc đó liền đồng sinh sưng hô đều bị người hái được đi mới hảo a Gậy gỗ ở khoảng cách tuyết trắng đầu vai chỉ có một quyền xa vị trí đột nhiên dừng lại, chỉ thấy vừa mới còn tràn đầy tự tin đỗ nhụy lúc này lại là trắng một khuôn mặt. Này thâm sơn cùng cốc, đỗ nhụy biết đến những cái đó sự cũng đều bất quá là chính mình song bảo thai ca ca sau khi trở về nói cho chính mình, đến nỗi rốt cuộc chuyện khác rốt cuộc như thế nào, nàng nơi nào rõ ràng. Tuy rằng nàng không quá tin tưởng Tuyết Trắng nói, nhưng nhìn Tuyết Trắng nói được như vậy khẳng định, trong lúc nhất thời đỗ nhụy cũng không dám mạo muội xuống tay. Chính mình nếu như bị dạo phố thị trúng, đến lúc đó nhiều nhất cũng chính là đem chính mình gả đến xa một chút nhưng nếu là ảnh hưởng ca ca con đường làm quan đến lúc đó người khác không nói riêng là đỗ gia người là có thể đem nàng sống sờ sờ đánh chết ta tưởng tượng đến như vậy hình ảnh đỗ nhụy cả người nhịn không được run run một chút kết quả trong tay một cái không xong, nguyên bản treo ở giữa không trùng gậy gộc từ trong tay chạy xuống lúc này tuyết trắng chính đỡ bạch vũ đứng lên vì không đụng tới kia gậy gộc tuyết trắng liền hơi hơi nghiêng nghiêng người nhưng cứ việc như vậy Vẫn là không có thể trốn đến quá kia căn đột nhiên rơi xuống gậy gỗ. Gậy gỗ đỉnh đầu có căn đột ra tới một thứ, tuy nói cũng không như thế nào rõ ràng, lại đủ để ở tuyết trắng sau cổ vẽ ra một đạo vết máu tử. Cắt qua da thịt đau đớn rức lấy tuyết trắng một tiếng đau hô, tay trái theo bản năng nâng lên quay lại sờ bị thương địa phương. Lại giơ tay, lại nhìn đến trong lòng bàn tay có một đạo vết máu. Vết máu cùng đau tiếng hô đem đối nhụy sợ tới mức cả người một run run. Ánh mắt hoảng sợ nhìn thoáng qua tuyết trắng, lại nhìn nhìn đã rơi trên mặt đất gậy gỗ, sau đó lại là cũng không quay đầu lại chạy. Phục hồi tinh thần lại tuyết trắng nhìn Đỗ nhụy hoảng loạn chạy trốn thân ảnh, trong lòng tuy nói sinh khí, nhưng khỏe miệng lại nhịn không được hiện lên một mặt tháng lợi cười. Vừa mới chính mình cũng bất quá chính là thuận miệng như vậy nói bậy một chút, không từng tưởng thật đúng là đem Đỗ nhụy cấp dọa tới rồi. Bất quá như vậy biện pháp chỉ có thể dùng một lần, tiếp theo sợ là liền không tốt như vậy dùng. Nhưng là không quan hệ, tuyết trắng là tuyệt đối sẽ không cho phép loại sự tình này lại có tiếp theo. Đỡ Bạch Vũ trở về phòng chất ủi, nhẹ hống vài tiếng, Bạch Vũ cuối cùng là ở cột hiện chung đã ngủ. Được nhàn tuyết trắng lúc này mới nhớ tới chính mình sau cổ còn chịu thương, đang nghĩ ngợi tới dùng thủy đi rửa sạch một chút, mà khi lại lần nữa dơ tay đi sờ lúc sau, nàng lại phát hiện một kiện thực kinh tùng sự, kia nói vết máu không thấy. Chương bốn không gian nơi tay. Chương bốn không gian nơi tay, ngược một trận lửa nóng năng, tuyết trắng vừa định túi đầu đi xem xét, ai ngờ trước mắt lại một trận hoàng hốt, sau một lát, đột nhiên phát hiện chính mình bên người cảnh tượng toàn bộ đều đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản cái kia ánh sáng không hiểu rõ lắm hiện phòng chất tuổi không thấy, ngay cả nguyên bản nằm trên giường bản thượng bạch vũ cũng không thấy bóng dáng. Thay thế chính là một mảnh xương mù mênh mông không gian, chỉ có dưới chân mắc cờ rô sóc hát thổ địa có thể làm người thấy rõ ràng. Tuyết trắng chỉ cảm thấy đầu hong một chút, suýt nữa không ngất xỉu đi. Đây là tình huống như thế nào? Rõ ràng chỉ là nháy mắt công phu a, không phải là chính mình mới xuyên qua không mấy ngày, liền lại đuổi kịp xuyên qua con nước lớn đi. Liên ở tuyết trắng đang nghĩ ngợi tới chính mình muốn đi như thế nào, đi hướng nơi nào thời điểm, không trung đột nhiên truyền đến Lưu thị đặc có chửi bậy thanh. Tuyết trắng, ngươi cái gặp ôn tiện nha đầu, còn không đi làm cơm sáng. Chẳng lẽ là muốn đói chết này cả gia đình sao? Trong trí nhớ lưu thị thanh âm chính là bùa đòi mạng, nhưng hôm nay lại làm tuyết trắng có một loại cảm ơn cảm giác. Xuyên qua loại sự tình này, đổi kịp một lần cũng là được, nếu là thật sự lại đến một lần, ai dám bảo đảm có thể hay không so hiện tại lần này xuyên qua còn thê thảm Chỉ là, thật ông trời à, này rốt cuộc nơi nào a Lao nương muốn đi ra ngoài? Muốn đi ra ngoài? Muốn? Còn không đợi tuyết trắng lần thứ ba muốn đi ra ngoài hô lên tới, trước mắt cảnh tượng đột nhiên lại một cái chuyển biến, thế nhưng lại lần nữa đứng ở cái kia lủi bại phòng chất tủi. Ách tuyết trắng có như vậy trong nháy mắt chính lăng, tiếp theo, đôi mắt đột nhiên chừng đến lao đại. Trước mắt công phu, tuyết trắng tựa hồ nghĩ tới một kiện thực thần kỳ sự tình, một kiện so xuyên qua còn thần kỳ sự tình. Vốn định xác minh một chút, nhưng lưu thị tiếng mắng lại chưa cho tuyết trắng cơ hội, tiện nha đầu. Ngươi còn không làm việc có phải hay không? Thế nào cũng phải buộc lão nương tự mình đi kêu ngươi. Lại giả chết, lão nương liền đem ngươi trước tống cổ bán đi. Thích. Tuyết trắng hướng tới đại phòng kia phòng phương hướng đi môi, bất qua dưới chân cũng đã động lên. Làm cơm sáng loại sự tình này, đối với tuyết trắng tới nói đã không phải cái gì hiếm lạ sự. Bởi vì ban ngày muốn đi ra ngoài đốn củi đào rau dại gì đó, cơm trưa cùng cơm chiều đều không về tuyết trắng quản cho nên cơm sáng tự nhiên mà vậy liền dừng ở nàng trên đầu. Dựa theo kế thừa đến ký ức tới xem, cái này nguyên chủ vẫn là thực thích làm cơm sáng, bởi vì đây là một ngày giữa, duy nhất có thể cho nàng cùng Bạch Vũ ăn nhiều một chút đồ vật một cơm. Bạch gia cơm sáng rất đơn giản, cháo loãng hơn nữa tạp mặt bánh bao, sướng với nhà mình ướp dưa muối. Ăn qua cơm sáng, tuyết trắng chiếu cố Bạch Vũ lại ngủ hạ, liền cong sọt ra Bạch gia đại môn. Tấm tắc, Chỉ cần đi trên núi, đã có thể không ai có thể quấy dày chính mình đi xác minh cái kia phi thường thần kỳ sự tình lạc. Không gian gì đó, ở đuổi kịp xuyên qua loại chuyện này lúc sau, tuy rằng như cũ thực thần kỳ, cũng đã không hề là như vậy khó có thể tiếp thu sự. Túi đầu nhìn ngực treo kia nhưng nâu đỏ sắc hạch đào, tuyết trắng nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là quỷ gối trên mặt đất, hướng tới trời cao hợp với lê bái tâm hạ, trong miệng lẩm bẩm nói, Nương, ngài nữ nhi tuyết trắng đã đi theo người đi. Hiện tại ta tuy không phải người thân sinh, nhưng nếu thế thân ngài nữ nhi thân thể, bị ngài như thế đại ân huệ, ta thể, kiếp này chắc chắn chiếu cố hảo bạch vũ, ngài lưu tại trên thế giới này huyết mạch. Cái này không chấp mắt hoạch đào đúng là nguyên chủ mẹ ruột khi còn nhỏ cấp nguyên chủ hệ thượng, nguyên bản nghĩ chính là tránh ma quỷ linh tinh, hơn nữa lại không phải cái gì đáng giá ngoạn ý nhi, lúc này mới bị nguyên chủ bảo lưu lại tới, không bị người đoạt đi nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là như vậy một cái nho nhỏ hạch đảo, bên trong thế nhưng có khác động thiên. Vừa mới lại lần nữa vào kia không gian, tuy nói chung quanh vẫn là một mảnh sương mù mênh mông cái gì cũng thấy không rõ lắm, nhưng tuyết trắng lại không ngại. Xuyên qua trọng sinh đã là thường nhân khó cấp sự, tuy thân không gian càng là trời cao ban ẩn, tuy nói đôi khi tuyết trắng là sẽ mắng một mắng ông trời, nhưng ít nhất cảm ơn thấy đủ, nàng vẫn là biết đến. Chấp tay hành lễ, Tuyết trắng một trận cảm kích cầu nguyện, lại nghe nơi xa có người kêu tên của mình. Tuyết trắng. Tuyết tỷ nhi, ngươi ở nơi nào đâu a? Đố nguyệt. Tuyết trắng lông mày một trọ, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, vô vô đầu gối bùng đất, hướng tới thanh âm kia kêu, kêu đi. Tiểu nguyệt, ta ở chỗ này đâu? Chỉ thấy cây cối chung, một cái vải bông thân ảnh hướng tới chính mình này mặt lao lực chạy tới. Vốn là nghĩ tìm cái không ai quấy rầy địa phương xác định một chút không gian sự Tuyết trắng cố ý tìm cái cỏ dại dày đặc địa phương Cho nên Đỗ Nguyệt muốn tìm đến chính mình Thật đúng là đến hao chút công phu Tuyết Tỷ nhi, ngươi sao chạy đến nơi đây tới a? Nơi này nhiều như vậy thảo Vạn nhất gặp gỡ rắn nhưng làm sao Đỗ Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Trên trán tràn đầy mồ hôi Nhưng thật ra đem nàng kia trường có chút biến thành màu đen Khuôn mặt nhỏ có vẻ có vài phần đáng yêu Tuy nói là mang theo hóa trách nói, nhưng tuyết trắng nghe xong trong lòng lại ấm rào rạn. Cái này Đỗ Nguyệt tuy nói đôi khi có điểm nỡ ngẩn phạm mơ hồ, nhưng tâm lý lại là thiệt tình thực lòng đối chính mình hảo. Thiến lên kéo một phen Đỗ Nguyệt, cười nói, yên tâm lạ. Ta tới phía trước cố ý kiểm tra quá trung quanh, xác định không có rắn lúc này mới đi vào tới đâu. Đỗ Nguyệt vừa nghe, lúc này mới buông tâm, chỉ là khó hiểu hỏi, ngươi tới này trong bụi cỏ làm gì nơi này có rau dại sao? ở Đỗ Nguyệt trong ý thức, trừ phi là có rau dại, nếu không ai đều sẽ không nguyện ý tới loại này cỏ dại mọc thành cụ địa phương. Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười đáp, ta vốn tưởng rằng nơi này có thể có đâu. Nghĩ đào một chút ta ăn, ăn một lần, nào từng tưởng nơi này gì đều không có, bạch bận việc. Nói, cầm lấy một bên sọn, một tay lôi kéo Đỗ Nguyệt tay nhỏ, hô, đi thôi, chúng ta đi nhặt xài đi. Không gian nơi tay. Tâm tình rất tốt tuyết trắng chỉ cảm thấy đau đớn trên người cảm đều giảm bớt rất nhiều. Nếu ông trời làm chính mình xuyên qua lại đây, chỉ cần chính mình nỗ lực, tin tưởng về sau nhật tử nhất định sẽ khá lên. Đều nói trong núi bảo bối nhiều, tuyết trắng xuyên qua lúc sau lần đầu tiên lên núi, nhưng thật ra không cảm thấy cái gì. Ngay này xuống dưới, trừ bỏ trên lưng con tủi đốt ở ngoài, liền nhiều một mảnh rau dại cũng chưa tìm được. Tuyết tỷ nhi, đói bụng đi. Đỗ Nguyệt điên điên trên lưng tuổi lốt, giơ tay lau một chút mồ hôi trên trán tử, nói, chờ ăn cơm, ta đi bờ sông tìm ngươi. Ta nương buổi sáng cùng ta nói, hôm nay muốn trưng một nồi cùng tế mặt bánh bao, đến lúc đó cô ý cho ngươi cùng mưa nhỏ lưu hai cái đâu. Tế mặt màn thầu gì đó, đối với tuyết trắng tới nói nhưng thật ra không xa lạ, kiếp trước chính là không ăn ít. Chỉ là hiện tại nhắc tới cái này, trong miệng lại ở không tự giác phân bố nước miếng, thèm cực kỳ cảm giác. Thân thể tự nhiên phản ứng làm tuyết trắng theo bản năng muốn nói lời cảm tạ, nhưng tưởng tượng đến kia một chén gây chuyện canh gà, tuyết trắng lại nhịn không được ngừng cơ hồ muốn bật thốt lên cảm tạ. Tuyết Tỷ nhi, ta đi trước ca. Chúng ta buổi tối bờ sông thấy. Nói, Đỗ nguyệt lại lần nữa điên điên trên vai tuổi lốt, xoay người quải cong, hướng tới nhà mình phương hướng đi đến. Nhưng thật ra tuyết trắng đứng ở tại chỗ ngẩn người, ngay sau đó bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu. Cái này ngốc tiểu nguyệt. Sợ là không chú ý tới chính mình trên mặt xấu hổ đi Ngầm đầu nhìn thoáng qua sắc trời Tuyết trắng thở dài nhấc chân hướng tới bạch già phương hướng đi đến Tuy rằng có không gian Nhưng kiếm tiền lấp đầy bụng gì đó Vẫn là đến dựa vào chính mình này Đôi tay mới được a. Bất quá tuyết trắng cũng không nhục trí Tưởng nàng tốt xấu cũng là cái nông đại sinh viên Còn ở nhà ăn giúp quá bếp Nói như thế nào cũng sẽ không đói chết chính mình cùng bạch vũ Chương năm lạc gia nhân ra Trưng năm lạc ra nhân ra, còn không đợi tiến bạch ra đại môn, liền nghe thấy trong viện truyền đến lưu thị đặc có chửi bậy thanh. Tuyết trắng sừng sốt, chính mình cũng không ở nhà, lưu thị là đang mắng ai. Nhưng tâm tư vừa chuyển, tuyết trắng liền minh bạch. Nàng không ở nhà, nhưng bạch vũ lại ở nhà A. Quả nhiên, liền nghe lưu thị mắng, tiện nha đầu liền đủ bồi tiền, còn chỉnh một cái bồi tiền tiện tiểu tử. Người còn có thể hay không có ngốc điểm. Làm ngươi tẩy cái đồ ăn ngươi đều tẩy không rõ, ngươi còn có thể làm điểm gì? Tiếp theo, liền nghe thấy một tiếng thị tạp mà trầm đủ. Tuyết trắng vội vàng đi mau hai bước, lại thấy bạch vũ trinh chật vật ngồi dưới đất, bên chân cách đó không xa phóng một cái đầu gỗ trậu cùng rơi rụng ở một bên thái diệp tử, kia tư thế vừa thấy chính là vừa mới bị người đẩy ngã. Mưa nhỏ, trong lòng quinh lên, tuyết trắng cũng không rảnh lo trên vai cùi đốt, một phen ném ở một bên. Ba bước cũng làm hai bước vọt tới Bạch Vũ bên người, trên dưới kiểm tra rồi một chút, trừ bỏ buổi sáng bị Đỗ Dụ đánh đến hơi hơi phát sưng mặt cùng nghẹn nước mắt chịu đựng không khóc biểu tình ở ngoài, mặt khác cũng khỏe, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tưởng tượng đến Lưu Thị như vậy đối đãi Bạch Vũ, Tuyết Trắng vẫn là thực tức giận, quay đầu trường hướng Lưu Thị, lạnh giọng hỏi: "Ngươi làm gì như vậy đối đãi Bạch Vũ? Hắn mới 6 tuổi, ngươi cũng có thể hạ đi tay?" Lưu Thị không nghĩ tới tuyết trắng sẽ như vậy chất vấn nàng, trong lòng một hỏa, mở miệng liền phải mắng, mà khi nàng nhìn đến tuyết trắng hung tợn ánh mắt ghi, Lưu Thị trong lòng ngược lại có chút sợ. Mưa nhỏ, lên, chúng ta vào nhà đi. Tuyết trắng hung hăng chừng mắt nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái, sau đó duỗi tay đem bạch vũ từ trên mặt đất kéo tới, cũng không quay đầu lại trở về phòng chất tuổi. Thẳng đến tuyết trắng cùng bạch vũ thân ảnh đều biến mất ở phòng chất tuổi cửa gỗ lúc sau. Lưu thị mới hồi phục tinh thần lại, tưởng tượng đến tuyết trắng kia nha đầu cư nhiên như vậy xem chính mình, trong lòng hỏa khí ngăn không được hướng lên trên mạo, vén tay háo liền phải vọt vào phòng chất tụi đi. Lúc này lại nghe tam phòng kia phòng truyền đến Lưu thị thanh âm, đại tẩu, nương mau trở lại, ta trước giúp ngươi đem cháo nấu thượng đi. Bị Lưu thị như vậy một đánh gãy, Lưu thị trên mặt biểu tình thay đổi lại biến, cuối cùng lạnh lùng hư một tiếng, muốn hỗ trợ liền chạy nhanh ra tới. Rong rong dài dài liền ngoài miệng nói được dễ nghe, nói Lưu Thị nhặt lên trên mặt đất chậu cùng đồ ăn, thở phì phì vào phòng bếp. Phòng chất tuổi, Bạch Vũ ngập nước mắt, rất là ủy khuất nhỏ giọng nói, tỷ Vũ Nhi thực nghe lời, Vũ Nhi không gặp rắc rối, là là nương nàng làm Vũ Nhi hài rau, lại lại làm Vũ Nhi chính mình để thủy, Vũ Nhi để bất động, này lúc này mới, Hảo Vũ Nhi tỷ tỷ biết ngươi là bé ngoan, không có việc gì. Nam tử hán, không thể tùy tiện rớt nước mắt. Tuyết trắng lại là đau lòng lại là sinh khí, khí đương nhiên là lưu thị ngang ngược vô lý. Như vậy trọng mục lều, liền tính là tuyết trắng tới đoan, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng đoan trụ non nửa buồn thủy, nàng cư nhiên làm bạch vũ như vậy tiểu nhân hài tử đi lộng, rõ ràng chính là ở tìm cha khi dễ người. Nhìn ủy khuất muốn khóc, rồi lại nghe xong chính mình lời nói, nỗ lực chịu đựng không dám khóc ra tới bạch vũ. Hồi tưởng thân thể này mấy năm gần đây gặp đến trải qua, tuyết trắng càng thêm nhận rõ một sự kiện, đó chính là mau chóng từ cái này bạch ra dọn ra đi. Ăn cơm xong, rửa chén việc nguyên bản là tuyết trắng tới làm, nhưng bởi vì lưu thị không làm tuyết trắng thượng bàn ăn cơm, cũng không nghĩ làm tuyết trắng có đi phòng bếp phiên đổ vật ăn cơ hội, cho nên này sống liền dừng ở lưu thị trên người. Không có biện pháp, ai làm chạm vạng thời điểm lưu thị giúp đỡ tuyết trắng dẫn dắt rời đi lửa giận. Nếu là không cho Lưu thị đem này sợi hỏa khí phát ra tới, sợ là Tuyết trắng tỉ đệ hai ngày mai cơm đều sẽ không có. Tuyết Nha đầu, ngươi đi trước bờ sông giặt quần áo đi. Chờ Tam Thẩm Nương đem trong phòng bếp thu thập nhanh nhẹn, liền qua đi tìm ngươi. Lưu thị gọi lại đang muốn ra cửa giặt quần áo Tuyết trắng, đi lên trước, quan tâm nói, liền ở thủy biên tẩy, đừng quá đến gần rồi, chú ý một ít. Tuyết trắng biết Lưu thị đây là lo lắng cho mình rơi vào trong nước, trong lòng cảm kích. Vừa định nói lời cảm tạ, lại chú ý tới lưu thị thân ảnh xuất hiện ở chính phòng cửa, liền sửa miệng chỉ là lên tiếng, bưng chậu nước tử liền ra sân đại môn. Đỗ Nguyệt thật sự đến bờ sông đưa tới hai cái bánh bao, tuy nói là bỏ thêm tế mặt, nhưng chủ yếu vẫn là tháo mặt, Hắc hoàng một mảnh, nhìn liền không muốn ăn. Bất quá vì vắng vẻ ngũ tặng miếu, tuyết trắng vẫn là thực cảm ơn nhận lấy. Loại này ban ngày đốn tuổi buổi tối trụ phòng chất tuổi nhật tử rằng có ba bốn thiên. Tuy nói lưu thị như cũng là mỗi ngày tất bảo hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng may tuyết trắng điệu thấp sinh hoạt, không lại chủ động treo chọc nàng, cho nên tỷ đệ hai nhật tử đảo cũng còn chắc vá, ít nhất không bị đói chết. Ngày này tuyết trắng như cũ ăn qua cơm sáng cong sọt lên núi đốn tuổi, bên người còn đi theo bạch vũ. Ai ngờ vừa mới tới rồi chân núi, phía sau liền truyền đến một trận la hét thanh. Tuyết tỷ nhi. Tuyết tỷ nhi từ từ. Quay đầu lại nhìn lại giáng người nhỏ gầy đỗ nguyệt chính hướng tới chính mình nơi này một đường chạy như điên lại đây tiểu nguyệt người sao theo kịp sao ngươi hôm nay không cần giặt quần áo tuyết trắng rất là khó hiểu hôm qua cái đỗ nguyệt cố ý nói cho chính mình hôm nay không lên núi muốn lưu tại trong nhà giặt quần áo như thế nào lại đi theo chính mình chạy tới ta nương thay ta giặt sạch hôm nay không cần ta tẩy đỗ nguyệt rốt cuộc đuổi theo tuyết trắng Dừng lại bước chân mồm to thở phì phò, vốn dĩ ta là muốn đi nhà ngươi tìm ngươi cùng nhau đốn tuổi, nhưng, nhưng ta vừa rồi tới rồi nhà ngươi, lại, lại nghe nói ngươi, nhà ngươi đã xảy ra chuyện. Nhà ta đã xảy ra chuyện. Tuyết trắng sửng sốt, nàng lúc này mới ra cửa không bao lâu, liền như vậy một lát công phu có thể xảy ra chuyện gì? Liên tính là bốc cháy, như vậy một lát sau cũng không đến mức đem toàn bộ bạch gia đều thiêu đi. Đỗ Nguyệt thực nghiêm túc gật gật đầu. Đắc, thật sự đã xảy ra chuyện. Hơn nữa vẫn là đại sự đâu. Tiểu Nguyệt, ngươi rốt cuộc tưởng nói cho ta cái gì? Tuyết Trắng có vài phần không kiên nhẫn, đối với cái kia Bạch Gia, nàng thật sự không có gì cảm tình ở, có cũng chỉ là thật sâu chán ghét. Đừng nói là Bạch Gia đã xảy ra chuyện, liền tính là thật sự dựa theo chính mình vừa mới tưởng, Bạch Gia cháy, Tuyết Trắng còn hận không thể có thể tự mình hướng bên trong điển hai thanh tuổi đâu. Bất quá đô nguyệt nhưng không rõ ràng lắm tuyết trắng lúc này ý tưởng, nàng vẻ mặt khẩn trương cẩn thận, thử tính nói, tuyết tỷ nhi, ngươi bình tĩnh một chút, nhưng, nhưng đừng có gấp thượng hỏa a này, việc này, suốt ruột thượng hỏa. Tuyết trắng trong lòng một trận cười lạnh, nàng hiện tại hẳn là đói đến trước ngực rán phía sau lưng mới không sai biệt lắm đi. Hảo, ngươi chạy nhanh nói đi. Rốt cuộc gì sự. Ngươi muốn không có việc gì. Ta liền trước mang theo mưa nhỏ đi trên núi lớn tuổi. Nay sai nếu là chém cũng đủ, cơm chiều lại nên không tin tức. Tuyết trắng không tự giác đem trong lòng không kiên nhẫn biểu hiện ra ngoài, nhưng thật ra làm đố nguyệt sửng sốt. Nhưng thực mau nàng liền khôi phục tới rồi vừa mới bộ dáng. Tuyết tỷ nhi, ngươi, ngươi nhất định không thể thượng hỏa a. Kỳ thật cái kia lạc gia cũng cũng không gì tốt, về sau không chuẩn ngươi còn có thể tìm được càng tốt nhân gia đâu. Cái gì lạc gia nhân gia? Tuyết trắng cao mày nhìn Đỗ Nguyệt, trong mắt trừ bỏ khó hiểu ở ngoài, càng có rất nhiều bực bội. Đều cái gì cùng cái gì a? Cái gì lạc gia nhân gia? Nay Đỗ Nguyệt có phải hay không không có việc gì nhàn, cho nên mới ở chỗ này lôi kéo chính mình nói một ít chính mình hoàn toàn không hiểu nói a. Tuyết tỷ nhi, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Lạc gia, chính là lạc anh thôn cái kia lạc gia a. Chương sáu từ hôn. Chương sáu từ hôn. Lạc Anh thôn là ra, tuyết trắng trầm tư một chút, hồi ức kế thừa tới ký ức, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây chính mình vừa mới xem nhẹ rất chính là cái gì. Tam Hà chấn ở vào ba điều Hà chỗ giao giới, mà này ba điều Hà đúng là An Hà, sông dài cùng Lạc Anh Hà. Bạch Gia sở trụ thôn vì trường Hà thôn, mà Lạc Anh thôn chính là Lạc Anh Hà bên một cái thôn, bất quá quy mô lại là lớn nhất. Mà ở Lạc Anh trong thôn... Lạc gia dòng họ này có thể nói là chính cống họ lớn thị. Nguyên bản này đó cùng tuyết trắng cũng chưa cái gì quan hệ, chẳng qua ở 5 năm trước, cũng chính là bạch chiếm an. Tuyết trắng trai trung tú tải kia một năm, lạc anh thôn lạc gia đột nhiên tìm được rồi bạch ra, nói cái gì đều yêu cầu thân. Lúc ấy lạc gia vì tỏ vẻ thành ý, chính là cầm không ít lễ vật lại đây. Lễ hỏi gì đó tuy nói chỉ là định ra tới, cũng không có đưa lại đây, nhưng người ta cũng hứa hẹn. Chờ đến tuyết trắng năm mãn 15 tuổi, có thể định ra thành thân nhật tử, lễ hỏi thượng chỉ biết càng nhiều, tuyệt đối không phải ít nửa phần. Đào mắt sang năm tuyết trắng liền năm mãn 15 tuổi, hơn nữa cũng vì mẫu thân giữ đạo hiếu mãn 3 năm, là hoàn toàn có thể bình thường xuất giá. Thời gian quá dài, nếu không phải hôm nay bị đối nguyệt như vậy để ra một chút, tuyết trắng chính mình đều không nhớ rõ chính mình trên người cư nhiên còn có như vậy một cọc hôn sự. Tưởng tượng đến chính mình sang năm liền phải gả chồng, tuyết trắng đột nhiên có một loại muốn hỏng mất điên mất cảm giác, bất quá nàng thực mau liền từ như vậy cảm giác tỉnh táo lại. Tuyết tỷ nhi, ngươi nhưng nhất định phải kiên trì chủ A. Lạc gia không gì tốt, nghe nói cùng ngươi đính thân cái kia lạc gia thiếu gia, ngày thường liền rất không ổn thỏa, ngươi nếu thật sự gả qua đi, khổ nhật tử kia mới kêu một cái không đầu đâu. Đỗ Nguyệt nhìn tuyết trắng sắc mặt thay đổi lại biến, chỉ cho rằng tuyết trắng trong lòng khó chịu. Vội vàng nghĩ biện pháp khai đạo tuyết trắng Ai ngờ tuyết trắng đang nghe lời này lúc sau Đôi mắt lại đột nhiên sáng ngời Nghe lời này ý tứ Chẳng lẽ lạc ra từ hôn Đem bạch vũ làm ơn cho Đỗ nguyệt chiếu cố Tuyết trắng còn lại là vội vã hướng tới bạch gia chạy đến Tấm tắc Chính mình bị từ hôn tiết mục A Đây chính là không thường có hình ảnh Chính mình cái này đương sự nói như thế nào Đều phải đích thân tới hiện trường một chút mới hảo sao Làm xuyên qua đến nơi đây tới tân tân linh hồn, tuyết trắng căn bản liền không ý thức được từ hôn đối chính mình khái niệm là cái gì, nàng chỉ cảm thấy một lưu thân, chính mình liền tự do, như vậy về sau mới có thể tìm một cái chính mình thích, lại thích chính mình nam nhân thành thân sinh hoạt. Cũng mấy lúc này thôn dân đều ở dê thóc thượng phơi lương thực, cho nên cũng không có người nào ở bạch gia cổng lớn xem náo nhiệt, ngẫu nhiên có mấy cái xem náo nhiệt, cũng đều là đứng xa xa nhìn vẫn chưa tiến lên. Tuyết trắng cùng những người này cũng không thân, hơn nữa nguyên chủ ngày thường cũng là cái không muốn nói lời nói, cho nên lúc này tuyết trắng càng là lý đều không để ý tới bọn họ một chút, liền như vậy vội vàng vọt vào nhà mình đại môn. Ai ngờ này mặt trắng tuyết mới vừa tiến đại môn, vừa vặn có người từ trong viện đi ra ngoài, hai người bất kỳ nhiên đánh vào cùng nhau. Này va chạm nhưng thật ra không làm hai người té ngã trên mặt đất, bất quá lại cũng đâm cho sinh đau. Trong viện người lập tức phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, mà tuyết trắng lại là hợp với đánh vài cái hát xì, được không dễ dàng hoan khẩu khí, câu đầu tiên lời nói đó là này cái gì vị a? Muốn hân chết cá nhân a? Một cổ dày đặc son phân vị, sắc đến tuyết trắng suýt nữa một hơi không để đi lên ngất xỉu đi. Mà lời kia vừa thốt ra, đổi lấy lại là một trận chửi bậy thanh, nơi nào tới thiện nhân, có phải hay không mắt bị mù, như vậy khoan nói. Thế nào cũng phải hướng cô nại nại trên người đông Miệng tiện người hàng năm có, Tuyết Trắng lại phát hiện năm nay đặc biệt nhiều. Phía trước là Lưu Thị, tiếp theo là cái kia đỗ nhụy, hiện tại lại nhiều như vậy một cái di động không khí ô nhiễm vật, chẳng lẽ cái này đại nụy quốc thửa thải nhân vật như vậy sao? Tuyết Trắng nguyên bản tưởng hồi nàng hai câu, lại đột nhiên nghe thấy Lưu Thị thanh âm vang lên. Ừ, lão Vương bà tử, đụng phải ngươi cái kia chính là vừa mới bị lui thân tiện nhân phỏng chừng là nghe nói từ hôn sự tới tìm người liều mạng tới đâu người chính là tuyết trắng lao vương bà tử sửng sốt cũng không dèn lo xoa chính mình vừa mới bị đụng vào cánh tay thằng lăng lăng nhìn chằm chằm tuyết trắng nhìn vài mắt mới vừa rồi tức giận phi một câu khó trách bị lạc gia thiếu gia cấp hiu như vậy lui mù diện mạo cũng dám lây dính lạc gia thiếu gia hư mệnh lạc gia có dự kiến trước bằng không thế nào cũng phải hủy hoại ta vương bà mối một đời anh danh không thể Nói, vương bà mối bốn eo eo, trực tiếp ra đại môn, nhưng thật ra không lại cùng tuyết trắng đụng phải. Tuyết trắng lăng đầu lăng náo nhìn nhìn chính mình tay, lại nhìn nhìn kia vương bà mối bóng dáng, miệng giật giật, lại rốt cuộc không mắng ra cái gì khó nghe nói tới, chẳng qua là trong lòng thượng đã chạy như bay mà qua mấy vạn ngựa đầu đàn, sở hữu sẽ tam tự kinh, đã ở tuyết trắng trong đầu đi lên một lần. Vừa định quay đầu lại nhìn về phía trong phòng. Tuyết trắng đột nhiên chú ý tới một cái bóng đen hướng tới chính mình bay lại đây, theo bản năng một cái trôn tránh, tiếp theo liền nhìn đến một tiết nhóm lửa dùng gậy gỗ rừng ở chính mình bên chân. Ta đi, nay cũng mệnh là tỉ phản ứng tốc độ có đủ kịp thời, nếu không thế nào cũng phải làm này gậy gỗ phá tướng A. Tuyết trắng này mặt vừa mới may mắn nhẹ nhàng thở ra, liền lại nghe được lưu thị chửi bậy thanh. Ngươi cái mất mặt xấu hổ tiện nhân, không ai muốn tiểu biểu tạp. Ngươi nếu là còn dám hướng bạch ra đại môn bước lên một bước, lao nương thế nào cũng phải sống sờ sờ đánh chết ngươi không thể. Nói, lưu thị đợt thứ hai công kích đã bay lại đây, như cũ nhóm lửa dùng tuổi. Tuyết trắng vội vàng né tránh, bởi vậy, chính mình căn bản mại không tiến bạch ra đại môn. Nhìn lưu thị này tư thế, hôm nay thị phi đến phải hảo hảo giáo hơn chính mình một phen. Tuyết trắng cho mày, thừa dịp tránh né công phu nhìn thoáng qua lưu thị cùng đứng ở cửa mạnh thị. Một cái vẻ mặt hung ác, hận không thể muốn đem chính mình sinh sôi đánh chết. Một cái còn lại là vẻ mặt lạnh nhạt, thật giống như chính mình cùng nàng không có nửa điểm quan hệ dường như. Từ hôn loại việc lớn này, cơ hồ chính là nói ở vương bà mới tới đồng thời. Mặt khác phòng lưu tại trong nhà không đi ra ngoài làm việc phụ nhân cùng hài tử liền đều đã biết. Lúc này đang đứng ở chính phòng hai đầu, xem náo nhiệt dường như nhìn tuyết trắng bị lưu thị rào hấn. Này đó lạnh nhạt người. Tuyết Trắng hận đến nghiến răng nghiến lợi, kỳ thật nàng hiện tại đảo không phải thật sự sợ Lưu Thị, nếu là thật sự đánh lên tới, chính mình cũng không thấy đến chỉ có bị đánh phần, chỉ là Tuyết Trắng không nghĩ như vậy bạch bạch biến thành người khác xem náo nhiệt con hát, đơn giản cắn răng một cái, quay đầu liền hướng nơi xa chạy. Thật là, chính mình hiện tại đánh không đứng dậy, chẳng lẽ còn trốn không nổi tới sao? Lưu Thị đuổi theo Tuyết Trắng chạy 10 tới bước, cũng chính là mới đến chính đại môn vị trí. Liền bị mặt sau mạnh thị gọi lại, lao đại gia, trong nhà tưởng sao nháo liền sao náo loạn, gia bạch gia môn, nếu là lại như vậy nháo, đã có thể khó coi. Vừa nghe mạnh thị lời này, lưu thị vội dừng chân, không cam lòng nhìn mạnh thị liếc mắt một cái, rồi lại không dám nhiều lời, cuối cùng chỉ có thể là hướng tới tuyết trắng rời đi bóng dáng hung hăng phi một ngụm, lại hô vài tiếng nhìn cái gì mà nhìn lại xem tiểu tâm lạ đôi mắt linh tinh nói, liền về tới chính mình trong phòng. Lúc này Tuyết Trắng đã nghe không thấy Mạnh Thị nói, nếu là bị nàng nghe thấy được lời này, nàng tất nhiên sẽ thực không cho mặt mũi cười lạnh ra tới. Đều đã nhau đến lớn như vậy, cái gì chê cười không chê cười đều đã bị đại gia biết nói, cho nên lúc này Lưu Thị ra không ra Bạch ra đại môn, còn có cái gì căn bản khác nhau sao? Chương 7 cực phẩm thân gia gia. Chương 7 cực phẩm thân gia gia. Tuyết Trắng biết Lưu Thị sẽ không đuổi theo ra tới, cho nên ra đại môn lúc sau Nàng cũng không nhiều khẩn trương, chỉ là bước nhanh chạy tới chân núi, tìm được rồi đấu nguyệt cùng bạch vũ, sau đó ba người tiếp tục lên núi đốn tuổi. Đến nỗi từ hôn gì đó, tuyết trắng căn bản liền không để ở trong lòng, tả hữu cũng là ở bạch gia quá heo cho không bằng nhật tử, lại nghiêm trọng cũng bất quá là bị lưu thị đánh đánh chửi măng thôi. Ngay tây nghiêng, tuyết trắng trên người có một đống so với chính mình thân thể còn muốn lớn hơn vài lần tuổi lỗ châu mai, mang theo bạch vũ hạ sơn. Bởi vì trung gian bị chậm trễ một chút, cho nên hai người đi cũng không xa, cũng liền không tìm được quá nhiều ăn, lúc này đã sớm đã bụng đói kêu vang, nếu không phải tưởng dựa vào nhiều như vậy xài đổi điểm ăn, tuyết trắng thật sự là một chút đồ vật đều không nghĩ cầm. Vốn tưởng rằng có lớn như vậy một đống xài, lưu thị liền tính là lại tìm tra, cũng bất quá cũng chỉ là măng mắng mà thôi, nhưng vừa mới tới rồi bạch ra nơi đầu hẻm. Tuyết trắng liền thấy được bạch dũng bạch lao ra từ chính ngồi sủi cửa bên cạnh chân tường chịu thuốc lá sợi, mà hắn bên cạnh còn phóng một cái không lớn tay mải. Ta đi. Bạch lao ra tử năm nay đều 47, sẽ không lớn như vậy đem số tuổi còn tưởng chơi rời nhà trốn đi đi. Tuyết trắng trong lòng nhịn không được một trận phun tào, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi lên trước, thấp giọng hô, Ra ra. Một bên bạch vũ cũng ngoan ngoãn kêu Ra ra. Bạch dũng ngẩng đầu nhìn tuyết trắng liếc mắt một cái. Ánh mắt thực lạnh nhạt, nhưng thật ra đang xem hướng bạch vũ thời điểm, trong ánh mắt nhiều vài phần đau lòng. Như vậy khác nhau ánh mắt ở tuyết trắng xem ra đã thói quen, bạch lao ra tử tuy nói ngầm là rất chiếu cố này tỷ đệ hai, nhưng tuyết trắng trong lòng minh bạch, nếu không phải bởi vì còn có cái đệ đệ yêu cầu chính mình chiếu cố, ra ra là sẽ không đối chính mình tốt như vậy. Ai? Bạch dung thật dài thở dài, đứng dậy gõ gõ trong tay tẩu hút thuốc. Sau đó đem trên mặt đất tay lại cầm lên, vô vô mặt trên hôi, đưa cho tuyết trắng, thấp giọng nói, lạc gia phải về phía trước giao lễ hỏi tiền đặc cọc. Người nại lúc này đều ở nổi nóng, người trước mang theo người đệ trốn trốn đi. Chờ nàng tiêu khí lại trở về. Vừa mới tuyết trắng còn tưởng rằng bạch dũng lớn như vậy số tuổi muốn chơi rời nhà trốn đi. Hiện tại mới đột nhiên minh bạch muốn rời nhà trốn đi không phải bạch lao gia tử mà là chính mình cùng bạch vũ a Không. Không đúng, nói rời nhà trốn đi còn chưa đủ chuẩn xác, chiếu hiện tại loại tình huống này tới xem, hẳn là chính mình bị đuổi ra ra môn mới đúng. Tuy rằng chỉ là xuyên qua lại đây 2 ngày thời gian, nhưng tuyết trắng cũng đã đối cái này bạch ra thất vọng tột đỉnh. Nếu có thể nói, nàng thật sự rất muốn rời đi loại địa phương này. Nhưng trước mắt tình huống lại là không thể, nàng căn bản không thể rời đi bạch ra, chẳng sợ nơi này nhân tình lại lạnh nhạt, thân tình lại đơn bạc. Phân ra đi ra ngoài cùng bị đuổi ra môn nhưng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Một cái là cái gì đều lấy không được, lại có thể được cái danh chính luân thuận. Nhưng người sau lại là liền danh chính luân thuận đều không có. Tuyết trắng tuy rằng không so đo thanh danh gì đó, lại không thể không vì bạch vũ suy xét. Rời đi bạch gia là nhất định, chỉ là hiện tại thời điểm không đúng. Hơn nữa phương thức cũng không đúng, cho nên tuyết trắng cần thiết vì lưu lại làm nỗ lực. Đến nỗi muốn như thế nào làm nỗ lực. Tuyết trắng tâm tư vừa chuyển, hung hăng dùng móng tay moi một chút lòng bàn tay, xuyên tim đau làm nàng đỏ hốc mắt. Ra ra, ngài xem xem hôm nay, này, này đều gì lúc? Lúc này buổi ta cùng Vũ Nhi đi ra ngoài, này, này không phải muốn chúng ta mệnh sao? Tuyết Nhi biết Tuyết Nhi là nha đầu, là bồi tiền hóa, nhưng nhưng Vũ Nhi lại là bạch gia đứng đắn cháu đích tôn, nếu là hắn ra cái gì ngoài ý muốn, kia chính là động chúng ta lão bạch gia căn bản a. Tuyết trắng biết ở bạch Dung trong lòng, bạch Vũ mới là bảo bối, mà chính mình chẳng qua là cây lớn lên ở bảo bối bên người cỏ dại, cho nên muốn muốn lưu lại, nhân thể tất yếu lợi dụng khởi bạch Dung đau lòng bạch Vũ điểm này. Quả nhiên, nghe xong Tuyết trắng lời này lúc sau, bạch Dung trên mặt lập tức xuất hiện đau lòng thần sắc, lại hơn nửa ngày cũng chưa mở miệng nói chuyện. Liên ở Tuyết trắng cho rằng bạch Dung tâm động thời điểm, lại nghe đối phương mở miệng ngụn thanh nói, ngươi nói được cũng đúng. Vậy ngươi đi ra ngoài trốn trốn, làm Vũ Nhi lưu lại đi. Vũ Nhi tốt xấu cũng là cái bạch gia tôn tử, người nại nại mặc dù là tái sinh khí, cũng sẽ không dung không giới hắn. Một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không từ tuyết trắng trong miệng phun ra tới, nàng chính là trăm triệu không nghĩ tới bạch dung thế nhưng sẽ bất công đến nước này. Nói như thế nào cũng là một nhà chi chủ, bạch lao gia tử ngày thường liền tính là lại sợ vợ, lại không chủ sự. Nhưng nếu là mở miệng lưu lại chính mình cháu trai cháu gái nói, cũng không phải là không có khả năng sự, nhưng thái độ của hắn lại là như thế. Tuyết trắng trong lòng thật sự là muốn nhiều hận có bao nhiêu hận, chỉ cảm thấy trước mắt cái này ngày thường thoạt nhìn đối chính mình còn tính không tồi ra ra, kỳ thật mới là này bạch gia nhất không phải đồ vật người kia. Ha ha tuyết trắng một trận cười lạnh, lại không xem bạch dũng, ngược lại là cúi đầu nhìn về phía bạch vũ, ôn nhu hỏi nói, vũ nhi ngươi lưu lại. Tỷ tỷ đi, như vậy tốt không? Dư Thừa nói tuyết trắng một chữ cũng chưa nói, chỉ là đưa ra như vậy một cái đơn giản vấn đề. Bạch Dũng Nguyên bản còn tưởng rằng Tuyết Trắng sẽ châm ngòi bạch ra cùng Bạch Vũ chi gian quan hệ, ai ngờ lại là chỉ hỏi như vậy một câu, như thế làm hắn trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ Bạch Vũ phản ứng lại làm Bạch Dũng thực ngoài ý muốn, Vũ Nhi muốn đi theo tỷ tỷ, tỷ tỷ đi nơi nào, Vũ Nhi liền đi nơi nào. Ở Bạch Vũ hấu tiểu tâm linh, chân chính yêu thương chính mình, bảo hộ chính mình, cũng chỉ có tỷ tỷ, tuy rằng ra ra đối chính mình cũng thực hảo, nhưng ở chính mình ai mắng hoặc là bị đánh thời điểm, lại chỉ có tỷ tỷ che ở chính mình trước người. Đã 6 tuổi Bạch Vũ đã có thể phân rõ ra ai đối chính mình là thiệt tình hảo, cho nên lúc này vừa nghe tuyết trắng phải đi, chính mình lại muốn lưu lại, hắn cũng mặc kệ là bởi vì cái gì, lập tức có chính mình lựa chọn. Vũ Nhi Không cần hồ nháo Tỷ tỷ là đi trốn mấy ngày Quá hai ngày liền đã trở lại Ngươi đi theo đi làm gì Bên ngoài ăn ăn không có Liền cái nhà ở cũng chưa được Ngươi nếu là đi theo đi Sẽ sinh bệnh Bạch Dung trong lòng xuất ruột Tiến lên muốn một tay đem Bạch Vũ chảo lại đây Ai ngờ Bạch Vũ tiểu gia hỏa này lại một trốn Thế nhưng tránh thoát đi Không cần Vũ Nhi chính là muốn cùng tỷ tỷ ở bên nhau Bạch Vũ nhịn không được hô lên Hắn mới không cần cùng tỷ tỷ tách ra đâu. Vừa mới nói chuyện đều bị Tuyết Trắng cùng Bạch Dũng cố tình để thấp thanh âm, hai người ai cũng chưa nghĩ đến Bạch Vũ sẽ đột nhiên kêu lên, cái này Bạch Dũng cái thứ nhất thay đổi sắc mặt, liên thanh nói, nói nhỏ chút, nói nhỏ chút. Tuyết Trắng còn tưởng rằng Bạch Dũng là bị mạnh thị phân phó ra tới đưa chính mình rời đi, hiện tại vừa thấy này tư thế, mới đột nhiên minh Bạch Bạch lao ra tử nguyên lai là trộm ra tới. Cô ý ở cửa nơi này thủ không cho chính mình đi. Lạnh lung cười, Tuyết Trắng không có lùi bước, ngược lại đi theo Bạch Vũ âm lượng cùng nhau để cao giọng, "Vũ Nhi, ngươi sao còn không nghe lời đâu? Tỷ tỷ lại không phải đi ra ngoài chơi đùa, không ăn không uống, ngươi đi theo ta làm gì? Ngươi ngoan ngoãn ở nhà nghe lời." Tuyết Trắng trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm khắc, như thế đem Bạch Lao gia tử cùng Bạch Vũ giật nảy mình, ngơ ngẩn nhìn Tuyết Trắng có chút ngáo không rõ ràng lắm tuyết trắng đột nhiên chuyển biến. Trước kia tuyết trắng liền nói chuyện đều là héo thanh lời nói nhỏ nhẹ, đừng nói là huấn người, liền tính là bị đánh đến đau, hừ hừ thanh đều không bằng một con chó con kêu to động tĩnh. Trưng Tám Ta Thiên A Trưng Tám Ta Thiên A Lúc này tuyết trắng mới mặc kệ nhiều như vậy, nếu không phải bạch vũ kêu xong lúc sau, nghe thấy được trong viện truyền đến mở cửa thanh âm nàng mới lười đến ở cái này tiện nghi ra ra trước mặt trang cái gì hiên ngang lắm liệt đâu quả nhiên nay mặt còn không đợi bạch dũng cùng bạch vũ phản ứng lại đây liền nghe thấy trong viện truyền đến mạnh thị thanh âm lão nhân ngươi ở bên ngoài cùng ai nói lời nói đâu có phải hay không tuyết trắng cái kia tiện nha đầu đã trở lại mãi ta nhạt xài đã trở lại tuyết trắng hoàn toàn không màng bạch dũng khẩn trương gân cổ lên đối với trong viện hô lên hôm nay nhạt hủy đi thực khô mát đâu Ngươi nha đầu này, ngươi, ngươi Bạch Dũng trợn to mắt nhìn tuyết trắng, thanh âm lại ép tới cực thấp, sợ bị trong viện mạnh thị nghe thấy. Muốn cho chính mình liền như vậy cùng tang ra khuyển giường như rời đi nơi này. Tường mở, tuyết trắng nhìn thoáng qua Bạch Dũng, giật giật bả vai, đem trên lưng củi đốt nâng nâng, liền nhấc chân hướng tới đại môn đi đến. Mãi, ta ngày mai sáng sớm còn lên núi đi nhặt xài, thừa dịp này công phu thiên hảo, nhiều nhặt điểm trở về, chờ đến mùa đông. Ngài kia trong phòng liền có thể thiêu đến ấm áp, không cần lo lắng chân cẳng lạnh đâu. Bạch gia chính là Mạnh thị đương gia, chụp nàng ngâm ngựa, tuyệt đối muốn so nén giận dùng tốt quá nhiều. Quả nhiên, tuyết trắng nói âm rơi xuống, Mạnh thị đầu tiên là ngẩn người, bất quá thực mau sắc mặt liền hòa hoãn chút. Bạch gia người ai đều biết Mạnh thị tuổi trẻ khi sinh hài tử ngồi bệnh, chỉ cần thiên lạnh lùng, chân cẳng liền vô cùng đau đớn nhưng lại không nghe nói cái nào con cháu chuyên môn vì nàng đốn tuổi sưởi ấm linh tinh lời này hiển nhiên là lấy lòng mạnh thị chỉ nghe nàng hừ lạnh nói nhặt sai liền chạy nhanh vào nhà ăn cơm thừa dịp cơm nước xong thiên còn không có hắc nắm chặt đem ta trong phòng quần áo giặt sạch đi nói xong mạnh thị xoay người trở về phòng nhưng thật ra không lại khó xử tuyết trắng đốn tuổi gì đó bởi vì có tuyết trắng kế thửa tới ký ức nhưng thật ra không có nhiều khó làm Đến nỗi giặt quần áo, này đối với vẫn luôn độc lập sinh hoạt tuyết trắng càng là không nói chơi. Hơn nữa từ kế thừa ký ức tới xem, nguyên chủ đối này đó sống hiển nhiên đều không xa lạ, cho nên nghe xong mạnh thị phân phó, tuyết trắng chỉ là ở trong lòng thực khó chịu biểu môi, trong miệng lại giòn xinh đáp, được rồi. Nhìn tuyết trắng cong xài vào sân, một bên bạch dụng không khỏi xưng sờ ở tại chỗ. Hôm nay này tiết ấu, tựa hồ không quá thích hợp như a. Lão thái bà cư nhiên không mắng tuyết trắng nha đầu này. Đem xài phóng hảo, trong phòng bếp truyền đến nhị phòng tức phụ Nhi tôn thị tiếng la, tuyết nha đầu, mau tới đây hỗ trợ nhặt chén đũa. Ai? Tuyết trắng nên được thực dứt khoát, dưới chân liền cùng sinh phong dường như, nhanh nhẹn chạy vào phòng bếp. Chẳng qua làm nàng ngoại ý muốn chính là, từ tiến viện bắt đầu, mai cho đến thu thập xong chén đũa bưng buồn gỗ đi ra ngoài giặt quần áo, nàng cư nhiên cũng chưa thấy lưu thị thân ảnh. Ngươi nương đi chấn trên xem cha ngươi đi. Một bên Lưu Thị đấm đánh quần áo, không đầu không đuôi nói như vậy một câu. A, tuyết trắng sửng sốt, ngay sau đó gật đầu lên tiếng, ngà. Lưu Thị đi nơi nào gì đó, tuyết trắng một chút đều không quan tâm, nhưng thật ra nếu có thể nói, nàng thực hy vọng Lưu Thị lại không trở lại, bởi vậy, chính mình nhật tử còn có thể hảo quá một ít. Tam phòng tức phụ nhi Lưu Thị là ở 5 năm trước gả đến Bạch Gia, vừa mới gả lại đây. Lão tam bạch chiêm tải liền đi đương minh. Vốn tưởng rằng sẽ biến thành quả phụ, chính cân nhắc nếu không phải muốn đem tuyết trắng cùng bạch vũ quá kê đến chính mình trong phòng thời điểm, bạch chiêm tải lại đã trở lại. Nam nhân đã trở lại, tự nhiên không cần lại quá kê con nhà người ta, bất quá lưu thị bởi vì có phía trước ý tưởng, cho nên vẫn luôn đều đối tuyết trắng tỉ đệ hai thực không tồi, bởi vậy đương tuyết trắng buổi tối ra tới giặt quần áo thời điểm, nàng liền sẽ cùng nhau lại đây, miễn cho hải tử tiểu. Trời tối lại rơi vào trong sông đi Hai người tiếp tục trầm mặc giặt quần áo Bên thai trừ bỏ nước chảy, Đó là gậy gô gõ quần áo thanh âm Một hồi lâu Tuyết trắng đột nhiên quay đầu nhìn về phía lưu thị Mở miệng hỏi Tam Thẩm nương Ngươi nói Ta cùng đệ đệ có thể phân ra đi ra ngoài sống một mình sao Nguyên lai Tuyết trắng chính là cái hũ nút Rất ít nói chuyện Cho nên lúc này đột nhiên mở miệng Nhưng thật ra đem lưu thị hoảng sợ nhưng chờ nàng nghe minh bạch tuyết trắng ý tứ trong lời nói, đã có thể không phải dọa nhảy dựng đơn giản như vậy. Người đứa nhỏ này, nói bậy gì đâu? Người cùng mưa nhỏ mới bao lớn, sao khả năng phân ra đi ra ngoài sống một mình? Biết rõ sẽ là như vậy cái đáp án, nhưng tuyết trắng vẫn là chưa từ bỏ ý định, vì sao không có khả năng a Tam thẩm nương, nhà ta gì tình huống ngươi lại không phải không biết, nếu ta cùng mưa nhỏ lại như vậy tiếp tục trụ đi xuống, ta nhưng thật ra không gì. Mưa nhỏ sợ là liền phải trường không đứng dậy. Năm nay Bạch Vũ đã 6 tuổi, nhưng thoạt nhìn cái đầu cùng con nhà người ta 4 tuổi lớn nhỏ dường như. an theo không kịp, chú càng là thê thảm, như vậy đi xuống. Đối với hắn như vậy cái tiểu hài tử tới nói, thật sự sẽ ảnh hưởng trưởng thành phát rủ. Vừa nghe lời này, Lư Thị trầm mặc. Nàng lại như thế nào sẽ không rõ việc này, chỉ là tưởng phân ra. Nhắc tới phân ra hai chữ, Lư Thị cũng là tâm động. Như vậy cả gia đình ở cùng một chỗ, nàng đã sớm chịu đủ rồi. Trước hai năm nhà mình đương gia còn không có trở về, sinh tử không rõ, trong nhà cái kia trai trai chú em đều rất nhiều lần sờ tiến chính mình trong phòng, nếu không phải mỗi lần đều vừa vặn đụng phải tuyết trăng kia nha đầu lại đây, phòng trừng chính mình này trong sạch đã sớm không có. Chính là trường hà thôn hộ gia đình thiếu, phân gia càng thiếu, trong nhà trưởng bối lại đều khỏe mạnh, tưởng phân, sao có thể đâu. Đạo lý trong lòng đều hiểu, chỉ là việc này lại không thể như vậy làm. Lưu Thị nghĩ nghĩ, lúc này mới thấp giọng nói, nha đầu, lời này cùng thím nói nói cũng là được, nhưng ngàn vạn đừng lại cùng người khác nói. Nếu là làm những người khác nghe xong lời này, không chừng lại muốn như thế nào bố trí ngươi. Tuyết trắng vốn là không trông cậy vào cùng Lưu Thị nói một câu là có thể phân ra, bất quá nghe xong Lưu Thị lời này, trong lòng vẫn là có chút khổ sở. Lần đầu đề phân ra đã bị vô tình phủ định tuyết trắng tâm tình rất là không tốt, trực tiếp dẫn tới buổi tối nằm trên giường bản thượng hoàn toàn không có buồn ngủ. Tại tả hưu phiên vài cái, còn có hai lần thiếu chút nữa không bừng tỉnh ngủ bạch vũ lúc sau, tuyết trắng rốt cuộc ý thức được chính mình cần thiết đến tìm điểm chuyện gì làm mới được. Như vậy tưởng tượng, nàng mới đột nhiên nhớ tới cái kia sương mủ mênh mông tùy thân không gian. Từ khi thượng một lần ở núi rừng xác định có như vậy cái bảo bối lúc sau. Tuyết trắng liền vẫn luôn cũng chưa lại đi vào, gần nhất là mệt đến một rảnh rỗi liền muốn ngủ, lại một cái cũng là trong không gian xương ngủ mênh mông một mảnh không có gì xem đầu. Nhưng lúc này chính mình nếu ngủ không được, chi bằng đi trong không gian mặt đi một chút nhìn xem, tuy nói bốn phía xương ngủ mênh mông đi, nhưng cũng may mặt đất là chân thật tồn tại, nơi nơi đi vừa đi, thô sơ giản lược tính ra một chút không gian diện tích cũng là tốt nha. Nghĩ vậy nhi, tuyết trắng môi hơi hơi vừa động, Không tiếng động nghiệm một câu ta muốn vào không gian, chớp mắt lúc sau, ván giường thượng thân ảnh liền biến mất không thấy. Đã đứng ở không gian hắc thổ địa thượng tuyết trắng cũng không có giống vừa mới thiết tưởng như vậy nơi nơi đi vừa đi, ngược lại là sững sờ ở tại chỗ, trợn to mắt nhìn trước mắt cảnh tượng, trong đầu lặp lại xuất hiện cũng chỉ có một câu, ta thiên a. Chương chín đại biến dạng, muốn hạt giống. Chương chín đại biến dạng, muốn hạt giống. Trời xanh, mây trắng, đất đen, bĩnh trì. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ không gian cảnh tượng tất cả đều biến thành như vậy. Cái gì xương mù mênh ngông không xương mù mênh ngông, căn bản không thấy nửa phần. Đứng ở tại chỗ xoay tả hưu xoay quanh nhìn vài biến, tuyết trắng lại hung hăng khắp một chút chính mình khuôn mặt, đau đến nàng nhe răng trợn mắt, cố tình lại nhịn không được cười ha ha lên. Trời xanh liên ta a. Tuyết trắng hai tay giơ lên, đối với không trung dương giọng cười to. Tuy nói này trong không gian trừ bỏ hắc thổ địa chính là cách đó không xa kia một khối 7-8 mét vông vũng nước, mặt khác vẫn là cái gì đều không có, nhưng tuyết trắng lại cao hứng đến cơ hồ muốn ngất xỉu đi giống nhau. Đây mới là chân chính không gian, chân chính có thể cho chính mình sử dụng không gian A. Một đường chạy chậm đến kia vũng nước bên cạnh, bên trong thủy thanh triệt thấy đáy, tuy là không gió, nhưng mặt nước lại nổi lên nhẹ nhàng sóng gợn. Theo bản năng duỗi tay đi cúc một phùng thủy, Trực tiếp đưa đến bên miệng, uống đến trong miệng, chép chép miệng, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, đảo thật là có vài phần ngọt lành. Không biết có thể hay không giống trong tiểu thuyết mặt viết như vậy, có tẩy thủy công hiệu A. tuyết trắng hợp với uống lên hai đại phủng, chỉ cảm thấy giót thủy no, lúc này mới dừng tay, xoay người nằm ở bên bờ ao biên thổ địa thượng, ngưỡng mặt nhìn bay mấy đóa mây trắng không trung. Trong đầu cũng không biết cụ thể là suy nghĩ cái gì. Lúc này tưởng vẫn là không gian sự, ngay sau đó lại nhớ tới kiếp trước nào đó tình cảnh, lại thường thường hôn tạm thân thể này nguyên chủ kế thừa đến một ít ký ức, mơ mơ màng màng chung, tuyết trắng thế nhưng đã ngủ. Tuyết trắng là ở một trận tiếng đập cửa cùng chửi bậy trong tiếng tỉnh lại. Mới vừa vừa mở mắt, đập vào mắt nhìn đến vẫn là trời xanh mây trắng, như thế làm tuyết trắng có trong nháy mắt trinh lăng, bất quá nàng thực mau trở về quá thần tới, vội vàng mặc niệm một câu ta muốn đi ra ngoài. Tiếp theo trước mắt cảnh tượng liền đổi thành phòng chất tuổi bộ dáng Tỷ Bạch Vũ mơ mơ màng màng mở hai mắt, sợ tới mức tuyết trắng cả người một cái run run. Bạch Vũ tuy nói là chính mình chí thân, nhưng rốt cuộc vẫn là cái hài tử, không gian loại sự tình này, trước mắt thật sự không thích hợp cho hắn biết. Không có việc gì không có việc gì, Vũ Nhi ngươi ngủ tiếp một lát, tỷ tỷ đi ra ngoài là được. Tuyết trắng vừa nói, một bên gom lại quần áo đứng dậy. Mà lúc này ngoài cửa tiếng đập cửa như cũ không đình. Tuyết Trắng, ngươi cái tiện nha đầu, còn không chạy nhanh lăn ra đây nấu cơm, là muốn đói chết cả nhà sao. Bạch Hoa Biện thanh âm truyền tiến vào, nghe được Tuyết Trắng mày gắt gao nhăn. Bạch Hoa Biện là mạnh thị nhỏ nhất hài tử, năm nay 13 tuổi, so Tuyết Trắng còn nhỏ 1 tuổi. Bởi vì là nhỏ nhất hài tử, lại là cái cô nương, ngược lại thành nhất đến mạnh thị thích người. Bất quá chính là bởi vì là nhất được sủng ái cái kia, Bạch Hoa Biện tính tình có thể nói là điêu ngoa tùy hứng tới rồi cực hạn, nhìn đến Lưu thị như vậy đối đãi tuyết trắng tỉ đệ, nàng cũng học cái thông thấu, cố tình nàng nương mạnh thị lại mặc kệ nửa hạ, lúc này mới dẫn tới có như vậy một màn. "Lão cô, ngươi chờ một lát một lát, cơm sáng chờ một chút liền hảo." Tuyết trắng căng ra đầu bồi gương mặt tươi cười, sợ đắc tội vị này sống tổ tông. "Ờ Bạch gia, nếu là chọc giận Lưu thị" tốt xấu mặt trên còn có cái mạnh thị đệ nặng nhưng nếu là đắc tội bạch hoa biện vậy cùng cấp với đem mạnh thị cũng cấp đắc tội cái nào nặng cái nào nhẹ tuyết trắng tự nhiên phân rõ sở bạch hoa biện lại học lưu thị khẩu khí hùng hùng hổ hổ hứa bài câu lúc này mới quay đầu trở về chính minh phòng cơm sáng như cũng là lão bộ dáng ăn qua cơm sáng tuyết trắng lại không trước tiên vội vàng đi lối tuổi ngược lại chạy tới tam phòng trong phòng ngươi nhá đầu này Thiên Tam Thúc trong phòng sao còn gõ tới cửa. Bạch Lao Tam Bạch Chiêm Tài vừa thấy đẩy cửa tiến vào chính là Tuyết Trắng, nhịn không được giận mắng một câu. Bạch Chiêm Tài đi đương mấy năm binh, tuy nói để lại một cái mệnh đã trở lại, nhưng lại hủy dung, má trái má một đạo thật dài sẹo, suýt nữa đem vành thai cùng khỏe miệng cấp liên tiếp thượng, thoạt nhìn rất là doa người. Tuyết Trắng cười hắc hắc, có chút hơi xấu hổ kêu người, Tam Thúc. Bạch Chiêm Tài đang muốn cầm cái cuốc xuống ruộng làm việc. Thấy Tuyết Trắng tới, chỉ cho rằng nàng là tới tìm nhà mình nữ nhân, liền xua xua tay, đáp: "Ngươi tam thẩm nương đi nhà xí, đợi chút liền trở về, ngươi ở trong phòng chờ xem." Vừa thấy Bạch Chiêm Tài muốn đi ra ngoài, Tuyết Trắng quấn lên, vội vàng ngăn cản đối phương đường đi, vội nói: "Tam thúc, ta là tới tìm ngươi, không tìm ta thì à. "Tìm ta?" Bạch Chiêm Tài sửng sốt, hoàn toàn không thể tưởng được Tuyết Trắng tìm chính mình là vì chuyện gì. Bởi vì trên mặt có như vậy một đạo sẹo quan hệ, mặc kệ là trong nhà vẫn là trong thôn hài tử, đều đặc biệt sợ chính mình, ngày thường càng là có thể không nói lời nào đều không nói lời nào. Tuyết trắng nha đầu này phía trước cũng là sợ chính mình rất sợ hãi, như thế nào hôm nay còn tìm đến chính mình đâu. Liên ở bạch chiêm tài ngây người công phu, tuyết trắng đã gật gật đầu, lại quay đầu lại hướng tới ngoài cửa nhìn thoáng qua, xác định không ai chú ý tam phòng này phòng. Lúc này mới nhỏ giọng đối với bạch chiêm tài, đáng thương hề hề nói, tam thúc, cái kia, ta, ta là muốn hỏi một chút ngài, ngài nơi này có hạt giống sao? Hạt giống? Gì hạt giống A? Bạch chiêm tài càng thêm mơ hồ, hạt giống loại sự tình này nhưng đều là bạch lao ra tử nắm giữ, thứ đồ kia không giống bạc, cầm ở trong tay cũng vô dụng, cuối cùng cũng đều là loại trên mặt đất, cho nên cũng không nghe nói ai trong tay sẽ đơn độc lưu hạt giống. Tuyết Trắng nhấp nhấp môi, trong lòng rất là khẩn trương, nhưng vẫn là lấy hết can đảm nói, tam thúc, ngươi cũng biết nhà ta tình huống, ăn không ăn đến no chúng ta liền không nói, cái gì ăn ngon không cũng không nói, ta nhưng thật ra không sao cả, nhưng Vũ Nhi rốt cuộc là chúng ta láo bạch ra trường tôn, cho nên, cho nên ta nghĩ có thể hay không chính mình trộm loại điểm rau xanh, quay đầu lại cấp Vũ Nhi bổ một bổ cũng là tốt. Phía trước làm cơm sáng cùng thu thập thời điểm Tuyết Trắng liền nghĩ tới, Nếu trong không gian có thổ địa, còn có thủy, tuy nói kia thủy không có trong truyền thuyết tẩy thủy công hiệu, nhưng dùng để trồng trọt lại là không tồi. Trong không gian loại đồ vật, nói như thế nào cũng đều là chính mình, nếu thật sự có thể sống, trộm lấy ra tới cho chính mình cùng bạch vũ thêm chút cơm cũng là tốt ta. Nhưng hạt giống loại sự tình này đều là nắm giữ ở bạch dũng trong tay, phía trước bởi vì cự tuyệt bạch dũng làm chính mình rời nhà trốn đi sự. Tuyết Trắng ước lượng mặc dù là chính mình đi muốn hạ giống đối phương cũng không nhất định cấp. Lúc này mới đem tính toán đánh vào Bạch Chiêm Tài trên người. Tuyết Trắng một phen lời nói làm Bạch Chiêm Tài trong lòng rất là chua xót. Từ trên chiến trường trở về, Lư Thị nhưng thật ra cũng cùng chính mình để qua quá kế Bạch Vũ sự, nhưng hôm nay chính mình khỏe mạnh, đại ca cùng đại tổ lại đều hảo hảo, thật sự là không đạo lý đem Bạch Vũ quá kế đến chính mình rơi gối. Bất quá nghĩ đến lưu thị đối Bạch Vũ Thích, Bạch Chiêm Tài cũng đối đại ca gia này hai đứa nhỏ thiên vị một ít. Hiện giờ lại nghe Thế Phiên lời nói, Bạch Chiêm Tài tuy rằng biết rõ trong tay không hạt giống, cũng không trông cậy vào một cái trai trai hải tử thật sự có thể loại ra mà tới. Bất quá vẫn là nói, ta trong tay không có hạt giống, bất quá trong đất nhưng thật ra có mấy cây sớm loại cải trắng kết loại. Đánh giá hôm nay cũng nên thu thập đi lên, chờ thu thập thời điểm. Ta cho ngươi đơn độc lưu mấy viên. Hiện giờ đã vào thu, có chút sớm loại lại không đào ra rau xanh sắc thật kết loại. Nghe được bạch chiêm tài nói như vậy, tuyết trắng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hợp với cảm tạ vài thanh, thẳng đến bạch chiêm tài khiêng cái quốc ra khỏi phòng, lúc này mới im miệng. Ngày nay tuyết trắng quá đến chính là tương đương dày vò, tưởng tượng đến buổi tối là có thể bắt được hận giống, nàng này trong lòng liền cùng dài quá thảo dường như, hận không thể một giây chạy về bạch gia đi. Cuối cùng là ngao tới rồi ngày thường về nhà thời điểm tuyết trắng vội vàng có nhặt tốt tuổi xuống núi vội vã hướng trong nhà đi Trưng mười lưu thị trở về Trưng mười lưu thị trở về Bạch chiêm tài cho tuyết trắng năm viên cải trắng hạt giống ở đây cõi lòng khẩn trương hương phấn tâm tình tuyết trắng thật cẩn thận đem này năm viên hạt giống loại vào hắc thổ địa lại dùng cái hầm kia thủy rót tới lúc này mới ôm đầu gối ngồi sùi một bên trong mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm mặt đất. Chỉ thấy nguyên bản bình thản trên mặt đất, nam cây thanh nộn mầm nhi liền như vậy chui từ dưới đất lên mà ra, khiến cho tuyết trắng kích động lập tức hét lên. Tuy nói kia thủy không có tẩy tủy công hiệu, nhưng này hát thổ địa lại là bả bối, vừa mới gieo hạt giống, lại lại như vậy mau liền nảy mầm. Dựa theo loại này tốc độ trưởng thành đi xuống, tuyết trắng cảm thấy ngày mai buổi sáng nàng cùng bạch vũ là có thể ăn đến mới mẹ cải trắng. Bất quá này chỉ là trong nháy mắt ý tưởng. Tuyết trắng nhưng không có thật sự tính toán đêm này nằm cây bảo bối cải trắng liền như vậy ăn. Cải trắng loại trên mặt đất, một khi qua ngắt lấy thời điểm, nhiều loại một thời gian, liền sẽ nở hoa kết hạt, mà tuyết trắng ý tưởng chính là lợi dụng đồ ăn rau xà lách biện pháp, được hạt giống tiếp tục loại. Hiện giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, đến lúc đó mới mẻ rau dưa đã có thể thành bảo bối, chỉ cần chính mình thiết kế thích đáng, đêm này đó mới mẻ ra không gian rau xanh bán đi đến lúc đó còn không có bó lớn bó lớn bạc nhập trứng. Tuyết trắng càng nghĩ càng cao hứng, hy vọng càng ngày càng minh xác. trong lòng về điểm này bóng ma tự nhiên cũng liền tiêu tán rất nhiều. sự thật quả nhiên giống như tuyết trắng nghĩ đến như vậy, chỉ là một buổi tối thời gian, trong không gian năm cây cải trắng liền trường tới rồi thập phần thủy linh nông nỗi, cố nén năn luôn chúng nó xúc động, chỉ là qua một cái ban ngày thời gian, kia mấy viên cải trắng liền đều nở hoa. lại chờ một buổi tối. Hoa lại đều kết hạt giống rau. Cái này tuyết trắng trong tay đã có thể không chỉ là năm cây cải trắng đơn giản như vậy. Trong lòng bàn tay phủng trừng trên dưới 100 tới viên hạt giống rau, tuyết trắng cười đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tương lai mấy ngày, tuyết trắng buổi sáng đến trên núi trốn đi chiếu cô trong không gian rau xanh. Buổi chiều còn lại là nhạt xài, tuy nói tuổi phân lượng thiếu một ít, nhưng bởi vì lưu thị vẫn luôn không ở nhà. Nhưng thật ra cũng không ai đi thật sự so đo nàng rốt cuộc nhặt nhiều ít xài trở về. Lại nói lưu thị, liên tiếp đi chấn trên ở 7-8 ngày, ngày này cuối cùng là ngồi xe bò chậm gì gì về tới Bạch Gia. Mới tiến phòng, liền nghe thấy mạnh thị tiếng mắng truyền đến, không song tâm ước hóa, mua này nhiều đồ vật, đến là hoa bao nhiêu tiền a Ai ưu ta nữ ai, này cũng không phải là tức phụ nhi cho người mua mà là ngươi kia chi kỷ nhi tử cố ý làm tức phụ nhi cho ngài mang về tới hiếu kính ngài. Lưu thị một mặt cười làm lành, một mặt đem mang về tới đồ vật hiến vật quý dường như đặt ở mạnh thị bên cạnh giường đất trên bàn. Vừa nghe là chính mình nhi tử cấp mua, mạnh thị lập tức không hề phát tác. Tuyết trắng theo thường lệ lên núi nhặt xài, chờ đến trạng vạng con củi đốt xuống núi, vừa mới trở lại bạch ra cổng lớn khi, đột nhiên nghe thấy được trong nhà chính truyền đến lưu thị đặc có lớn rộng thân thể này theo bản năng run run một chút tuyết trắng nhịn không được nhíu mày thầm nghĩ trong lòng xem ra này ngày lành xem như đến cùng vốn tưởng rằng nên đón chính mình sẽ là một trận mưa rền gió dữ mà khi nhìn đến lưu thị đầy mặt tươi cười từ chính phòng ra tới còn dùng rất là ôn nhu thanh âm tiếp đón chính mình khi tuyết trắng nháy mắt không bình tĩnh ở tuyết trắng trong trí nhớ vị này mẹ kế căn bản là chưa từng có như vậy hiền lành đối đai chính mình thời điểm chính cái gọi là vô sự hiến ân gần phi gian tức đạo lưu thị thái độ có lớn như vậy chuyển biến tuyết trắng nhưng không cho rằng đây là cái gì chuyện tốt thân thể theo bản năng căng thẳng tuyết trắng nhìn về phía lưu thị ánh mắt trở nên càng thêm khẩn trương lên tuyết nhi đã trở lại a chạy nhanh buông những cái đó đuổi đi trong phòng rửa cái mặt lưu thị vừa nói một bên đem trong tay sách theo một cái bố bao đưa cho tuyết trắng đây là nương ở trấn trên cho ngươi mua tân y để phục Ngươi chạy nhanh đi thử thử, nhìn xem có hay không nơi nào không thích hợp. Thái độ trở nên tốt như vậy, còn có quần áo mới, chuyển biến đến càng là thái quá. Tuyết trắng trong lòng liền càng thêm căn trương. Trong lúc nhất thời nháo không rõ ràng lắm Lưu Thị rốt cuộc muốn làm cái gì? Bất quá có một chút là có thể xác định, đó chính là Lưu Thị khẳng định không suy cái gì hảo tâm. Ngươi đứa nhỏ này, sao còn thất thần đâu? Chạy nhanh hồi ngươi kia phòng A. Lưu Thị vừa nói. Một bên không khỏi phân trần tướng tài mới vừa đem tủi đốt dỡ xuống tuyết trắng đẩy mạnh phòng chất tủi. Một bên bạch vũ cả người run rẩy nhìn lưu thị, tay nhỏ gắt gao bắt lấy tuyết trắng góc áo, sợ vừa bung ra liền không thấy mình tỉ tỉ. Bị đẩy trở về phòng chất tủi tuyết trắng còn không đợi phục hồi tinh thần lại, phòng chất tủi môn đã bị lưu thị soảng một chút đóng lại. Tiếp theo liền nghe thấy lưu thị thanh âm truyền đến, vân nhi à, ngươi mang theo phi nhi hảo hảo ở chỗ này nhìn. Nhưng ngàn vạn không thể làm tuyết trắng kia tiện nha đầu chạy, có biết hay không? Nương, bằng gì ta nhìn a? Nói nữa, kia tiện nha đầu không phải ngày mai buổi sáng mới bị người tiếp đi sao? Kia hôm nay buổi tối làm sao? Ta còn buổi tối cũng nhìn nàng a. Mây trắng thực không vui, nàng mới không cần đi đường trông cửa đâu. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, làm ngươi xem liền nhìn, đợi chút liêu ra liền tới người tiếp, nào còn dùng chờ ngày mai buổi sáng? Nghe kia đối mẹ con đối thoại, tuyết trắng không tiếng động cười khổ, rốt cuộc minh bạch lưu thị vừa mới hiền lành chuyển biến nguyên nhân. Xem ra đây là muốn bán chính mình. Chỉ là, này bán chính mình sự, như thế nào cũng muốn chính mình thân cha đồng ý mới được, chẳng lẽ mấy ngày nay lưu thị đi chấn trên, chính là ở cùng cái kia tiện nghi trà thương lượng chuyện này. Trong trí nhớ, cái kia thân cha đối chính mình cũng không có đặc biệt yêu thương, mặc dù là đối bạch vũ hắn cũng không có gì hòa ái sắc mặt. Không nghĩ tới hắn đối chính mình cảm tình, thế nhưng đã không sao cả đến như thế nông nỗi. Thì, ngươi, ngươi đừng rời khỏi Vũ Nhi được không? Bạch Vũ mang theo khóc nước nở thanh em chui vào tuyết trắng lô thai, nghe thật là đáng thương. Vừa mới tuyết trắng còn đang suy nghĩ, có không gian nơi tay, mặc dù là rời đi bạch gia, vô luận đến nơi nào, Tổng sẽ không so này còn thê thảm, đôi mắt xuống dưới nói. Cũng coi như là một cái đường ra, nhưng bị bạch vũ như vậy một đánh gãy, tuyết trắng mới vừa rồi phát giác chính mình thế nhưng nghĩ đến quá đơn giản. Vũ Nhi, vô luận tỷ tỷ đi đến nơi nào, đều sẽ không tha ngươi mặc kệ, yên tâm đi, chúng ta tỷ hai, sẽ vinh viên ở bên nhau. Lời tuy nói như vậy, nhưng tuyết trắng trong lòng lại một chút đế đều không có. Lưu thị mục đích là đã biết, chính là nàng rốt cuộc muốn đem chính mình lộng tới nhà ai đi. Này đối với Tuyết Trắng tới nói hoàn toàn không rõ ràng lắm. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nhà ai có thể đồng ý chính mình như vậy cái trai trai hài tử, lại mang cái tiểu nhân qua đi đâu? Đến nỗi Bạch Gia này mặt thái độ, tuyết trắng nhưng thật ra không lo lắng. Dựa vào Bạch Gia người đối Bạch Vũ tâm tư, đừng nói là không đồng ý, sợ là chỉ cần chính mình nói ra, bọn họ đều hận không thể vội vàng đem Bạch Vũ đuổi ra ra môn đi. Đang ở cùng Bạch Vũ nói chuyện công phu, Ngoài cửa lớn truyền đến một trận ồn ảo thanh, tiếp theo liền nghe thấy lưu thị cười lớn tiếng nói, ai hư huy, liếu ra đại gia tới à. Nhìn việc này náo sớm nói ngày tới, ta hảo phái nhà ta tiểu tử đi cửa thôn nênh nênh a Bạch phu nhân quá khách khí. Một cái nghe tới hơi mang tùy tiện nam tử thanh âm đáp, vốn chính là chúng ta sơ sẩy. Nói, lưu thị đem kia nam tử mời vào chính phòng. Chờ tuyết trắng bỏ đến trên giường đất hướng tới bên ngoài nhìn lại thời điểm. Lại chỉ có thấy một cái so lưu thị cao nửa đầu, hơi béo, còn có chút câu lu bong dáng. Chẳng lẽ lưu thị là muốn đem chính mình bán cho nam nhân kia sao? Chương 11 cư nhiên trở thành con dâu nuôi từ bé. Chương 11 cư nhiên trở thành con dâu nuôi từ bé. Tuyết trắng chỉ cảm thấy chính mình ra đầu một trận tê dại, tuy rằng không thấy được nam nhân kia chính mặt, nhưng chỉ cần kia một cái bóng dáng, lại xứng với vừa mới nói chuyện thanh âm. Khiến cho người cảm thấy không phải cái dễ đối phó. Thì, kia, người kia liền, chính là muốn mang đi người sao. Bạch Vũ một đôi ngập nước mắt to tràn đầy hoảng sợ. Hiện giờ có 6 tuổi Bạch Vũ, đã có thể nghe Minh Bạch đại nhân ý tứ trong lời nói, ít nhất nghe Minh Bạch vừa mới lưu thị đối mây trắng những lời này đó. Đáng thương hài tử, nếu là ở chính mình kiếp trước sinh hoạt niên đại, vẫn là cái chỉ biết chơi đùa điên nháo tiểu hài tử. Nhưng trước mắt lại bị bức bách đến muốn minh Bạch rất nhiều đồ vợ, thật sự là khó xử hán. Tuyết Trắng nhìn không được một trận đau lòng, trong lòng tự nhiên cũng liền càng thêm sốt ruột nghĩ muốn như thế nào mới có thể đem Bạch Vũ vẫn luôn mang ở chính mình bên người. Ở Tuyết Trắng xem ra, đem Bạch Vũ mang ở chính mình bên người, cần phải so đem hắn đơn độc lưu tại Bạch gia muốn khá hơn nhiều. Vũ nhi ngoan, hiện tại sự tình còn không có định ra tới, tỷ tỷ cũng không rõ ràng lắm. Bất quá vũ nhi, ngươi yên tâm, vô luận tỷ tỷ tới nơi nào, đều nhất định sẽ cùng vũ nhi ở bên nhau. Trước mắt tuyết trắng cũng thực bất đắc dĩ, trừ bỏ như vậy an ủi bạch vũ nói ở ngoài, nàng căn bản không biết chính mình còn có thể làm chút cái gì. Lưu thị này nhất chiêu chơi đến thật sự là quá âm hiểm, đầu tiên là dối trá kỳ hảo, hiện giờ lại đem phòng chất tuổi môn lớp kín, bên ngoài càng là phái mây trắng cùng bạch bay lên thủ. Mặc dù là tuyết trắng muốn mang theo bạch vũ chạy đi, hiện giờ đều trở nên không có khả năng. Trước mắt chỉ có thể gửi hy vọng với cái kia liếu ra nam nhân là một người tới, như vậy đợi lát nữa sắt trời đen lên đường, chính mình cùng lắm thì mang theo bạch vũ nửa đường chạy trốn hảo. Tuyết trắng nghĩ tới đối sách, cuối cùng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ này mặt vừa mới đem bạch vũ chấn ăn hảo, lại nghe thấy chính phòng truyền đến một trận ồn ào tiếng ồn ào. Di ngoạn ý nhi. Làm nhà ngươi cái kia ở rể đến chúng ta bạch ra. Mạnh thị thanh âm lại tiêm lại cao, nghe liền biết lúc này nàng thực kích động. Liêu gia nam tử lắc lắc đầu, có vài phần không khách khí nói, Bạch gia lão phu nhân, ngươi lời này nói được đã có thể không đúng rồi. Ta nhưng chưa nói muốn đem ta kia đệ đệ ở rể tiến vào. Chỉ là nhà ta có tổ hấn, trừ bỏ trưởng tử ở ngoài, mặt khác nhi tử một khi thành thân, liền phải phân ra đi sống một mình. Ngươi xem Ta này đệ đệ cùng nhà ngươi cái tiêu tiêu, tiêu tuyết trắng nha đầu đính thân, ngày mai liền thành thân, cho nên, cuộc sống này sao, khẳng định là muốn phân ra đi sống một mình. Thành thân liền phân ra. Lời này không chỉ có ở đây Mạnh thị cùng Bạch Dũng ngây ngẩn cả người, ngay cả Lưu thị cũng đều sững sờ ở tại chỗ. Trước đây ở trấn trên nói việc hôn nhân này thời điểm, nhưng không nghe nói muốn phân ra này một vụ a. Lao đại gia, này rốt cuộc là sao hồi sự? Mạnh thị chau mày, Rất là khó chịu trừng mắt lưu thị. Lưu thị lúc này cũng là không hiểu ra sao, bất quá nghĩ nghĩ, lúc này mới phản ứng lại đây, nói, ta nói, lưu gia đại huynh đệ, ngươi đệ đệ phân ra sinh hoạt, cùng nhà ta gả cô nương có gì quan hệ sao? anh cái này lưu gia nam tử xấu hổ ho khan hai tiếng, nói tiếp, các ngươi nếu là không ngại nói, ta nhưng thật ra hy vọng có thể cho bọn họ hai vợ chồng ở các ngươi này trong thôn lộng cái thảo phòng gì đó cư trú dùng ở chúng ta thôn Lưu Thị thanh âm một trọn có vẻ có chút chói tai kia nhưng không thành ở trong thôn đặt mua một bộ phòng ở liền tính là thảo phòng cũng ít nhất muốn nhị ba lượng bạc đầu chúng ta nhưng không có tiền này tiên chúng ta ra Lưu gia nam tử khẽ cắn môi ta ra ba lượng bạc các ngươi phụ trách cho bọn hắn khởi cái phòng ở trụ từ kia lúc sau liền không liên quan với nhau biết không Lưu Thị quay đầu lại nhìn thoáng qua mạnh thị. Mạnh thị vừa lúc cũng đang xem lưu thị, này mẹ chồng nàng dâu hai tầm mắt một đôi, nháy mắt như là nổi lên hỏa hoa dường như. Theo mạnh thị nhẹ nhàng gật đầu, lưu thị đồng ý chuyện này. Phong chất tuổi khoảng cách chính phòng khoảng cách là xa nhất, trừ phi là chính phòng trong phòng người ta nói lời nói đem thanh âm chọn cao, nếu không rất khó nghe rõ cụ thể nói gì đó. Tuyết trắng trong lòng nếu là nói không cần trương, kia tuyệt đối là giả. Một loại giống như đã từng quen biết bất lực cảm nổi lên trong lòng. Loại cảm giác này thượng một lần xuất hiện, vẫn là ở kiếp trước phụ thân cho chính mình tìm mẹ kế, mẹ kế đối chính mình vạn phần ngược đài khi xuất hiện. Tuyết trăng chán ghét đã chết loại này bất lực cảm giác, cố tình nàng lúc này căn bản không có biện pháp đi ứng đối. Hoàn toàn xa lạ triều đại, không có bất luận cái gì bối cảnh cùng tư bản, hiện giờ nàng chỉ có thể gửi hy vọng với ở nửa đường thượng có thể mang theo duy nhất thân nhân bạch vũ thoát đi, đến nơi thoát đi lúc sau sinh hoạt. Tuyết trắng lúc này căn bản không thể tưởng được. Không bao lâu công phu, liếu ra nam nhân kia vội vã rời đi bạch ra, bởi vì sắc trời tối sầm, tuyết trắng rốt cuộc không có thể thấy rõ ràng người nọ diện mạo. Tiếp theo lưu thị liền làm mây trắng cùng bạch bay lên vào phòng, lại làm lão nhị bạch chiếm tề dùng tấm ván gỗ đem phòng chất tuổi môn phong kín. Tiện nha đầu, ngươi thành thật tại đây phòng chất tuổi đãi mấy ngày, chờ thêm hai ngày cho ngươi chuẩn bị tân phòng thu thập hảo, lại thả ngươi ra tới. Lưu thị thanh âm càng ngày càng nhỏ, tiếp theo liền truyền đến đóng cửa thanh âm. Tỷ Bạch Vũ run rẩy thân mình oa ở tuyết trắng trong lòng ngực, trong thanh âm tràn đầy đều là sợ hãi. Tuyết trắng khẽ nhíu mày, buông ra Bạch Vũ, đi đến trước cửa, đẩy đẩy, nguyên bản lắc lư cửa gỗ lúc này lại là không chút sức mẻ. Xem ra Bạch ra là quyết tâm muốn vây khôn chính mình. Phong chất tuổi không thể so bình thường trụ phòng ở, tuy nói có cửa sổ, nhưng cửa sổ quá tiểu. Mặc dù là bạch vũ tiểu ráng người, cũng không có khả năng bỏ đi ra ngoài, cho nên tuyết trắng nếu muốn rời đi, trừ phi là mạnh mẽ phá cửa, bằng không cũng chỉ giữ lại tạm tường này một cái lỗ. Cũng không biết qua nhiều ít thời điểm, ngoài cửa sổ truyền đến lưu thị thanh âm. Tuyết nha đầu, ngươi cùng vũ nhi chạy nhanh ăn một chút gì, sau đó nắm chặt ngủ đi. Tam thẩm nương, này rốt cuộc là sao hồi sự a? Ta không phải vừa mới bị lui thân sao? Sao lại bị cho phép nhân ra? Tuyết trắng vừa nghe là lưu thị, lập tức tìm được rồi cứu tinh dường như. Liên tính lưu thị không có khả năng phóng chính mình đi ra ngoài, nhưng ít ra có thể thông qua nàng biết rõ ràng sự tình tình hình chung. Chỉ nghe lưu thị thật dài thở dài, thấp giọng đem nghe được sự nói cho tuyết trắng. Nguyên lai lưu thị đi chấn trên mấy ngày nay, lại cấp tuyết trắng tìm cá nhân ra, nói là gả qua đi, kỳ thật chính là đường con dâu nuôi từ bé. Liêu gia ở chấn trên bất quá là cái gia đình bình dân, lần trước đương gia lão thái gia chết bệnh, nhà này liền dừng ở trưởng tử Liêu Thiết thành trong tay. Liêu gia lão thái gia còn có một cái tiểu nhi tử, từ nhỏ liền thân thể không tốt, thật vất vả mới trưởng tới rồi 7 tuổi. Liêu Thiết trở thành không chiếu cố chính mình cái kia bệnh hưởng hưởng đệ đệ, liền nghĩ cho hắn cưới cái dâu cả nhi trở về. Cứ như vậy, Liêu gia cùng Liêu thị đối thượng. Vừa nghe phải làm con dâu nuôi từ bé, Chuyết trắng chỉ cảm thấy mấy vạn mã ở trong lòng gào thét mà qua. Tường nàng thế kỷ 21 rất tốt thanh niên, hiện giờ thế nhưng trở thành đường con dâu nuôi từ bé. Ai, thật sự là làm bậy à? Lư thị lại là một tiếng thở dài, liêu Gia nói nhà hắn nam tử thành thân liền phải phân ra ra tới sống một mình, cho nên nhà hắn ra tiền, làm nhà ta cho các ngươi ở thôn thượng cái cái lều tránh tử, liền tính là các ngươi về sau đặt chân địa phương. Lưu Thị vốn tưởng rằng Tuyết Trắng đã biết tin tức này sẽ rất khổ sở, nào từng tưởng Tuyết Trắng lại ánh mắt sáng lên, lập tức bật cười. Tuy nói là đường con dâu nuôi từ bé, nhưng lại không cần ở bạch gia ở. Này đối với Tuyết Trắng tới nói, quả thực chính là thiên đại chuyện tốt. Trưng 12 mưa nhỏ chính là trưởng tử trưởng tôn. Trưng 12 mưa nhỏ chính là trưởng tử trưởng tôn. Tuyết nha đầu, ngươi cũng đừng quá khổ sở, tả hưu vẫn là ở một cái trong thôn ở. Nếu là thực sự có gì sự, chúng ta bạch gia sẽ không thật sự mặc kệ. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Lư thị chính mình trong lòng đều rõ ràng, Tuyết Trắng một khi ra lão Bạch gia đại môn, liền dựa theo bà bà cùng đại tẩu tính cách, là tuyệt đối không có khả năng lại nhiều quản nửa hạ. Tuyết Trắng không sao cả bĩu môi, nàng ước gì cùng Bạch gia quan hệ phủi sạch, sao có thể sẽ lại chủ động dính dáng đến đâu. Tuyết Trắng cùng Bạch Vũ đem trong chén hai cái bánh bao lấy ra tới. Lại đem không chén trả lại cho lưu thị, lưu thị liền rời đi phòng chất ủi. Sắc trời hoàn toàn đen xuống dưới, tuyết trăng có một ngụm không một ngụm ăn có thể so với cục đá bánh bao, trong lòng cũng đã ở chuẩn bị chờ tự do, chính mình muốn như thế nào kiếm tiền, quá ngày lành. Loại này bị nhốt lại nhật tử một quá chính là ba ngày, ba ngày sau, phòng chất tủi môn rốt cuộc bị người mở ra, tiên tiến nhất tới không phải lưu thị, ngược lại là mạnh thị. Tuyết nha đầu đợi chút liêu ra liền tới đón dâu, ngươi nắm chặt rửa cái mặt, đem quần áo thay, đừng lầm canh giờ. Mạnh thị ngữ khí chưa nói tới hòa ái, lại cũng không có mắng chửi người, chỉ là lệnh canh, một chút đều không giống như là cái phải gả cháu gái nãi nãi. Tuyết trăng từ ván giường trên dưới tới, đứng trên mặt đất, trong tay gắt gao lôi kéo bạch vũ tay nhỏ, cũng không ra khỏi cửa rửa mặt, chỉ là như vậy bình tĩnh nhìn trầm trầm mạnh thị. Mạnh thị bị tuyết trắng nhìn trầm trầm đến có chút nao tâm liền mở miệng mắng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia còn không chạy nhanh rửa mặt là muốn làm gì? Sao phải gả người liền cánh nạnh có phải hay không? Mãi Tuyết Trắng không để ý tới Mạnh Thị tiếng mắng, ngược lại lập tức quỳ trên mặt đất, hướng tới Mạnh Thị thật đánh thật khái cái đầu, nói, mãi cháu gái hôm nay liền phải gả người, về sau không thể lại phụng dưỡng ngài lão nhân ra. Cháu gái bất hiếu, về sau mong rằng mãi mãi thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Như vậy vừa ra nhưng thật ra đem Mạnh thị làm cho ngẩn ra. Hồi tưởng một chút nhiều năm như vậy tới cái này cháu gái ở Bạch gia sinh hoạt, Mạnh thị trong nháy mắt này thế nhưng có như vậy một chút đau lòng cùng hối hận cảm giác. Bất quá loại cảm giác này chỉ là chợt lóe mà qua, Mạnh thị có chút xấu hổ giơ tay sờ sờ sơ thật sự là bóng loáng thái dương, nói: "Ngươi nhà đầu này, gả chồng cũng là ở Lạc Anh tôn ở." Ngẩng đầu không thấy tối đâu thấy, nói này những làm cái gì? Một câu túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, thực sự ghê tởm chứ tuyết trắng. Nếu có thể, nàng hận không thể đời này cũng chưa thấy này toàn ra cực phẩm. Chỉ là trước mắt này cơ hội cần thiết bắt lấy, nếu không bắt lấy nói, Bạch Vũ sợ là liền phải ăn nhiều không ít khổ. Mạnh thị chính là Bạch gia trưởng gia nhân, muốn đem Bạch Vũ mang đi, nhất định phải trước đả thông này một quan, đến nổi những người khác. trừ bỏ Bạch Dung ở ngoài. Những người khác hẳn là đều đối bạch vũ đi lưu sẽ không có muốn ngăn trở ý tưởng đi. Mãi, cháu gái này liền gả chồng, trừ bỏ đối gian nãi nhị lao nhớ mong ở ngoài, còn có một việc tưởng cầu nãi nãi thành toàn. Tuyết Trắng vừa nói, một bên lại đối mạnh thị khái cái đầu. Tường nàng Tuyết Trắng kiếp trước trừ bỏ đối thân mụ bài vị khái quá mức ở ngoài, thật đúng là chưa cho khác ai dập đầu. Hiện giờ lại đối mạnh thị cái này lao thái bà hợp với khái hai cái đầu. Cái này làm cho tuyết trắng trong lòng thức bực, bất quá tưởng tượng đến là vì bạch vũ, nàng nhưng thật ra bình thường trở lại. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đều phải gả chồng, con tưởng thiên thoái nhà mẹ đẻ người gì sự. Mạnh thị trong lòng căng thẳng, lập tức tiểu tâm lên. Nãi, cháu gái cũng không phải bên yêu cầu, chỉ cầu nãi nãi có thể chuẩn đem bạch vũ cùng ta cùng bán qua đi. Tuyết trắng không dám nói làm nàng đem bạch vũ mang đi, nguyên nhân rất đơn giản, mang đi nói. Hộ tịch vẫn là dừng ở bạch gia, nhưng nếu là bà nói, kia bạch vũ hộ tịch đã có thể đi theo chính mình đi rồi. Vi phong ngừa xuất hiện về sau bạch gia người hối hận, lại đem bạch vũ phải đi về nói, tuyết trắng chỉ có thể ra này hạ sách. Di ngoạn ý nhi. Mạnh thị trong mắt trường, vẻ mặt ngoài ý muốn, ngươi muốn chúng ta lão bạch gia bán tôn tử. Ngươi, ngươi này tiện nha đầu là sao tưởng. Là muốn cho chúng ta lão bạch ra bị người trong thôn trọc phá cuộc sống có phải hay không? Mạnh thị phản ứng hiển nhiên vượt qua tuyết trắng dự kiến. Dựa theo mạnh thị mấy năm gần đây biểu hiện, nàng đối bạch vũ nhưng tuyệt đối không có nửa điểm yêu thương, thậm chí bởi vì bạch dũng quan hệ, đối bạch vũ chán ghét càng là tăng vài phần. Vốn tưởng rằng nói ra mang bạch vũ đi, mạnh thị liền tính sẽ không trực tiếp đáp ứng, lại cũng nên cam chịu, ai biết sự tình sẽ biến thành dáng vẻ này. Không khí lập tức cương ở nơi đó, tuyết trắng ngây ngẩn cả người. Mạnh Thị cũng là vẻ mặt tức giận. Vừa lúc này công phu Lưu Thị từ bên ngoài tiến vào, nghe thấy được Mạnh Thị tiếng mắng, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lộ ra một bộ cười bộ dáng. Tấm tắc, vốn đang nghĩ muốn như thế nào mới có thể đem cái kia tiện nhân sinh nhi tử cũng chỉnh đi ra ngoài, không nghĩ tới tuyết trắng này tiện nha đầu nhưng thật ra giúp chính mình một phen. Nông ra bên trong, vốn không có cái gì đích thứ khác nhau. Cố tình cái này lưu thị năm đó theo bạch chiếm án lúc sau, nghe nói không ít nói như vậy, nghĩ chính mình hài tử lại thế nào, cũng là con vợ lẽ, trong lòng liền rơi xuống cái bóng ma, mấy năm gần đây, nàng có thể nói là không có lúc nào là không ở vì đem tuyết trắng cùng bạch vũ từ bạch gia lậu biến mất nghĩ cách. Chỉ cần tuyết trắng cùng bạch vũ đều đuổi đi đi ra ngoài, như vậy chính mình một đôi nhi nữ chính là danh chính nôn thuận con vợ cả, cứ như vậy, chính mình cái này đương mẫu thân. Mới tính không hổ đối này hai đứa nhỏ. Nhưng bà bà thái độ. Mạnh thị nói làm lưu thị nhịn không được những mày. Bà bà thái độ rõ ràng là muốn tuyệt chính mình hy vọng. Này không thể được. Nghĩ đến đây, lưu thị vội vàng nhanh hơn bước chân. Cơ hồ là dùng chạy tốc độ đi mau tiến phòng chất ủi. Cười nói, ai ra nhà, tuyết nha đầu. ngươi đứa nhỏ này thật đúng là. Đợi chút ra cửa thời điểm sẽ cho ngươi cơ hội quỳ đừng ngươi ra ra nãi nãi. Lúc này ngươi gì cấp ngà. Nói, Lưu thị tiến lên liền phải nâng khởi tuyết trắng. Lưu thị trên mặt vui mừng chính là nửa điểm cũng chưa cắt giấu, tuyết trắng nhìn thoáng qua, trong lòng nhịn không được cười lạnh. Cái này lưu thị khẳng định là nghe được vừa mới chính mình cùng mạnh thị nói, nếu không mới sẽ không như thế vội vã tiến vào, còn tràn đầy vui mừng nâng chính mình. Bất quá tuyết trắng sẽ không ở ngay lúc này phản bác nàng, ngược lại rất phối hợp cầu xin nói, nương, cầu xin ngài giúp ta cầu xin mãi mãi đi đem Vũ Nhi cũng bán cho kia liếu gia chúng ta tỉ đệ hai cùng nhau bán qua đi, như vậy ta cũng có cái bạn Nhi à. Cũng không phải là sao. Liêu thị ánh mắt sáng lên, vội xoay người đối mạnh thị nói, nương, ngài nhưng tuyết nha đầu cũng là cái đáng thương, lại là gả qua đi đương con dâu nuôi từ bé, liếu gia kia tiểu tử cũng bất quá mới 7 tuổi, vẫn là cái ma ốm, tuyết nha đầu một người khởi động một cái ra cũng quá khó khăn chút, không bằng liền đem bạch Vũ cũng đưa qua đi đi, Bởi vậy, tuyết nha đầu tốt xấu còn có cái trợ thủ người. Nhiều năm như vậy mẹ chồng nàng dâu, lưu thị trong lòng đánh cái gì tâm nhãn, mạnh thị lại sao có thể không rõ. Nhưng tưởng tượng đến muốn đem bạch gia tôn tử cũng bán đi, nàng này trong lòng tổng vẫn là có điểm không thoải mái, sợ người ngoài dùng chuyện này tới chọc chính mình ra cuộc sống. Lão đại gia, ngươi lời này tuy nói là không sai, nhưng lão đại dù sao cũng là tú tài, cũng là cái có uy tín danh dự nhân vật. Nếu là làm người đã biết hắn trưởng tử bị bán, một khi truyền ra đi, kia chính là phi thường không dễ nghe à. Mạnh thị cũng có mạnh thị băn khoăn, nói đến cùng vẫn là vì chính mình nhi tử tiền đồ suy xét. Bất quá lời này nghe vào lưu thị lỗ thai đã có thể hụt hững. Trưng 13 hẳn là tỏ vẻ một chút. Trưng 13 hẳn là tỏ vẻ một chút. Cái gì trưởng tử không dài tử, nếu không phải cái kia tiện nhân trước tiên hai tháng sinh hài tử, này trưởng tử còn không chừng là ai đâu. Nương, ngài nói đúng. Chúng ta nhưng đến vì tướng công thanh danh suy xét. Lưu thị thái độ khách thường, thế nhưng phụ họa khởi mạnh thị nói tới. Tuyết trắng trong lòng lụt bột một chút, thầm tiêu không tốt. Nếu Lưu thị cũng cùng mạnh thị giống nhau, không đồng ý chính mình kiến nghị nói, như vậy chính mình mang đi bạch vũ sự chẳng phải là nửa điểm hy vọng đều không có. Liên ở Tuyết trắng trong lòng xót ruột, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào mới có thể hòa nhau một ván thời điểm, lại nghe Lưu thị nói. Nếu không nương à, ngài xem như vậy làm được chưa? nay Bạch Vũ nói như thế nào cũng là chúng ta láo bạch gia trưởng tử trưởng tôn, nếu như vậy, vậy dựa theo phân gia biện pháp, đem hắn phân ra đi, bởi vậy, người khác liền tính muốn nói gì, cũng không thể nói. Mặc dù là thật sự truy cứu lên, chúng ta chỉ lo nói là đứa nhỏ này vì bồi hắn tỉ tỉ, cho nên lấy chết tương bức, chỉ cầu phân gia đi ra ngoài, ngài xem này thế nào. Lưu thị kiến nghị thật đúng là có chế nhạo. Một cái mới 6 tuổi hải tử, mặc dù là hắn thật sự tưởng đi theo tỷ tỷ đi ra ngoài sống một mình, liền tính là hắn thật sự nói ra phân ra, làm trong nhà trưởng bối cũng tuyệt đối là không có khả năng đồng ý loại sự tình này. Chỉ là hiện giờ không phải ở bên nhân gia, đây là Bạch gia, ở Bạch gia, đặc biệt là ở Tuyết trắng Bạch Vũ tỷ đệ hai trên người, đã xảy ra loại sự tình này, liền trở nên hết sức bình thường hơi suy xét một chút lưu thị nói mạnh thị vẻ mặt tức giận cuối cùng là hòa hoãn chút lại không có lập tức đồng ý chuyện này chỉ là nói bạch vũ nói như thế nào đều là chúng ta bạch gia trường tôn phân ra loại sự tình này cũng không phải là việc nhỏ chúng ta bạch gia phía trước càng là không có loại này tiền lệ cho nên vẫn là phải đợi người trong nhà đầy đủ hết lại đến quyết định sự tình có hòa hoãn tuyết trắng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra nàng tin tưởng chỉ cần có lưu thị ở Bạch Vũ bị phân ra tới loại sự tình này, khả năng tính vẫn là rất lớn. Là là là, đó là tự nhiên. Lưu Thị vội vàng đồng ý, nàng tuy rằng là cái người đàn bà đánh đá, nhưng là ở đối xử lý cùng mạnh thị quan hệ chuyện này thượng, vẫn là rất có đúng mực. Nương, ngài về trước phòng nghỉ ngơi đi. Ta trước giúp đỡ tuyết nha đầu đem hỷ phục thay, đợi chút liêu gia người liền tới rồi, tổng không làm cho nhân gia chờ. Ngoài miệng tuy nói là nói như vậy, nhưng lưu thị nơi nào sẽ thật sự giúp đỡ tuyết trắng thay quần áo. Mặc dù là nàng thật sự giúp, tuyết trắng cũng chết sống đều sẽ không tiếp thu. Một cái vẫn luôn đều đối bọn họ tỷ đệ không an cái gì hảo tâm mắt nữ nhân, liền tính là dùng ngón chân đầu suy nghĩ, cũng có thể đoán được nàng khẳng định không an cái gì hảo tâm. Ừ, gả ra cửa cô nương, nhưng chính là bắt đi ra ngoài thủy, liền tính là ở một cái trong thôn ở, ngươi về sau cũng không có việc gì, cũng đừng trở lại. Nhớ kỹ, từ hôm nay khởi, ngươi đã có thể không hề là bạch gia người." Lưu thị lạnh một khuôn mặt, đứng ở cửa liếc xéo tuyết trắng, tầm mắt nơi đi qua lại thấy được Bạch Vũ, ánh mắt lóe lóe, lại không có nói thêm cái gì. Cái gọi là hôn phục, bất quá chính là một kiện đỏ thân quần áo. Tuy nói này hôn phục là mấy ngày trước Lưu thị cho chính mình, nhưng tuyết trắng hôm nay mới mở ra xem. Vừa mở ra, liền nghe tới rồi một cổ tử mùi mộc. Không cần phải nói Này cái gọi là hôn phục không chừng là từ đâu cái trong một góc đào ra tới, căn bản không phải tân. Bất quá tưởng tượng đến lưu thị làm người, loại này lấy cũ sang đại tân phục sự, đảo cũng là nàng có khả năng ra tới. Đại khái là bởi vì tuyết trắng rất phối hợp, cũng có thể là bởi vì tuyết trắng sắp liền rời đi bạch ra, tóm lại lưu thị khó được không có mắng chửi người. Thay quần áo không bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến lưu ra người tiếng đập cửa. Không có pháo càng không có cái gọi là thập lý hồng trang. Tuyết trắng nắm bạch vũ tay, liền khăn đoan đều không có một hối, liền như vậy an mặc một thân mang theo mùi mốt hôn phục ra bạch gia đại môn. Tỷ tỷ bạch vũ ngậm nước mắt, đáng thương hề hề nhìn chính mình tỷ tỷ. Tuy rằng hắn còn không rõ gả chồng ý tứ, nhưng lưu thị vừa mới nói hắn lại đã hiểu. Từ hôm nay trở đi, tỷ tỷ liền không hề là bạch gia người, kia chính mình đâu. Chính mình cũng có thể đi theo tỷ tỷ đi sao. Tuyết trắng ngồi sùm xuống, dùng tay háo lau Bạch Vũ rơi xuống nước mắt, nhẹ giọng hướng nói, "Vũ Nhi ngoan, tỷ tỷ hậu thiên liền trở về tiếp ngươi." "Trời đã sáng ngươi liền đi tìm Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, nàng sẽ chiếu cố ngươi." Kỳ thật tuyết trắng cũng liên tiếc Bạch Vũ, chỉ là trước mắt hình thức bắt buộc, nàng tưởng hôm nay liền mang đi Bạch Vũ, Bạch gia người khẳng định sẽ không đồng ý. "Được rồi, không dùng được hai ngày là có thể gặp mặt, ở chỗ này khóc suốt nước làm gì?" Lão nương còn chưa có chết đâu, không cần phải các ngươi ở chỗ này khóc tang. Liêu thị thật sự là không kiên nhẫn, rốt cuộc lộ ra bản sắc, khi nói chuyện lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ, cũng không sợ Liêu gia người nghe xong không cao hứng. Cũng không trách Liêu thị không để bụng Liêu gia người thái độ, nếu người nọ ra đều có thể đem 7 tuổi đại hài tử cấp đuổi ra tới đơn lập môn hộ, thật sự cũng không phải cái gì thiện cha tử. Quả nhiên, Liêu gia đón dâu người nghe xong Liêu thị nói cũng đương không nghe thấy. Ngược lại có chút không kiên nhận thúc dục nói, chạy nhanh chạy nhanh, rong rong dài dài chính là tưởng từ hôn là như thế nào. Tuyết trắng lau chính mình gương mặt nước mắt, lại lần nữa vì bạch vũ lau nước mắt, nói một câu ngoan ngoãn nghe lời, liền đứng lên, cười lạnh nhìn thoáng qua những cái đó liêu ra đón dâu người, liền vào kiệu hoa. Cái gọi là kiệu hoa kỳ thật chính là cái dựng đến cực kỳ đơn giản ra gỗ, mặt trên lại dính thượng một tầng vải đỏ mảnh. Lung lay chung. Tuyết trắng cũng không biết chính mình là nên khóc hay nên cười. Tuy nói là rời đi bạch gia, nhưng ai có có thể bảo đảm về sau sinh hoạt là có thể xuôi gió xuôi nước đâu? Đang ở miên man suy nghĩ công phu, Tiệu Hoa đột nhiên ngừng lại. Tuyết trắng tưởng đến địa phương, ai ngờ mới vừa vén rèm lên, liền nhìn đến khoảng cách cố kiểu phía trước có 3 năm mét xa vị trí, đang có hai cái cơi tuấn mã nam tử hướng tới này mặt nhìn qua. Ta nói, hai vị gia, làm phiền nhường nhường chỗ chúng ta này tiếp tân nương từ đâu nhưng chậm chễ không được a cầm đầu liêu ra người cũng chính là liêu thiết thành đã mở miệng nơi này quy củ nhà ai lên đường gặp được đón dâu đều phải tránh ra mới là ai ngờ kia hai người lại không chút sức mệt nhưng thật ra một bên cưới đỏ thống đại mã nam tử quát lớn làm càn nơi nào điêu dân dám can đảm như thế đại võ cưỡi hát mã nam tử đột nhiên mở miệng thanh âm có vài phần trầm thấp Bất quá nhưng thật ra so một cái khác nam tử lệ phép rất nhiều, chúng ta chỉ là tới hỏi đường, hỏi rõ ràng, tự nhiên liền sẽ tránh ra. Nguyên bản phía trước đỏ thấm đại mã nam tử một mở miệng, liêu ra người đều là hoảng sợ, đang muốn lui bước thời điểm, ai ngờ một cái khác nam tử lại nói nói như vậy. Liêu thiết thành vốn dĩ chính là cái ăn mềm sợ ngạnh chủ nhân, vừa nghe lời này, lập tức lại kiên cường lên, lôi kéo cổ nói, muốn hỏi đường liền hỏi người khác đi. Đường chống đỡ chúng ta đón dâu lộ. Làm càn. Các ngươi này đó điêu dân. Cái kia kêu, kêu đại võ lập tức muốn lại lần nữa phát tác, ai ngờ hắn chủ tử lại giơ tay ngăn lại hắn nói: "Đã là đụng phải hỉ sự, lại là chúng ta đường đột, nên tỏ vẻ một chút mới đúng." Nói, kia nam tử từ bên hông lấy ra một cái túi tiền. Vừa thấy túi tiền, Liêu Thiết thành đôi mắt nháy mắt trừng đến lão đại, tham lam chi sắc rất là rõ ràng. Mà nguyên bản muốn buông mảnh tiếp tục đương trầm mặc tân nương tuyết trắng lúc này lại không khỏi nhíu mày. Trưng 14 túi tiền không bạc? Trưng 14 túi tiền không bạc? Bất quá chính là hỏi cái lộ, đảo cũng không ngại sự, đuổi kịp hỉ sự cấp cái bao lì xì gì đó, tuyết trắng cũng có thể tiếp thu được. Chỉ là tưởng tượng đến là làm cái kia lưng còn nam nhân cầm cho chính mình hỉ sự bao lì xì, tuyết trắng tâm tổng cảm thấy như là bị cái gì ngăn chặn dường như, khó chịu đến lợi hại. Nghĩ đến đây, tuyết trăng cắn răng một cái, trực tiếp xốc lên dèm cửa, cả người từ cố kiệu thượng nhảy tới trên mặt đất. Ai cũng không nghĩ tới tân nương tử sẽ đột nhiên chính mình nhảy ra tới, ở đây người đều ngây ngẩn cả người. Nhưng thật ra tuyết trắng một chút cũng chưa cảm thấy không thích hợp nhì, ngược lại từ kiệu phu trung gian sen kẽ qua đi, trực tiếp đứng ở hắc mã nam tử trước mặt, ngửa đầu, Thúy Thanh nói, vị này đại gia, cảm tạ ngài lễ phần tử. Nói. Tay nhỏ cũng đã ruôi đi ra ngoài, nói rõ là ở muốn bạc. Tiêu thịnh Duệ ngây ngẩn cả người. Lại nói tiếp hắn cũng coi như là gặp qua không ít việc đời, nhưng giống loại này tân nương tử chính mình lao tới muốn lễ phần tử, đảo thật đúng là đầu một phần. Như thế nào, vị này đại gia là muốn quyệt nợ, không nghĩ cấp lễ phần tử sao? Tuyết trắng nghiêng đầu, trọn mi, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Nếu là thật sự quyệt nợ nói, đảo cũng là chuyện tốt. Tuy nói chính mình không có lễ phần tử tay, lại cũng có thể làm Liêu Thiết Thành thu không đến tiền. Loại này bất lợi mình, còn tổn hại người sự, Tuyết Trắng nhưng thật ra không ngại làm một lần. Quả nhiên, Tuyết Trắng vừa thốt lên xong, Liêu Thiết Thành lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên, duỗi tay liền phải đi kéo Tuyết Trắng, đồng thời còn hét lên, ngươi cái tiểu nha đầu ngươi chạy ra làm gì. Chạy nhanh lăn trở về đi, thiếu cho ta huynh đệ mất mặt xấu hổ. Tuyết trắng nơi nào sẽ làm hắn đắc thủ, tả hữu một cái lắc mình, thế nhưng trực tiếp tử mã bụng phía dưới chui qua đi. Ngươi cái tiện nha đầu, ngươi chạy nhanh cấp lão tử lại đây. Bằng không lão tử trực tiếp làm ta kia huynh đệ đem cho ngươi hưu. Đối mặt liêu thiết thành uy hiếp, tuyết trắng không chút nào sợ, ngược lại đáp lê nói, hưu ta. Ta vốn dĩ cũng không cùng người kia huynh đệ bái đường thành thân hảo sao. Nói nữa, ta trên danh nghĩa là con dâu nuôi từ bé. Nhưng thực tế thượng chính là các ngươi đem nhà ngươi huynh đệ đuổi ra ra môn cớ. Lúc này vị này đại gia phải cho lễ phần tử là cho ta hôn lễ, ngươi cái người ngoài bằng gì đi lấy. Vừa nói, một bên trốn tránh, tuy rằng chỉ là nói mấy câu công phu, nhưng tuyết trắng lại cảm thấy đầu có chút vượng Mấy ngày nay tới ăn bốn dĩ liền ít đi, hơn nữa sáng sớm thượng liền nước miếng cũng không uống, này phó tiểu thân thể cư nhiên có chút chịu đựng không nổi. Tiêu Thịnh Duệ thật sự là có chút trợn tròn mắt, lớn như vậy, còn lần đầu tiên nhìn đến như vậy không đáng tin cậy tân nương tử. Bất quá nghe nàng ý tứ trong lời nói, cư nhiên là gả qua đi đường con dâu nuôi từ bé. Tiêu Thịnh Duệ hơi hơi nhựt nhựt mày, cao giọng nói: các ngươi nếu là lại như vậy vây quanh ra mã chuyển đi xuống, nếu là kinh ngạc ra mã, đã chết các ngươi, gia chính là nửa văn tiền cũng sẽ không bồi. Lời này vừa ra. Liếu thiết thành vội vàng dừng lại truy tuyết trắng bước chân, lại hợp với lui về phía sau thật nhiều bước, lúc này mới vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn về phía tiêu thịnh, dễ. Nhưng thật ra tuyết trắng cũng không lui lại, ngược lại tiến lên đi rồi hai bước, cơ hồ là cùng mặt ngựa mặt đối mặt. Giơ tay sờ sờ hát mã cổ, nói, này mã thông nhân tính, là tuyệt đối sẽ không thương ta. Bảo bối nhi, ngươi nói có phải hay không? Tuyết trắng vừa nói, lại sờ soạn vài hạ cổ. Nguyên bản chính mình tọa kỵ sẽ né tránh, ai ngờ ra hỏa này cư nhiên cong hạ đầu, tùy ý tuyết trắng nuốt nó cái chán. Phong cách thay đổi làm tiêu thịnh duệ lại lần nữa sừng sốt. Hắn khen phong thông nhân tính là không tồi, nhưng lại cũng không phải ai đều có thể thượng thủ sở. Trước mắt cái này dung mạo không sâu sắc nông ra tiểu nha đầu, cư nhiên được khen phong mắt, như vậy phối hợp làm nàng vốt ve. Cùng tiêu thịnh duệ cùng nhau sừng sốt, còn có cái kia kêu, kêu đại võ người. Đừng nhìn hắn là tiêu thịnh duệ bên người đắc lực thủ hạ, có thể tưởng tượng muốn ở không được chủ tử đồng ý tiền đề hạ chạm vào khen phong, kia tuyệt đối là kiện không có khả năng hoàn thành sự. Đáng tiếc tuyết trắng nửa điểm dị thường cũng chưa phát hiện, ngược lại càng sờ càng cảm thấy này thất hắc mã đang yêu, cuối cùng thế nhưng lạch cạch một ngụm, trực tiếp hôn một cái kia phó mặt ngựa. Bảo bối nhi, ngươi thật tốt. Kiếp trước tuyết trắng từ nhỏ cũng có một con chính mình hắc mã, kia hắc mã vẫn là ở nàng năm tuổi thời điểm. Mụ mụ đưa cho nàng quà sinh nhật. Từ nhỏ liền bồi chính mình lớn lên hát mã, cảm tình tự nhiên là phi thường hảo, chỉ là ở mụ mụ qua đời. Mẹ kế gả tiến vào lúc sau, cái kia cùng cha khác mẹ tỷ tỷ nhìn chúng chính mình hát mã, chết sống một hai phải. Hát mã chỉ nghe chính mình một người nói, thay đổi chủ nhân, tự nhiên không chịu nghe theo, bởi vì đem tân chủ nhân ngã xuống lưng ngựa, cuối cùng bị hung hăng đánh chết. Vì thế, tuyết trắng khổ sở rất dài một đoạn thời gian rồi lại vô pháp thay đổi. Hiện giờ lại lần nữa nhìn đến hát mã, tuyết trắng theo bản năng nhớ tới chính mình đã từng đồng bọn, cho nên trong lúc nhất thời cầm lòng không đầu, lúc này mới hôn môi mặt ngựa. Khu! Tiêu thịnh duệ thật sự không nghĩ tới cái này, tiểu nha đầu cư nhiên buôn phóng như thế, thế nhưng ở rõ như ban ngày dưới hôn mã. Tuy nói chỉ là một con ngựa đi, nhưng này mã cũng là thất công a. Tiêu thịnh duệ ho khan thanh rốt cuộc gọi trở về tuyết trắng thanh tỉnh. Ngần đầu một lần nữa nhìn về phía hát mã chủ nhân, tuyết trắng lúc này mới phát hiện người nam nhân này lớn lên thật sự không tồi, hoặc là phải nói là, phi thường xoáy khí. Đại khái là thường xuyên bị thái dương chiếu phơi, màu da hơi hơi biến thành màu đen. Mày rậm mắt to, góc cạnh rõ ràng, vừa thấy chính là cái không thường cười chủ nhân. Đặc biệt là cặp kia con ngươi thâm thuy đến làm người vừa đối diện, thật giống như nhịn không được muốn hãm sâu đi dường như. Lễ phân tử Tiêu thịnh duệ bị nha đầu này nhìn chầm chầm đến gò má thế nhưng có chút hơi hơi nóng lên, hơi có chút xấu hổ đem trong tay túi tiền trực tiếp ném cho đối phương, sau đó lôi kéo dây cường, khiến cho khen phong ngẩng đầu, thoát ly tuyết trắng cặp kia tiểu ma chảo. Hai chân một kẹp má bụng, khen phong lập tức cất bước, hướng tới phía trước bay nhanh chạy ra đi. Tuy rằng không có quát cọ đến tuyết trắng, bất quá nhưng thật ra đem tuyết trắng hoảng sợ. Tay nhỏ vội vàng vỗ vô ngực. Lúc này mới phát hiện trong tay thế nhưng nhiều một cái mẫu xanh đen túi tiền. Một bên Liêu Thiết Thành vừa thấy túi tiền, đôi mắt nháy mắt sáng ngời, tiến lên liền phải đi đoạt lấy, ai ngờ còn không đợi hắn tay đụng tới tuyết trắng, đã bị người hung hăng chịu một roi tử. Ai nha ta nương a đau chết mất. Liêu Thiết Thành kêu thảm bất lấy chính mình bị chịu cái tay kia thủ đoạn, mu bàn tay thượng lúc này thế nhưng đã huyết nhục mơ hồ một mảnh nhà ta chủ tử túi tiền nếu thưởng cho vị này tiểu nha đầu những người khác nếu lại mơ ước kia đó là tìm chết đại võ lạnh lùng nhìn liêu thiết thành trong tay roi liền như vậy rũ ở một bên thực rõ ràng có thể nhìn ra tới mặt trên lây dính vết máu nếu không sợ chết ngươi có thể thử lại đi đoạt lấy không dám không dám tiểu nhân cũng không dám nữa liêu thiết thành đau đến gần như thở hổn hển nước mắt đều ngăn không được đi xuống lạc hừ đại võ hừ lạnh một tiếng Một kẹp bụng ngựa, trực tiếp từ tuyết trắng bên người đi qua, chỉ là ở đi ngang qua tuyết trắng bên người công phu, từ bên hông nhảy ra một cái bạc khối hướng tới Liêu Thiết Thành ném qua đi, lại nói, nhà ta ra túi tiền trước nay chỉ là vì đẹp, không bỏ bạc. Nay bạc mới là chân chính tùy cho các ngươi lễ phần tử, thu hào đi. Liêu Thiết Thành nơi nào có thể nghĩ đến bạc từ trời giáng, lại còn có vừa lúc lăn xuống tới rồi hắn bên chân. Lúc này cũng không rảnh lo mu bàn tay đau đớn. Vội vàng không lưng đem kia bạc nhặt lên tới. Tuy nói chỉ là một lượng bạc tử đi, nhưng này một lượng bạc tử, đặt ở một nhà năm người nông gia, cũng có thể chống đỡ non nửa năm sinh hoạt đâu. Tuyết trắng theo bản năng nhéo nhéo trong tay túi tiền, bên trong ngạnh ngạnh, rõ ràng là có cái gì, nhưng cái kêu kêu đại vò nói như thế nào này túi tiền không có bạc đâu. Chưng mười làm ta đại danh kêu liếu cầu đàn. Chưng mười làm ta đại danh kêu liếu cầu đàn bất quá là trước mắt công phu tuyết trắng lập tức minh bạch đại võ an bài người nọ lớn lên tuy nói là hung điểm nhưng tâm tư lại tế, thế nhưng giúp đỡ chính mình tìm cái không bị quấy giày cớ cảm kích đối với đối phương cười ai ngờ đối phương lại xem cũng không xem chính mình trực tiếp cười ngựa truy hắn chủ tử đi nếu này đoạn nhạc đệm kết thúc tuyết trắng cũng không hề bên ngoài tìm tra vội vàng xoay người một lần nữa chui vào kiệu hoa liêu thiết thành mu bàn tay vô cùng đau đớn Lại được tiền, thật sự không nghĩ tiếp tục ở chỗ này cọ sát đi xuống, thúc giục tiểu phu đem cố kiểu đưa đến địa phương, lại hùng hùng hổ hổ công đạo vài câu về sau không hề là toàn ra, có chuyện gì đừng đây rối phiền nhân linh tinh, liền vội vội vàng đi theo tiểu phu cùng nhau rời đi lạc anh thôn. Đứng ở một loạt rào tre viện ngoại tuyết trắng không khỏi ngây ngẩn cả người thần. Trước mắt gái này so với chính mình cao một ít rào tre trong viện mặt, chính là chính mình hôn phòng sao bởi vì rào tre mặt trên bò đầy không ít cỏ dại, tuy nói lúc này đã vào thu, nhưng này đó thảo lại còn không có khô vàng, trong lúc nhất thời đảo cũng không thể xuyên thấu qua rào tre nhìn đến trong viện cảnh tượng, nội tâm có chút kích động, cũng có chút nói không rõ sợ hãi, trong lúc nhất thời tuyết trắng cũng không có lập tức vào sân, ngược lại đứng ở tại chỗ, sửng sốt một hồi lâu thần, cuối cùng tuyết trắng vẫn là bị một trận dồn dập ho khan thanh triệu hoán đi vào, nghe kia ho khan thanh. Như là cái hải tử phát ra tới, nghĩ đến chính mình hiện giờ là con dâu nuôi từ bé thân phận, tuyết trắng tự nhiên đoán được phát ra ho khan thanh người hẳn là chính là chính mình cái kia trên danh nghĩa trợ phu. Nghĩ đến chính mình sắp có một cái bảy tuổi đại trợ phu, tuyết trắng thật sự là ha hà đát. rào che vây quanh sân nhưng thật ra không lớn, dựa vào tuyết trắng lúc này không đủ 1 mét tam thân cao tới tính, cũng chính là mời tới bước khoảng cách. Sơn bác sườn tài tài méo mó ngồi xuống một cái của khô cùng bùn đất hỗn hợp thành thổ phong ở, nóc nhà thượng tràn đầy làm rơm rạ, thật đúng là danh xứng với thực liệu tranh tử. Khu khụ trong phòng ho khan thanh âm càng thêm mánh liệt, nghe được tuyết trắng trong lòng run lên run lên, giống như một giây là có thể đem phổi tử khụ ra tới dường như. Ui, trong phòng cái kia, ta cần phải vào được a? Tuyết trắng cũng không biết chính mình là ở chào hỏi cái gì. Nói như thế nào nơi này về sau cũng là chính mình ra, hồi chính mình ra, còn dùng cùng người khác chào hỏi sao. Hò khan thanh đột nhiên dừng lại, nhưng cũng không có liên tục thật lâu, tiếp theo lại kịch liệt hò khan lên. Tuyết trắng sợ người này đem phổi tử cụ ra tới, lại làm cho nơi nơi là huyết, cho nên cũng không rảnh lo trong lòng kia điểm biến yếu, vội vàng chạy vào nhà. Tiến phòng Tuyết trắng liền nhìn đến ở đầu giường đất thượng nửa dựa vào một cái thoạt nhìn so bạch vũ lớn hơn không được bao nhiêu nam hải nhi, khô gầy khô gầy, quả thực so bạch vũ cái kia củ cải nhỏ còn muốn gầy. Lúc này ánh mặt trời đã đủ, nóc nhà rơm dạ hiển nhiên là không có bị phô cân xứng, ánh mặt trời xuyên thấu qua nửa phá cửa sổ, xuyên thấu qua tràn đầy khe hở nóc nhà, chiếu sạ ở cái này thoạt nhìn có 10 tới mét vuông lớn nhỏ trong phòng, nhưng thật ra sáng sủa thật sự. Nguyên nhân chính là vì như vậy, tuyết trắng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra kia hải tử sắc mặt kỳ kém, màu da nhưng thật ra không có lại hắc lại hoàng, nhưng thực rõ ràng chính là cái loại này bệnh chẳng bạch. Thủy, thủy kia hải tử rất là lao lực nói như vậy hai chữ, tiếp theo lại kịch liệt hò khăn lên. Tuyết trắng theo kia hải tử ngón tay phương hướng xem qua đi, lúc này mới phát hiện ở dựa vào bắc tường trong một góc, phóng một chương không lớn cái bàn, mà mặt trên chính bãi hai cái màu đen chén. Lúc này tuyết trắng cũng không rảnh lo như vậy nhiều, nắm lên một cái chén, xoay người liền chạy ra nhà ở. Kia trong phòng trừ bỏ một trường 4-5 mét vuông lớn nhỏ giường đất, lại có chính là đầu giường đất một cái tấu đơn bẫy bếp, cùng với góc cái bàn. Đến nỗi mặt khác đồ vật, một mực không có. tưởng uống nước, sợ là chỉ có thể chạy đến bên ngoài đi tìm đi. Lao lực từ trong thôn giếng bên trong đánh một chén nước trong trở về, tuyết trắng không rảnh lo sát một chút mồ hôi trên chán. Vội vàng đem bắt nước đưa đến kia Nam Hải Nhi bên miệng. Lúc này kia Hải Tử đã không còn như vậy kịch liệt ho khan, bất quá lại làng nửa hết mắt, giống như tùy thời đều có thể ngủ qua đi dường như. Ui, ngươi còn uống không uống thủy. Tuyết trắng sợ cái này thoạt nhìn như là trang giấy dường như Hải Tử quải rớt, vội vàng lớn tiếng gọi một chút đối phương. Kia Nam Hải Nhi có chút lao lực mở hai mắt, rất là cố hết sức từ sau lưng rút ra một cái choai choai tay mải. Tiếp theo trên cùng kẽ hở móc ra tới một cái bản tay đại giấy bao. Giấy trong bao bánh mì móng tay cái lớn nhỏ màu đen thuốc viên, dược vị thực trọng. Hàm một cái thuốc viên, lại liền tuyết trắng đoan trở về thủy, nam hải nhi cuối cùng là ăn dược. Hô! Xác định kia hài tử sẽ không trước mắt cút, tuyết trắng nhẹ nhàng thở ra, một ngông ngồi ở giường đất duyên thượng, giơ tay xoa xoa mồ hôi trên chán, mở miệng hỏi, ta kêu tuyết trắng, ngươi tên là gì? ta kêu liễu cầu đản kia nam hài nhi tái nhợt sắc mặt lúc này thế nhưng hơi hơi có chút đỏ lên thanh âm cũng là nhỏ bé yếu ớt đến lợi hại liễu cầu đản tuyết trắng thực không phúc hậu đương trưởng cười phun chàng tuy nói nàng minh bạch ở dân gian có tiện danh hảo dưỡng tập tục. mà khi chân chính sống thoát thoát nhìn đến có người như vậy chính thức giới thiệu chính mình tiện danh thời điểm tuyết trắng vẫn là nhịn không được bật cười bị tuyết trắng như vậy cười Nam Hải Nhi mặt liền căng đỏ, sống thoát thoát một cái nữ Hải Nhi tâm tính Nhi, Tuyết Trắng cũng là cười đủ rồi, lúc này mới ổn ổn tâm thần, mở miệng nói, Khủ Khụ, về sau đâu, ta chính là ngươi tỷ tỷ, ngươi có thể trực tiếp tỷ tỷ của ta, cũng có thể kêu ta Tuyết tỷ tỷ. Bất quá tên này, phúc, tưởng tượng đến đứa nhỏ này lớn lên về sau cũng muốn bị người kêu cậu đàn, Tuyết Trắng liền không chế không được muốn cười, thấy kia Hải Tử mặt đỏ đến độ cúi đầu. Lúc này mới cố gắng nhịn cười, tiếp tục nói, nếu ngươi về sau chính là ta đệ đệ, ta đây liền cho ngươi khởi cái đại danh đi. Cũng miễn cho về sau đi ra ngoài giới thiệu chính mình cũng chỉ có thể nói là cẩu đàn đơn giản như vậy. Đại danh, nhắc tới đại danh hai chữ, Nam Hải Nhi đôi mắt nháy mắt sáng lên. Tuyết trắng trong lúc nhất thời có chút không minh bạch đứa nhỏ này rốt cuộc ở hương phấn cái gì, bất quá vẫn là thực nghiêm túc nghĩ nghĩ đặt tiên sự, một hồi lâu mới mở miệng nói. Bệnh ma loại sự tình này, trừ bỏ tự thân tình huống cùng ngoại giới dược vật khống chế ở ngoài, bản thân tinh thần trạng thái cũng là rất quan trọng, cho nên, nếu ngươi không ý kiến nói, về sau đã kêu Liếu Nghị Khang đi. Nghị lực kiên định buôn khỏe mạnh nỗ lực ý tứ. Liếu Nghị Khang, tên này chính là Tuyết Trắng lập tức nghĩ đến tốt nhất tên, bên không nói, chỉ thiếu này ngủ ý liền rất không tồi sao. Nghị lực kiên định buôn khỏe mạnh nỗ lực nam hải nhi lẩm bẩm lặp lại hai lần Tuyết Trắng nói. Ngay sau đó ngẩng đầu, hướng tới tuyết trắng lộ ra một nụ cười rạng rỡ, thanh âm cũng biến đại rất nhiều, tuyết tỷ tỷ cảm ơn ngươi cho ta khởi tên. Chỉ là một cái tên, dựa theo liễu nghị khang bảy tuổi tuổi tác tới xem, hắn đã sớm nên có đại danh mới đúng, hiện tại bị một cái so với hắn cùng lắm thì vài tuổi người một lần nữa đặt tên, hắn đến nỗi như vậy cao hứng sao. Xem như vậy liền cùng nhặt cái bảo nhi dường như, tuyết trắng nhưng thật ra có nghĩ thầm hỏi nhiều hai câu. Nhưng bụng lúc này truyền đến một trận gõ tiếng trống, nhưng thật ra làm nàng vô tâm tình đi hỏi những cái đó có không. Trước mắt quan trọng nhất sự là lấp đầy bụng, đến nỗi mặt khác sao, chờ về sau sẽ không đói bụng rồi nói sau Bất quá xoay người lại nhìn nhìn trong phòng này bài trí, tuyết trắng có như vậy trong nháy mắt tuyệt vọng. Liên nước miếng đều không có nhà ở, còn có thể trông cậy vào biến ra lương thực tới sao. chương mười sáu thật là cái keo kiệt. chương mười sáu thật là cái keo kiệt. Cái kia liếu nghị khang thật cẩn thận mở miệng, nhược được hỏi, Tuyết tỷ tỷ, ngươi là đói bụng sao? Tuyết Trang tức giận trắng liếu nghị khang liếc mắt một cái, thử nói, chẳng lẽ ngươi còn chê ta trong bụng phát ra tới thanh âm không đủ rõ ràng sao? Nói xong, Tuyết Trang đứng dậy liền phải ra cửa. Ai, trong phòng không có ăn, cũng đừng trông cậy vào. Thường không đói bụng bụng, vẫn là đến đi trên núi tìm xem mới được. Tuy nói chính mình không nhận thức vài loại rau giải đi nhưng nguyên chủ biết ta từ nhỏ ăn không ít rau dại mặc dù là hiện tại tuyết trắng hồi tưởng một chút tựa hồ đều có thể cảm thụ được đến trong miệng kia một cổ tử rau dại đặc có cay đắng bất quá trước mắt thật sự là không có lựa chọn khác như thế nào cũng muốn ăn trước no rồi mới được a ai ngờ vừa mới đi tới cửa liền nghe liếu nghị khang gọi lại chính mình tuyết tỷ tỷ ta ta nơi này còn có mấy cái bánh bao ngươi ngươi nếu là không không chê nói có có thể cầm đi sung đơ đói nói liễu nghị khang từ hắn cái tia tiểu tay nải nhảy ra cái so với hắn bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu giấy dầu bao bánh bao tuyết trắng nhướng mày có vài phần kinh ngạc bất quá vẫn là quay lại thân một lần nữa đi tới giường đất biên chỉ liếc mắt một cái tuyết trắng liền cảm thấy chính mình trong miệng phân bố ra tới nước miếng muốn cản không được trắng nón đại màn thầu kia chính là thuần khiết đại màn thầu a Đối với trong miệng phiếm rau dại cay đắng tuyết trắng tới nói, này quả thực chính là trên đời này ăn ngon nhất mỹ vị a Theo bản năng nuốt động tác khiến cho một bên liếu nghị khang nhịn không được gì cười ra tiếng, này cũng làm tuyết trắng phục hồi tinh thần lại. Rất là xấu hổ đem đầu đường khai, tuyết trắng nương quay đầu lại động tác lặng lẽ lại lần nữa nuốt một ngụm nước miếng, ra vẻ không hiếm lạ bộ dáng hừ nói, đến, hôm nay còn có không ít sự phải làm, ta cũng không có gì công phu đi trên núi liền ăn trước cái này đi. Liễu Nghị Khang cười đem giấy dầu bao đưa cho Tuyết Trắng, cũng không nói ra nàng kia điểm hảo mặt mũi. Ân Ân, thân thể của ta không tốt, rất nhiều sự đều làm không được, về sau còn phải nhiều dựa vào Tuyết tỷ tỷ chiếu cố mới là. Ân, yên tâm đi, đi theo tỷ, có thịt ăn. Tuyết Trắng tiếp nhận màn hầu, một bộ cố mà làm bộ dáng, ta lượng cơm ăn cũng không lớn, một cái là được, mặt khác ngươi liền lưu trữ ăn đi. Tuy rằng bụng rất đói bụng, cũng rất muốn ăn đến no no, nhưng tuyết trắng còn có lý trí. Trước mắt trong nhà nhưng cái gì đều không có, Liễu Nghị Khang tuy nói có bốn cái so nắm tay còn muốn tiểu một vòng màn đầu, lại cũng không thể làm cho bọn họ hai cái kiên trì bao lâu. Muốn không đói bụng bụng, muốn qua áo trên thực không lo nhật tử, kiếm tiền mới là vương đạo A. Tưởng tượng đến kiếm tiền, tuyết trắng tâm tình nháy mắt hạ xuống rồi không ngừng một tầng. Nguyên bản thực khát vọng mỹ thực hiện giờ cũng trở nên ăn mà không biết mùi vị gì lên. Giải quyết một cái màn thầu, tuyết trắng cảm thấy thân thể thư hoán rất nhiều, đứng lên đứng trên mặt đất rỗi một cái lười eo, vừa định khởi công thu thập này gian ngưỡng cỏ tranh phòng, ai ngờ trong lòng ngược lại rất ra cái đồ vật bang đắt một chút dừng ở trên mặt đất. Túi tiền, tuyết trắng sửng sốt ngay sau đó nhớ tới cái kia cưới hắc mã thiếu niên cho chính mình lễ phân tử, khoe miệng đột nhiên lộ ra một mặt cười. Hắc hắc, Có này túi tiền, ta cũng không xem như không su dính túi không phải. Túi tiền là dùng tới tốt thơ lụa làm, vào tay xúc cảm cực hảo, bất quá tuyết trắng mới không quan tâm này đó, vội vàng đem túi tiền mở ra, mà khi thấy rõ bên trong đồ vật lúc sau, tuyết trắng lại nháy mắt khổ nổi lên một trường tiểu hoàng mặt. Làm cái gì a Tốt như vậy túi tiền, bên trong cư nhiên liền thả như vậy điểm bạc. Túi tiền xác thật có bạc, bất quá lại chỉ có nho nhỏ một tỏi cùng cái kia tùy tùng ném cho liễu thiết thành bạc so sánh với căn bản không lớn nhiều ít sao nhưng thật ra một bên liễu nghị khăng nhìn, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô tuyết tỷ tỷ ngươi cư nhiên có năm lượng bạc là ngươi nhà mẹ để cho ngươi của hồi môn sao của hồi môn tưởng tượng đến cái kia cực phẩm bạch ra, tuyết trắng nhịn không được một trận cười lạnh bọn họ còn có thể cho chính mình của hồi môn kia căn bản chính là người xi nói mộng hảo sao miễn bàn bọn họ Này bạc không phải bọn họ cấp, là ta một cái bằng hưu đưa ta." Tuyết trắng nói, đem không túi tiền một lần nữa nhét vào trong quần áo, bất quá nương tắc quần áo động tác, trên thực tế lại là đem túi tiền đưa vào không gian. Kia túi tiền tuy nói không có gì đẹp, nhưng tốt xấu cũng là khối hảo vải dệt, nếu như bị cái gì người có tâm thấy, không chừng sẽ truyền ra nói cái gì đâu. Ước lượng trong tay năm lượng bạc, nhớ tới vừa mới liêu Nghị Khang phản ứng, Tuyết trắng nhịn không được nhướng mày. Liết xéo Liễu Nghị Khang hỏi, tiểu tử, xem ngươi giống như rất nhận thức bạc, kia tỷ tỷ hỏi một chút ngươi, này năm lượng bạc đều có thể làm cái gì đâu. Tuyết Trăng nói rõ chính là hóa thân sói sám bộ dáng, mục đích chính là đối phó trước mắt Liễu Nghị Khang cái này cựu con. Tiếp trước nàng là sống hơn 20 năm, nhưng này cũng không đại biểu nàng là có thể minh bạch ở cổ đại bạc khái niệm là cái gì. Mà nguyên chủ càng là cái liền nén bạc cũng chưa gặp qua chủ nhân. Muốn thông qua kế thừa ký ức tới phán đoán năm lượng bạc là cái cái gì khái niệm, kia càng không đáng tin cậy. Cố tình trước mắt cái này tiểu thí hải nhi liếc mắt một cái liền nhìn ra này bạc phân lượng, nếu không hảo hảo lợi dụng một chút cái này tài nguyên, kia tuyết trắng cũng thật liền sống ngủng phí kiếp trước hơn 20 năm. liễu nghị khang nơi nào có thể biết được này đó, chỉ thấy hắn chớp chớp đôi mắt, hơi suy nghĩ một chút, lúc này mới nói, ta trước kia cũng chỉ là nghe cha ta. Còn có ta huynh tẩu nói qua một ít, đúng hay không ta không rõ ràng lắm, tuyết tỷ tỷ nếu muốn biết nói, ta đây liền đem ta biết đến nói cho người nghe. Tuyết trắng mới mặc kệ nhiều như vậy, mặc kệ liễu nghị khang nói có đúng hay không, tổng muốn nghe một chút mới lả. Cứ như vậy, từ liễu nghị khang trong miệng, tuyết trắng đại khái biết rõ ràng năm lượng bạc khái niệm. Ở Tam Hà Trấn nơi này, một cân tinh mệ giá cả liền ở 10-10 văn. Gạo lức giá cả còn lại là ở 8 văn đến 10 văn. Bạch diện giá cả trên cơ bản là ở 15 văn trên dưới. Đến nỗi bạch gia thường xuyên ăn cái loại này tháo mặt giá cả liền tiện nghi nhiều, thông thường chỉ có 4-5 văn. Mặt khác còn có một ít cây đậu gì đó, liều nghị khang cũng không biết, cho nên tuyết trắng cũng tạm thời không biết giá cả. Rau xanh gì đó, mùa đông rất ít, có lời nói cũng đều là cải trắng củ cải linh tinh chiếm đa số, nhưng thật ra thì theo giá cả. Mùa hè muốn so mùa đông quý thượng một ít. Mùa hè thịt heo, thịt mỡ nói có thể đạt tới hơn 30 văn, nhưng mùa đông nói, 20 văn kiện đến liền có thể mua được. Thịt nạc giá cả sẽ tương đối quý một ít, mùa hè quý nhất thời điểm có thể đạt tới 40 văn, bất quá mùa đông liền tiện nghi, không đến 30 văn liền có thể. Như vậy tính số dưới. Há há há tuyết trắng thực không phúc hậu cười. Một lượng bạc tử cũng chính là một sâu tiền, cũng chính là một ngàn văn. Năm lượng bạc chính là 5.000 văn, đây chính là có thể lấy lòng mấy trăm cân tinh mẹ a. Bất quá, tưởng tượng đến muốn vẫn luôn ăn cơm khẻ, khắc cái gì đều không có, tuyết trắng vẫn là nhịn không được có điểm buồn ôn. Thoạt nhìn năm lượng bạc không ít, nhưng như vậy một phân quán xuống dưới, lại là mua mễ lại là mua đồ ăn mua gia vị, còn muốn mua quần áo, kỳ thật cũng đỉnh không được nhiều đại sự a. Nhìn rất giống cá nhân, trên thực tế thật đúng là cái keo kiệt. Tuyết trắng lẩm bẩm lẩm bẩm nói thầm như vậy một câu, ngay sau đó đem bạc cũng nương nhét vào quần áo cơ hội ném vào không gian. Chương 17 nguyên lai like là Khang đệ đệ. Chương 17 nguyên lai like là Khang đệ đệ. Tuyết tỷ tỷ, ngươi ở nói thầm cái gì đâu? Liễu Nghị Khang không nghe rõ Tuyết trắng nói cái gì, đành phải mở miệng do hỏi. Không Tuyết trắng vừa định lắc đầu phủ nhận, ai ngờ bên ngoài lại truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Tuyết tỷ nhi, Tuyết tỷ nhi ngươi ở đâu? Đỗ Nguyệt một cánh tay vác cái rổ, một bàn tay lôi kéo Bạch Vũ tay nhỏ, hai người liền như vậy vào cái kia nửa báo hỏng hàng giả môn. Tuyết Trắng vừa thấy Bạch Vũ, trong lòng vui vẻ, vội vàng đón ra tới, mưa nhỏ. Tiểu Nguyệt Tuy nói cùng Bạch Vũ mới tách ra không bao lâu thời gian, nhưng Tuyết Trắng trong lòng lại phá lệ nhớ thương. Bạch Vũ buông lỏng ra đỗ Nguyệt tay, chạy mau hai bước vọt tới Tuyết Trắng trong lòng ngực, mang theo nồng đầm khóc nước nở hô, tỷ, tỷ. Ta từ ngươi, ngươi đứa nhỏ ngốc này, lúc này mới tách ra nhiều trong chốc lát, sao liền nghĩ đến khóc ra tới. Tuyết trắng lại là đau lòng lại là buồn cười, túi đầu vì bạch vũ lau nước mắt, lúc này mới phát hiện bạch vũ trên má thình lình có một cái bàn tay ấn. Buổi sáng ra cửa thời điểm bạch vũ gương mặt rõ ràng đều khá hơn nhiều, như thế nào lại nhiều tân thương. Không cần phải nói, định là bạch gia người thừa dịp chính mình gả ra tới, liền bắt đầu khó xử bạch vũ. Cực độ tức giận dưới, Tuyết Trắng lập tức liền phải lao ra đi tìm Bạch Gia người lý luận, ai ngờ lại bị Đỗ Nguyệt cấp túm chặt, "Tuyết tỷ nhi, ngươi bình tĩnh một chút." Lúc này người gia gia cùng thúc thúc nhóm đều không ở nhà, ngươi muốn hiện tại chạy tới, khẳng định không dễ hảo. "Bọn họ này đó vô nhân tính, thật khi ta rời đi Bạch Gia môn, cũng không dám cùng bọn họ lý luận sao?" Tuyết Trắng tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Ngày thường Bạch Gia người ức hiếp chính mình còn chưa tính Hôm nay tốt xấu cũng là nàng gả ra cửa nhật tử, lại thế nào, bọn họ cũng không thể ở chính mình mới ra môn còn không có quá một canh giờ, liền khi dễ bạch vũ như vậy cái hải tử a. Bạch vũ cũng là bị tuyết trắng phản ứng dọa tới rồi, vội vàng giữ chặt tuyết trắng tay nhỏ, hồng con mắt, khuất khít nói, tỷ là, là vũ nhi không đúng, vừa mới nghe, nghe bọn hắn nói tỷ tỷ gả cho nhà người khác, liền, sẽ không bao giờ nữa là bạch ra người, cũng cũng không bao giờ sẽ quản vũ nhi, vũ nhi khí bất quá, liền liền cùng bọn họ xảo lên, này lúc này mới câu nói kế tiếp bạch vũ chưa nói, tuyết trắng cũng đã nghe minh bạch, bạch gia này đó hỗn đảng, dạy ra hải tử cũng đều là chút không đáng tin cậy mặt hàng, trên dưới mồm mép một chạm vào, cũng mặc kệ có không, chính là một đốn nói bậy. nguyên bản tuyết trắng không nghĩ đi để ý tới nhiều như vậy, nhưng nhìn bạch vũ trên mặt trở lớn, càng xem càng sinh khí. Vốn định đi bạch ra người lý luận, ai ngờ lúc này lại nghe Đỗ Nguyệt nói, tuyết Tỷ nhi, hôm nay chính là ngươi gả chồng đại nhật tử, là tuyệt đối không thể về nhà mẹ để đi. Tiểu Nguyệt, ngươi lời này ý gì? Chẳng lẽ là muốn ta liền như vậy nhịn? Hôm nay ta vừa mới ra cửa, bọn họ liền dám như vậy đối Vũ Nhi, kia về sau Vũ Nhi nhật tử còn có thể qua sao? Tuyết Trắng thực tức giận, hơn nữa cũng phi thường lo lắng. Nhưng Đỗ Nguyệt lại là cái một cây gần. Dùng vừa mới dắt Bạch Vũ tay kéo ở tuyết trắng tay, "Tuyết tỷ nhi, ta vừa mới căn ta nương đi nhà ngươi, vốn định đuổi ở ngươi ra cửa phía trước nhìn xem ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi đi như vậy sớm." "Bất quá bởi vậy, ta cùng ta nương nhưng thật ra đụng phải kia mấy cái tiểu tử khi dễ mưa nhỏ sự." Đỗ Nguyệt Nhan vốn là không quá rõ ràng lông mày, rất là lao thành thở dài, tiếp tục nói, "Ta nương liền biết ngươi sẽ lo lắng mưa nhỏ, lúc này mới làm ta mang theo hắn tới xem ngươi." Mặt khác mấy thứ này đều là ta nương cho ngươi chuẩn bị tân hôn hạ lễ, đều là chút không đáng giá tiền ngoạn ý nhi, bất quá mẹ ta nói, ngươi nhà mẹ đẻ hẳn là sẽ không cho các ngươi gì, mấy thứ này tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng đều là sinh hoạt có thể sử dụng đến. Ngươi cũng đừng chê ít, nhà ta gì dạ ngươi cũng biết, này nếu là làm tỷ của ta đã biết, thế nào cũng phải nháo lên không thể. Nhìn đỗ Nguyệt Quang quắc quang quắc nói lảm nhiều như vậy, hoàn toàn không cho chính mình chen vào nói cơ hội tuyết trắng đột nhiên nhịn không được nở nụ cười. Ngươi người này, sao còn đột nhiên cười rộ lên đâu? Đỗ Nguyệt bị tuyết trắng cười hoảng sợ, lại là vẻ mặt mê mang, cho nên nhịn không được mang theo vài phần buồn bực. Hảo hảo, ta này không tức giận, ngươi sao còn bực thượng đâu? Tuyết trắng thu thu cười, tuy nói bạch vũ sự làm nàng thực tức giận, nhưng đỗ Nguyệt nói như thế nào cũng là tới cấp chính mình đưa hạ lễ. Tổng không hảo một trường tức giận gương mặt đi ứng đối nàng tiếp nhận Đỗ Nguyệt trong tay rổ, tuyết trắng cũng không khách khí, chỉ nói câu chờ Đỗ Nguyệt gả chồng nhất định dâng tặng càng phong phú lễ vật, lần thứ hai giơ lấy Đỗ Nguyệt giận mắng, không khí lúc này mới xem như hoàn toàn hòa hoãn lại đây. Tuyết trắng bốn định đem trong rổ đồ vật nhảy ra tới, sau đó lại đem rổ còn cấp Đỗ Nguyệt, ai ngờ Đỗ Nguyệt lại nói nói, Tuyết tỷ nhi, này rổ là, là ta biên, không đáng giá gì tiền, ngươi, ngươi nếu là không ngại, liền lưu lại dùng đi. Tả hưu trên núi còn có không ít cành liễu tử, chỉ cần phơi khô, ta còn có thể biên ra không ít tới đâu. Bị Lỗ nguyệt như vậy nhắc tới, tuyết trắng mới đột nhiên nhớ tới nha đầu này còn có như vậy hạng nhất tài nghệ. Xem tại đây cũng là bạn tốt đưa cho chính mình tân hôn lễ vật phần thượng, tuyết trắng cũng liền không nhiều nhúng nhường, thoải mái hào phóng thu rổ, đem nó đặt ở một bên trên bàn. Tuyết tỷ nhi, hắn chính là ngươi tướng công sao. Đỗ Nguyệt đối với tướng công chân chính hàm nghĩa còn không rõ, chỉ là thấy được này lùi bại trong phòng nhỏ trừ bỏ tuyết trắng ở ngoài, liền có một thiếu niên ở trên giường đất, lúc này cũng chính đánh giá chính mình cùng bạch vũ, lúc này mới nhịn không được đã mở miệng. Tuyết trắng nhìn thoáng qua Liễu nghị khang, lúc này mới ý thức được chính mình căn bản không giới thiệu hai bên nhận thức, vội vang nói, nhìn ta này chỉ nhớ, thế nhưng đã quên cho các ngươi giới thiệu, tới tới tới, vị này chính là ta tân thu tiểu đệ. Liễu Nghị Khang. Nói xong, Tuyết Trắng lại nhìn về phía Liễu Nghị Khang. Liễu Nghị Khang, cái này là Bạch Vũ, ta thân đệ đệ, cái này là Đỗ Nguyệt, là ta hảo bằng hữu. Nguyên lai là Khang đệ đệ. Đỗ Nguyệt nhưng thật ra không sợ người, ít nhất không có đối cái này thoạt nhìn so Bạch Vũ lớn nhiều ít nam hài nhi có điều thẹn thùng, thoải mái hảo phóng chào hỏi. Tương phản, nhưng thật ra Liễu Nghị Khang đỏ mặt, vừa thấy chính là cái không thường cùng người cầu thông chủ nhân. Cuối cùng vẫn là tuyết trắng nhìn không được, làm bạch vũ đổi liếu nghị khang nói chuyện, chính mình còn lại là lôi kéo Đỗ nguyệt ra nhà ở, tới rồi này phá nhà ở hậu viện. Lại nói tiếp ở nông thôn, mỗi nhà mỗi hộ nơi ở mặt sau đều sẽ có một khối vườn, bạch gia nguyên bản cũng là có, hơn nữa diện tích còn không nhỏ, bất quá bởi vì làm việc ít người, vườn cũng bị hoang phế xuống dưới, cuối cùng trực tiếp làm mạnh thị dùng hơn phân nửa diện tích dưỡng gà vịt linh tinh, hạ điểm trứng đổi tiền bạc trở về. Tuy nói bạch gia dư lại vườn không lớn, nhưng những năm gần đây chân chính xử lý kê vườn, lại chỉ có tuyết trắng cùng bạch vũ tỷ đệ hai. Hiện giờ không ở bạch gia ở, tuyết trắng nhưng thật ra chưa quên này cha. Thừa dịp đỗ nguyệt ở chỗ này, làm nàng giúp đỡ chính mình trừ làm cỏ gì đó, nhưng thật ra còn có thể. Đến nỗi tùng thổ loại sự tình này, tuyết trắng tưởng chờ chính mình đi chân trên, mua hai thanh thích hợp công cụ trở về lại nói. Lẽ ra cũng chính là hai đứa nhỏ. Lại ăn rau xanh cũng ăn không hết nhiều ít, nhưng tuyết trắng nghị trong không gian đổ vật liền như vậy trống rông lấy ra tới nói, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho người nào chú ý, tổng phải có cái thích hợp cớ mới là Cũng mệt đỗ nguyệt không phải cái lời nhắc người, vừa nghe muốn hỗ trợ, nàng hai lời chưa nói liền ứng hạ. Trưng 18 tới tặng lễ. Trưng 18 tới tặng lễ. Chỉ thiết hiện giờ vào thu, mặc dù là cỏ xanh cũng đều trưởng thành. Hai cái nha đầu trong tay lại không có công cụ gì đó, chỉ dựa vào đôi tay cùng mấy tảng đá, không chờ trừ nhiều ít cỏ dại, liền đều mệt đến đầy đầu là hãn. Tuyết Trắng vừa định thu xếp trước không làm, lại đột nhiên nghe thấy tiền viện truyền đến tiếp đón thanh. Tuyết nha đầu nhưng ở sao? Vừa nghe thanh âm kia, Tuyết Trắng liền biết là lư thị tới. Hôm nay buổi sáng kia một hồi kết thân thật sự là quá xuất ruột, Tuyết Trắng chỉ tới kịp cùng bạch vũ công đạo kia vài câu. Căn bản không kịp cùng tam phòng bạch chiêm tài còn có lưu thị chào hỏi, không nghĩ tới lưu thị nhưng thật ra chính mình tìm được rồi nơi này. Tam thẩm nương. Tuyết trắng bắt tay dùng góc áo xoa xoa, lại dùng tay áo lau một phen hãn, vội vàng hướng tới tiền viện nên đi, đồng thời cũng chưa quên làm đỗ nguyệt ngừng tay việc. Lưu thị như cũ ăn mặc ngày thường thường xuyên áo vải thô, màu lam đen, thoạt nhìn có vài phần nặng nề, tóc sơ đến không chút cầu thả, rất là chỉnh tề. Chợt vừa thấy đi thậm chí so nàng bà bà mạnh thị còn lao khí chút. Vừa thấy Tuyết Trắng từ hậu viện chạy tới, Lư thị nhanh hơn bước chân, đồng thời hô: "Chậm một chút, chậm một chút." Hai bên ở trong sân tâm chạm vào mặt, Lư thị rút ra dịch ở trong quần áo khăn tay, vì Tuyết Trắng lao hãn, cười nói: "Đều gả chồng, còn như vậy không vững chắc, lo lắng bị người nhà chồng chê cười." Tuyết Trắng cười hắc hắc: "Đáp, nơi nào có cái gì nhà chồng?" Bất quá là nhiều cái đệ đệ yêu cầu chiếu cố thôi. Lời này là ý gì? Lưu thị sửng sốt. bất quá tưởng tượng đến ở nhà nghe được những lời này đó, nàng lại hiểu được. Trong nhà những cái đó tăng lương tâm người A, tự nhiên đem hảo hảo cô nương gả đi ra ngoài đường con dâu nuôi từ bé, lại là an bài ở như vậy cũ nát trong phòng, xem ra nha đầu này nhà chồng cũng là cái không bất lo chủ nhân A. Nhìn Lưu thị hốc mắt đỏ, tuyết trắng trong lòng biết nàng là thương cảm. Vội vàng cười hòa giải, tam thẩm nương, ngươi lúc này lại đây, sẽ không cũng là cho ta đưa tân hôn hạ lễ đi. Ngươi nha đầu này, liền biết muốn hạ lễ. Lư thị bị tuyết trắng nói đầu đến bật cười, ngươi cũng không nghĩ ngươi mãi mãi cái kia tính. Còn có ngươi nương, nếu là thấy được ta lấy đồ vật ra tới, nhưng thật ra không dám thật đối ta như thế nào, nhưng đến lúc đó khẳng định sẽ đến ngươi nơi này quay cùng. Ngươi nói, tam thẩm nương còn dám cho ngươi tặng đồ sao? Lư thị vừa mới tiến vào thời điểm thật là không hai tay, nửa dạng đồ vật cũng chưa mang. Nếu là đặt ở người bình thường ra, đi vào tân hôn nhân gia làm khách, trong tay không mang theo đồ vật khẳng định là phải bị bố trí, nhưng tuyết trắng lại một chút cảm giác đều không có, tương phản, nàng thật cao hứng lư thị có thể tới xem chính mình. Lư thị lôi kéo tuyết trắng tay nhỏ, cùng nhau vào phòng, mà lúc này Đỗ nguyệt đã bưng nhà của hai chỉ chén bể đi ra ngoài thỉnh thủy. Vào phòng. Lưu Thị vừa thấy Liêu Nghị Khang, nguyên bản đã có chuẩn bị tâm lý nàng, vẫn là nhịn không được lại lần nữa đỏ hốc mắt. Này nơi nào là cái bình thường hài tử, vừa thấy liền biết là cái ma ốm, cấp người như vậy làm con dâu nuôi từ bé. Này, này không phải rõ ràng làm tuyết trắng nha đầu này thủ sống quả sao. Tam Thẩm Nương, đây là ta tân thu tiểu đệ, yêu Liêu Nghị Khang. Liêu Nghị Khang, đây là Tam Thẩm Nương. Theo Tuyết Trắng giới thiệu, Đang ngồi ở giường đất duyên liếu nghị khang nội vàng đứng lên, hướng tới lư thị không lưng vấn an. Nhưng thật ra cái hiểu lý hài tử. Cái này phát hiện làm lư thị âm thầm nhẹ nhàng thở ra, liền sợ tuyết trắng tướng công là cái ma ốm không nói, còn ngang ngược không nói lý. Đến nỗi tuyết trắng nói cái gì tiểu đệ không nhỏ đệ, lư thị nhưng thật ra không để ở trong lòng, nàng nghĩ tuyết trắng cũng còn không lớn, phòng trừng cũng là cái hài tử tâm tính, không rõ phu thê chi gian sao lại thế này cho nên mới sẽ nói như vậy, chờ nhà trai trưởng thành, chậm rãi cũng liền đã hiểu, cũng liền sẽ không lại như vậy đi giới thiệu hai người quan hệ. Kia mặt liễu nghị khang cùng bạch vũ lại chơi nổi lên phiên thẳng trò chơi, căn bản một chút đều không chú ý tuyết trắng cùng lư thị này mặt tình huống. Đỗ nguyệt lại không ở trong phòng, thừa dịp này công phu, lư thị từ trong lòng ngực móc ra một cái bố bao. bố bao không lớn, cũng chính là lư thị lòng bàn tay như vậy đại, cũng không có nhiều hổ. Bất quá ở lấy ra tới quá trình giữa, tuyết trắng lại nghe thấy kim loại va chạm ở bên nhau phát ra tới thanh âm. Chẳng lẽ đây là... Còn không đợi tuyết trắng phản ứng lại đây, liền nghe lư thị nhỏ giọng nói, nha đầu, bạch ra tình huống ngươi cũng biết, muốn mang điểm đồ vật ra tới quá khó khăn. Ta và ngươi tam thúc thương lượng một chút, cùng với cho các ngươi lấy đồ vật, ngược lại bị ngươi mãi mãi bọn họ nhớ thương thượng, chi bằng những cái đó tiền bạc lại đây. lư thị vừa nói, Một bên đem bố bao mở ra, bên trong thỉnh linh nằm làm tuyết trắng liếc mắt một cái nhìn không ra rốt cuộc có bao nhiêu đồng tiền. Đây là 200 văn tiền, là ngươi tam thúc tử trên chiến trường sau khi trở về, trộm lưu lại, vốn là muốn cho ta đi điền chút son phấn. Nhưng ngươi cũng biết, ta nếu là thực sự có mấy thứ này, cuối cùng cũng là không đến ta trên mặt dùng, cho nên chi bằng cho ngươi đưa tới. Ngươi đi mua một ít gia dụng đồ vật cũng tốt hơn hai người cùng nhau đói bụng. Lư thị làm tuyết trắng nhìn thoáng qua kia đồng tiền, tiếp theo lại thực mò đem bố bao một lần nữa bao hảo, không khỏi phân trần đem kia bố bao nhét vào tuyết trắng trong quần áo, đồng thời còn dặn dò một ít mặt khác, như là tiền bạc không hảo kiếm, hoa thời điểm nhất định phải cẩn thận, đồng thời còn nói cho tuyết trắng, nếu là cắn không chuẩn muốn mua đồ vật giá cả, liền đi tìm nàng hoặc là bạch chiêm tài, miễn cho hoa tiền tiêu hưởng phí. Này mặt lư thị đem tuyết trắng quần áo một lần nữa sửa sang lại hảo, bên ngoài cũng truyền đến Đỗ Nguyệt tiếng bước chân. Hai chén thủy, một chén cho Lưu Thị, mặt khác một chén còn lại là cho Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang. Lưu Thị cũng không có ngồi thật lâu, chỉ là uống lên hai ngụm nước, liền vội vội vàng rời đi. Hiện giờ Bạch Gia đã không có Tuyết Trắng ở nhà, Lưu Thị sống sợ là muốn nhiều thượng không ít, nàng có thể ra tới như vậy trong chốc lát, phòng trừng cũng đã là cường chống được cực hạn. Tiến đi Lưu Thị, Đỗ Nguyệt giúp đỡ Tuyết Trắng đem trong phòng gom một chút tuy nói đồ vật không nhiều lắm, nhưng cho bủi lại không ít, này lau lau kia cọ cọ, chờ hoàn toàn thu thập nhanh nhẹn, ngày cư nhiên đều phải chẩm tới rồi Tây Sơn Mương. Buổi chiều thời điểm, tuyết trắng đã xem qua đỗ nguyệt ra đưa tới đồ vật, không lớn trong rổ, phóng một tiểu giấy bao muối thô, còn có một khối bóng bàn lớn nhỏ phi du, cũng mệt là dùng giấy dầu bao, nếu không trải qua này một buổi chiều, thế nào cũng phải hóa đến chỗ nào đều là không thể. trừ bỏ này đó, còn có 6 cái trứng gà, mặt khác lại chính là tay nhỏ đầu ngón tay phẩm chất một bó hát tuyến, tuyến đoàn thượng còn cắm một cây chơm. Dung Đỗ Nguyệt Nương giải thích nói, sinh hoạt trừ bỏ tuổi gạo mắm muối ở ngoài, việc may vá cũng là không thể thiếu một loại, ngày thường áo trong sam hỏng rồi, tổng muốn khâu khâu va vá, lúc này mới cố ý đưa tới kim chỉ, cũng miễn cho tuyết trắng bọn họ ăn mặc phá quần áo làm việc. Đối với cái gì ngụ ý không ngụ ý, tuyết trắng căn bản không để bụng, Đỗ Nguyệt nương đưa tới này phiên tâm ý, nàng chính là chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Đồ vật tuy không quý trọng, nhưng lại thật thật tại tại, Tuyết Trắng tự nhiên là mừng rỡ tiếp thu. Lúc này Đỗ Nguyệt nếu là về nhà, có lẽ còn có thể ăn khẩu cơm, nhưng Bạch Vũ hồi Bạch ra nói, tám phần là không có cơm ăn, cho nên Tuyết Trắng quyết định, này tổ chức bữa ăn tập thể đệ nhất bữa cơm, nhất định phải lưu Bạch Vũ cùng Đỗ Nguyệt cùng nhau. Đỗ Nguyệt vốn định trở về, không ở nơi này ăn Tuyết Trắng. Nói như thế nào tuyết trắng nơi này cũng là nghèo đến quá sức, nhưng tuyết trắng lại nói đây là tổ chức bữa ăn tập thể đệ nhất đốn, nhất định phải náo nhiệt mới được. Cuối cùng đỗ nguyệt bướng bình bất quá, đành phải ứng hạ. Trưng 19 trong không gian cải trắng, đến bán. Trưng 19 trong không gian cải trắng, đến bán. Buổi chiều thời điểm, Bạch Vũ cùng liễu Nghị Khang Vốn là ở trong sân một bên phơi nắng một bên chơi đùa. Nhưng Bạch Vũ nghe được Tuyết Trắng cùng Đỗ Nguyệt nói trong nhà cái gì đồ ăn đều không có, ngày mai vẫn là đến đi trên núi một chuyến. Tiểu tử này liền cùng Liễu Nghị Khang thương lượng, hai người trực tiếp từ hậu viện cửa nhỏ đi chân núi, chờ Tuyết Trắng cùng Đỗ Nguyệt phục hồi tinh thần lại tìm này hai người thời điểm này hai cái tiểu tử đã một người ôm một phùng rau dại, vừa nói vừa cười đi tới cửa sau. Rau dại loại đồ vật này, Liễu Nghị Khang tự nhiên sẽ không nhận thức, nhưng Bạch Vũ lại nhận thức vài loại thường thấy. Tuy nói lúc này rau dại cũng có chút già rồi, nhưng có chút ít còn hơn không. Tuyết trắng một chút cũng chưa buồn xỉn khích lệ hai người kia lúc sau. Trong lòng liền có cơm chiều ăn bài. Dùng kia điểm du đem chỉ có cái đấy nồi có thể sử dụng nồi sắt cọ cọ, lại đem rửa sạch sẽ rau dại xả đi xả đi ném vào trong nồi rán xào một phen. Lúc sau bỏ thêm thủy, lại đem rửa sạch sẽ bốn cái trứng gà cũng bỏ vào canh. Đem liếu nghị khang dư lại hai cái bánh bao chia làm bốn phần. Mỗi người nửa cái màn đầu, một chén canh, hơn nữa một cái trứng gà, đó là tuyết trắng thành thân ngày đầu tiên tổ chức bữa ăn tập thể cơm. Như vậy món ăn đừng nói là phong phú, căn bản liền việc nhà đều so bất quá, nhưng đối với bạch vũ cùng đỗ nguyệt tới nói, này quả thực chính là ăn tết đãi ngộ. Lương thực tinh thêm trứng gà, còn có bay váng dầu canh, trong lúc nhất thời hai người kia thế nhưng chỉ là ngơ ngác nhìn này đó, căn bản không biết muốn như thế nào xuống tay. Chờ tuyết trắng giặt sạch tay đi vào tới, một tay cầm bao du giấy dầu, một tay cầm trong nhà duy nhất cơm cái muông đi vào tới khi, nhìn đến lại là đỗ nguyện cùng bạch vũ như thế sửng sốt hình ảnh, còn có liếu nghị khang muốn ăn cơm, rồi lại không dám động chiếc đũa xấu hổ biểu tình. Các ngươi ba cái làm gì đâu? Sao còn không ăn cơm đâu? Nói, tuyết trắng đem cơm cái muông đưa cho bạch vũ, sau đó đem trong tay giấy dầu đơn giản xếp thành một cái có thể thịnh phóng nước canh vật chứa trong nhà chén không đủ, vũ nhi liền dùng cái muông thịnh canh uống, thị tỉ dùng cái này. đỗ nguyệt vừa thấy chính mình cư nhiên dùng chén, trong lòng lập tức cảm thấy rất là ngượng ngùng, muốn cùng tuyết trắng đổi, lại bị tuyết trắng cự tuyệt, ngươi vẫn là dùng chén đi. nói như thế nào ngươi cũng là nhà ta hôm nay duy nhất khách nhân, không thể làm ngươi ăn thịt cá đã là ta không đúng rồi, nơi nào còn có thể làm ngươi dùng giấy dầu ăn cơm. nhi đỗ nguyệt còn tưởng kiên trì, tuyết trắng đề đề giọng nói. Cất cao giọng nói, hảo, làm ta tuyết trắng từ bạch ra giải thoát ra tới đệ nhất bữa cơm, ta thực hưng phấn tuyên bố, ăn cơm. Nói, há mồm liền ở trong tay kia nửa cái màn thầu mặt trên hung hăng cắn một ngụm. Nhìn tuyết trắng như vậy mồm to cắn màn thầu động tác, đỗ nguyệt cùng bạch vũ cơ hồ là đồng thời nuốt một ngụm nước miếng, thật giống như nhìn thấy gì đặc biệt mỹ vị hình ảnh dường như. Các ngươi cũng đừng nhìn a, Chạy nhanh ăn. Thừa dịp nóng hổi kính nhi đem canh uống lên. Nếu không chờ lệnh, giao dại cay đắng đã có thể nên ra tới. Tuyết trắng một bên ăn, một bên thúc giục những người khác ăn cơm. Liễu Nghị Khang gật gật đầu, cái thứ hai thúc đẩy. Bạch Vũ nhìn nhìn tuyết trắng, lại nhìn nhìn Liễu Nghị Khang, thực mau cũng gia nhập chiến đấu, nhưng thật ra Đỗ nguyệt ngây người một hồi lâu, thẳng đến tuyết trắng lần thứ ba thúc giục, nàng lúc này mới cầm lấy chén tới ăn canh ăn cơm. Một bữa cơm số dưới, bốn người ăn đến cảm giác thực no ít nhất trong lòng là như vậy cảm giác. Mắt thấy sắc trời lại tối sầm chút, cỏ tranh phòng khoảng cách thôn chính là khoảng cách không gần, thật sự nếu không làm Đỗ Nguyệt trở về, tuyết trắng đã có thể thật sự phong không được tâm, lúc này mới nói, Tiểu Nguyệt, thời điểm không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi. Không cần, ngươi ở nhà nghỉ ngơi là được, ta mang mưa nhỏ trở về, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định đem hắn đưa về nhà, sau đó ta lại trở về. Đỗ Nguyệt lời thề son sắt một chút đều không cảm thấy lúc này trở về có cái gì nguy hiểm. Tuyết trắng luyến tiếp nhìn Bạch Vũ, mà lúc này Bạch Vũ cũng là đỏ hốc mắt. Hắn Minh Bạch lại đến cùng tỷ tỷ nói tái kiến lúc. Hôm nay buổi tối, sợ là muốn chính mình một người ngủ. Vũ Nhi ngoan ngoãn trở về, tới rồi Bạch gia sau, trực tiếp đi tìm Tam thúc Tam thẩm nương làm cho bọn họ thu lưu người cả đêm. Tỷ tỷ hai ngày này liền nghĩ cách đem người từ Bạch gia tiếp trở về cho nên Vũ Nhi hai ngày này nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Đối với cái này chính mình tiện nghi đệ đệ, Tuyết Trắng cũng không biết là từ trong trí nhớ kế thừa đến cảm tình, vẫn là đáy lòng về điểm này mềm mãi bị đụng vào, nàng trước sau là có một loại rất cường liệt không bỏ xuống được cảm giác. Bạch Vũ nhưng thật ra cái ngoan ngoãn hiểu chuyện hải tử, nghe xong Tuyết Trắng nói, trong lòng tuy rằng vẫn là thực luyến tiếp rời đi, nhưng vẫn là gật gật đầu, lôi kéo đối nguyên tay. Lưu luyến mỗi bước đi rời đi tuyết trắng cỏ tranh phòng. Thiên đi bạch vũ cùng Đỗ nguyệt, tuyết trắng thật sâu thở dài, xoay người trở về nhà ở. Muốn nói liều ra thật cũng không phải hoàn toàn tâm tàn nhẫn về đến nhà, ít nhất còn cấp liều nghị khang chuẩn bị một cái đơn người đệm giường cùng một giường chăn mỏng. Tuyết trắng nhìn thoáng qua, lập tức quyết định làm liều nghị khang đem chăn chiếc gấu, sau đó ngủ ở bên trong, đến nôi chính mình, còn lại là dùng đệm giường bọc đi một chút, liền nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Chờ đến bên thai truyền đến, Liêu Nghị Khang mỏng manh lại rất vững vàng tiếng hít thở. Tuyết Trắng lúc này mới mở hai mắt, ý niệm chợt lóe, trực tiếp đi vào trong không gian mặt. Mới một ngày không thấy công phu, nguyên bản loại ở trong không gian cải trắng đã toàn bộ trưởng thành. Có hai viên sớm một ít loại, lúc này đã nở hoa. Ai, thành thục thời gian nhưng thật ra thực khả quan, nhưng chính là không kịp thời ngắt lấy liền nở hoa điểm này làm người thực lo lắng a. Tuyết Trắng nhịn không được thở dài một hơi ngay sau đó vén tay háo, không lưng bắt đầu dạng sáng đồ ăn. Trong không gian loại cải trắng, chỉ cần không phải loại trên mặt đất bên trong, như thế nào phóng liền đều sẽ không hư, cũng sẽ không có bất luận cái gì biến trước, chỉ là vẫn duy trì nguyên bản bộ dáng. Nhưng chỉ cần loại ở trong đất mặt, nó liền sẽ điên cuồng trưởng thành, mặc dù là thành thục, cũng sẽ tiếp tục sinh trưởng, nở hoa, kết hạt, sau đó hạt rơi xuống sau tiếp tục sinh trưởng. Mà nguyên lai like kia viên cải trắng liền sẽ khô héo, cuối cùng hoàn toàn thối nát ở thổ nhưỡng. Chờ đem cải trắng tất cả đều xử lý tốt, kia hai viên nở hoa cải trắng cũng đã kết hạt. Tuy nói trước mắt trong không gian đã đôi mấy chục viên cải trắng, nhưng tuyết trắng vẫn là đem tân kết hạt rơi tại thổ địa. Trước mắt đã là nhập thu, khoảng cách mùa đông đã không có nhiều ít lúc, chính mình lại không có gì sở trường đặc biệt có thể đi kiếm tiền dưỡng ra. Đến nỗi năm lượng 200 văn tiền biếu cũng không có khả năng vẫn luôn cũng xài không hết, kiếm tiền liền thành đệ nhất chuyện quan trọng. Mà trước mắt có khả năng dựa vào năng lực, cũng chính là này một không gian cải trắng. Nguyên bản ở vừa mới đỗ nguyệt cùng Bạch Vũ đi thời điểm, Tuyết Trắng muốn cho bọn họ tiện thể nhắn cấp Bạch Chiêm Tài, muốn cho Bạch Chiêm Tài ngày mai buổi chính mình đi chấn trên nhìn xem. Nhưng tưởng tượng đến này xanh tươi ướt rát cải trắng, Tuyết Trắng căn bản không có biện pháp cùng Bạch Chiêm Tài giải thích rõ ràng. Cuối cùng mới từ bỏ quyết định này, nghĩ ngày mai chính mình đi chấn trên, nhìn xem có thể hay không vì chính mình cải trắng tìm được nguồn tiêu thụ. Mang theo đối ngày mai bán cải trắng kiếm bạc tốt đẹp khắc khao, mệt đến sắp hư thoát tuyết trắng cuối cùng là tiến vào mộng đẹp. Mà ở khoảng cách trường Hà Thôn pha xa một cái khác trong thị trấn, mộ gian khách điếm trong phòng, đại võ rốt cuộc nhịn không được tò mò su thế, mở miệng hỏi hướng về phía đang đứng ở phía trước cửa sổ xem ánh trăng chủ tử, ra. Ngài kia túi tiền cũng chỉ là phong cái ba lượng năm lượng bạc truy, bất quá là vì ứng cái cảnh, về điểm này bạc như thế nào đều so bất quá túi tiền quan trọng, vì, vì sao phải đưa cho kia nhà đầu đâu. Về vấn đề này, đại võ đã suy nghĩ một ngày. Trưng 20 ta muốn đi thị trấn. Trưng 20 ta muốn đi thị trấn. Cái kia túi tiền đối nhà mình chủ tử có bao nhiêu quan trọng, đại võ chính là giành mạch. Nào từng tưởng liền như vậy đưa cho một cái danh điểu chưa biết tiểu thôn cô. Nghe xong lời nói tiêu thịnh duệ nhịn không được nhướng nhướng chân mày, đáy mắt cũng hiện lên khó hiểu cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, bất quá là cái qua khi sự vợ, ra còn ném không xong không thành. Thanh thanh thành. Đại võ đầu điểm cùng cái cái gì dường như, chỉ là ứng thừa chủ tử nói lúc sau, hắn vẫn là thực không rõ, chính là, ra, chờ quay đầu lại trở về kinh thành, nếu là bị... Nói tới đây, đại võ nói âm nhịn không được chặt đứt đoạn, nhẹ nhàng khụ một chút, mới vừa rồi lại đánh bạo hỏi, nếu là bị đã biết, há, chẳng phải là lại muốn làm nháo lên. Vừa nghe cái này, tiêu thịnh duệ ánh mắt đột nhiên cô đơn xuống dưới, bất quá hắn vẫn là không thay đổi ngữ khí, hư nói, đều nói là qua khi sự vẩn, lưu trữ bất quá là đồ tăng phiền não, ném chẳng lẽ không hảo sao. Nói, tiêu thịnh duệ xoay người nhìn về phía đại võ. Đồng thời vẻ mặt của hắn đã sửa sang lại đến khôi phục bình thường, chỉ là trong mắt nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu ý tứ, vẫn là nói, chúng ta trên người lộ phí đã không có, nghèo đến bắt đầu muốn nhớ thương ra phía trước vì ngăn chặn túi tiền kia điểm bạc. Không không không, kia sao có thể chứ? Gia Ngài suy nghĩ nhiều. Đại võ vội vàng lắc đầu phủ nhận, vẻ mặt cười làm lành, thời điểm không còn sớm, gia Ngài vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Thuộc hạ này. Này liền đi ra ngoài Vừa dứt lời Đại võ vội vàng rời khỏi phòng Đồng thời trong lòng một trận cờ trách chính mình Không có việc gì nói cái gì bạc a, Này nếu như bị chủ tử hiểu lầm như vậy Nhiều lộ phí nói không liền không có Chẳng phải là làm chủ tử hiểu lầm chính mình tham ô bạc sao Thằng đến cửa phòng bị đại võ từ bên ngoài quan hảo Tiêu thịnh duệ mới vừa rồi không tiếng động thở dài kỳ thật hắn cũng không biết buổi sáng thời điểm như thế nào liền nào chịu Thế nhưng sẽ đem kia túi tiền cấp kia thôn cô Bất quá vừa nhớ tới kia thôn cô đối khen phong làm sự Tiêu Thịnh Duệ lại nhịn không được nhướng nhướng chân mày Thật sự không biết chính mình khen phong là khi nào Thế nhưng sẽ đối một cái thôn cô như thế nghe lời Xem ra chính mình gần nhất quá xem nhẹ khen phong Nếu không sao có thể sẽ xuất hiện hôm nay việc lạ đâu Túi tiền sự liền như vậy bị một con ngựa sự cấp mang quá Tiêu Thịnh Duệ ở rất dài một đoạn thời gian cũng chưa lại nhớ đến cái kia túi tiền sáng sớm hôm sau tuyết trắng không đợi tỉnh ngủ liền bị một trận dồn dập ho khan thanh đánh thức theo bản năng tưởng bạch vũ sinh bệnh sợ tới mức tuyết trắng một lăn long lóc ngồi dậy đôi mắt không đợi hoàn toàn mở liền vội vội hỏi nói vũ nhi vũ nhi ngươi làm sao vậy là nơi nào không thoải mái sao khụ khụ tuyết tỉ tỉ xin xin lỗi đem đem người đánh thức liễu nghị khang che miệng Càng muốn nhịn xuống không ho khan, kia ho khan càng là không chế không được. Tuyết trắng lúc này mới tinh thần lại đây, vừa thấy là Liễu nghị khang, đột nhiên nhớ tới chính mình đã không ở bạch gia hiện thực. Không ở bạch gia ở, đây là cao hứng sự, bất quá tuyết trắng nhưng không có công phu đi cao hứng, ngược lại là vội vàng xuống đất, vì Liễu nghị khang bưng thủy lại đây, nhìn hắn ăn thuốc viên, uống nước xong, bằng phẳng chút, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra trong nhà có thể ăn cái gì cũng chỉ có hai cái trứng gà tuyết trắng nguyên bản nghĩ nàng cùng liếu nghị khang hai người một người một cái nhưng nhìn liếu nghị khang kia tùy thời đều khả năng ngã xuống bộ dáng nàng cuối cùng vẫn là quyết định đem hai cái trứng gà đều cấp liếu nghị khang đến nỗi nàng chính mình quyết định đi ra ngoài nghĩ lại khác biện pháp hiện giờ tại đây trong thôn tuyết trắng có thể xin giúp đỡ lại có khả năng trợ giúp chính mình người trừ bỏ tam thúc một nhà ở ngoài cũng cũng chỉ có lê thụy Lê Thụy chính là trong thôn duy nhất dạy học tiên sinh cùng làng chung, chỉ cần không khất nợ tiền bạc, hắn thật sự là cái hiền lành người, hơn nữa vẫn là cái đặc biệt sẽ bảo thủ bí mật người. Tiền bạc gì đó, Tuyết Trắng tuy nói đỉnh đầu không giàu có, khá vậy minh bạch nên hoa địa phương liền phải hoa đi ra ngoài đạo lý. Dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, Tuyết Trắng đuổi ở trong thôn đại bộ phận ra cửa phía trước tìm được rồi Lê Thụy ra. Mở cửa chính là cái thoạt nhìn có 12-13 tuổi tiểu cô nương. Là Lê Thủy nữ nhi duy nhất, tên gọi Lê Hân. Lê gia cũng chỉ có bọn họ cha con hai, cho nên Lê Hân hiểu chuyện đến sớm. Trong nhà sự nàng đều là một tay quảng, ăn cơm mặc quần áo gì đó, nhưng thật ra cái hiểu chuyện cô nương. Cùng đỗ nguyện bất đồng, Lê Hân tuy rằng có cái dạy học cha, nhưng làm người lại không cao ngạo, bất quá này cũng có cái tiền đề. Đó chính là nàng sở đối mặt người, không thiếu bọn họ Lê gia bạc. Người là ai? Lê Hân nhìn trước cửa đứng thoạt nhìn so với chính mình còn nhỏ gầy một ít nữ hài nhi, không khỏi có chút ngạc nhiên, nàng trong ấn tượng, không nhớ rõ trong thôn có như vậy một người a Lê Hân không quen biết Tuyết Trắng, đó là bởi vì Tuyết Trắng hàng năm đều ở trên núi đốn củi đào rau dại, hoặc là chính là ở nhà thu thập sân giặt quần áo. Tuyết Trắng đối Lê Hân ấn tượng cũng không thầm, chỉ là biết Lê Gia cũng chỉ có bọn họ cha con hai, cho nên lớn mật suy đoán đối phương hẳn là chính là Lê Hân. Liền nói, ngươi hảo, ta là tuyết trắng, ta là tới tìm Lê Tiên Sinh. Nga, ngươi là trường hà thôn người sao? Lê Hân không có mạo muội làm tuyết trắng vào cửa, dù sao cũng là cái sinh gương mặt, lại là cái nữ tử. Lê Hân nhưng không nghĩ làm chính mình cha danh dự bị hao tổn. Ấn, ta nhà mẹ đẻ là trong thôn Bạch Gia, ngày hôm qua ta vừa mới xuất giá, hiện giờ ở tại chân núi Cỏ Tranh trong phòng tuyết trắng cũng không giấu giếm chính mình gả chồng sự, dù sao chính mình không nói, trong thôn cũng giống nhau đều sẽ truyền khai. Nhìn tướng mạo, cái này kêu tuyết trắng nữ hải tử giống như còn không chính mình đại đâu, tự nhiên đều gả chồng, cái này làm cho Lê Hân thực ngoài ý muốn, đang muốn hỏi lại vài câu, lại nghe trong viện truyền đến Lê Thụy Thanh Âm. Hân nhi, là ai tới? Cha, bạch gia còn có cái kêu tuyết trắng nhà đầu sao? Lê Hân không đáp hỏi lại, Nàng chính là muốn xác định hảo đối phương thân phận. Lê Thụy trí nhớ, nhưng thật ra không tồi. Tuy nói chỉ là cấp tuyết trắng xem qua như vậy hai lần bệnh, cũng đã nhớ kỹ đứa nhỏ này tên, Liền hô là Bạch gia tuyết nha đầu tới sao. Làm nàng vào đi. Hẳn là tới Phúc Cha. Lê Hân vừa nghe lời này, liền đã biết Lê Thụy là nhận thức tuyết trắng. Lúc này mới đem đại môn hoàn toàn mở ra, lắc mình làm tuyết trắng vào sân. Lê ra sân nhưng thật ra không nhỏ. Bất quá tả hữu loại không phải thụ chính là hoa tươi linh tinh, căn bản không thấy nửa viên rau xanh. Cái này làm cho tuyết trắng nhận rõ một sự kiện, đó chính là lê gia khẳng định là cái không kém tiền chủ nhân. Lê Thụy còn ở buồn bực bạch ra người như thế nào sẽ như vậy thống khoái làm tuyết trắng tới phúc cha thân thể. Ai ngờ tuyết trắng tiến vào lúc sau lại căn bản không đề cập tới chính mình thân thể sự, ngược lại nói lên khác. Ngươi nói ngươi muốn đi chân trên, cùng tuyết trắng gả chồng sự so sánh với. Nàng muốn đi chấn trên chuyện này ngược lại làm Lê Thụy càng thêm ngoài ý muốn, thậm chí là kinh hô ra tới. ân trong nhà cái gì đều không có, yêu cầu thêm vào một ít, cho nên muốn đi chấn trên nhìn xem. Tuyết trắng không có dầu dếm, đi chấn trên lại không phải cái gì mất mặt sự, không đáng lén lút. Nhưng Lê Thụy biểu tình liền trở nên càng thêm kỳ quái, giống như đang xem cái gì rất khó lấy lý giải sự dường như, tuyết nha đầu, chẳng lẽ ngươi không biết từ chúng ta thôn đến chấn trên. Nếu là không có thuyền hoặc là xe bò nói, dựa vào ngươi này hai cái đùi lên đường, ngươi đến đi lên ít nhất ba cái canh giờ sao? Tam, ba cái canh giờ. Chương 21 tổng cộng 35 văn. Chương 21 tổng cộng 35 văn. Tuyết trắng nháy mắt kinh sợ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới riêng là một cái đi hành trình, muốn đi ba cái canh giờ a. Nếu chính mình không có nhớ lầm nói, ba cái canh giờ. Tiếp nhưng chính là chính mình kiếp trước 6 tiếng đồng hồ. Đi như vậy lớn lên thời gian, sau đó lại từ chấn trên đi trở về tới, liền tính là ở chấn trên cái gì thời gian đều không lãng phí, về đến nhà cũng đến là 12 tiếng đồng hồ trở lên, liền dựa vào chính mình này tế cánh tay tế chân, thật sự có thể chịu đựng được sao? Nhìn tuyết trắng khuôn mặt nhỏ đều trắng, Lê Thụy Minh bạch nha đầu này căn bản không biết nơi này hành trình dài ngắn, thở dài một hơi, giải thích nói. Ngươi nếu là thật sự muốn đi nói, có thể ngày mai vội vàng sáng sớm xe bò đi, cũng có thể chờ tới rồi họp chợ Nhật Tử, thừa quan gia thuyền đi. Lê Thụy lại cấp tuyết trắng giải thích một ít, như là cưỡi xe bò nói, hai cái canh giờ tả hữu là có thể đến chân trên, nhưng là nếu đi thuyền nói, chỉ cần một cái đến một canh giờ rưỡi liền có thể đuổi tới. Thời gian ngắn lại, tương ứng, trả giá xe đổ phí cũng liền nhiều một ít. Cưỡi xe bò nói, một người là hai văn tiền. Nhưng là nếu đi thuyền nói, một người chính là 5 văn tiền. Giống nhau thôn dân tự nhiên sẽ không lựa chọn đi thuyền, nhưng nếu là đi chấn trên buôn bán đồ vật nói, đi thuyền đã có thể hiện ra chỗ tốt. Đi thuyền loại sự tình này là quan gia nắm giữ, mỗi người một chuyến thuyền phí là 5 văn, nhưng nếu là qua lại hành trình nói, cũng chỉ muốn 8 văn là được. Đồng thời đi thuyền nói, nhà đò sẽ cho đi thuyền người phát một cái tinh chất đặc biệt một phiến, có cái này một phiến. Vào thành phí liền sẽ trực tiếp thiếu một nửa, nhưng nếu là thừa xe bỏ nói, vào thành phí tự nhiên là nửa văn tiền đều sẽ không tiết kiệm được. Nói đến vào thành phí, cái này làm tuyết trắng tam quan lại lần nữa đổi mới. Không nghĩ tới cái này triều đại, tới rồi cái nào chấn trên trong phủ, cư nhiên còn muốn vào thành phí, hơn nữa này vào thành phí còn một chút đều không tiện nghi. Ít nhất đối với tuyết trắng như vậy nông gia người tới nói, chính là một chút đều không tiện nghi. Cưới cái xe bỏ mới 2 văn tiền, riêng là một cái vào thành phí liền phải 2 văn tiền một người, duy nhất ưu đại chính là một người có thể mang một đòn gánh đồ vật. Tính gộp cả hai phía tính xuống dưới, mặc dù là nhẹ nhất liền vào thành ra khỏi thành về nhà, trên đường hao phí phải là 6 văn tiền, đuổi kịp ngày lễ ngày Tết gì đó, chỉ biết so này càng nhiều. 6 văn tiền A. Chính là có thể mua một cân nhiều tháo mặt đâu A. Tuyết trắng nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình đưa ra vào thành, Lê Thụy sẽ là như vậy khiếp sợ biểu tình. Tuyết nha đầu, hậu thiên chính là tập, nếu ngươi không phải thực suốt ruột nói, có thể tuyển tại hậu thiên đi chấn trên. Hợp trợ nhật tử, bán đồ vật người sẽ nhiều một ít, giá có lẽ còn có thể tiện nghi điểm, không chuẩn có thể đem ngươi này qua lại lộ phí tỉnh ra tới. Lê Thụy không hổ là cái đối bạc thực mẫn cả người, cũng may tâm địa không xấu. Lúc này còn không quên giúp đỡ Tuyết Trắng tiết kiệm tiền. Hậu Thiên học trợ. Như thế chuyện tốt ta. Chính là, hai ngày này trong nhà muốn ăn cái gì đâu. Chứ bỏ chính mình ở ngoài, còn có cái liễu nghị khang đang chờ ăn cơm. Bạch Vũ ở Bạch Gia khẳng định là ăn không đến gì đó. Trong nhà cũng nhất định phải chuẩn bị ra Bạch Vũ ăn đồ vặt Cho nên Tuyết Trắng thật đúng là không thể đối phó chờ đến Hậu Thiên. Nhìn Tuyết Trắng không có ứng chính mình nói, ngược lại khuôn mặt nhỏ nhăn đến lợi hại. Vừa thấy chính là gặp cái gì việc khó, Lê Thụy liền hỏi nói, tuyết nha đầu, chính là gặp được cái gì việc gấp. Tuyết trắng nhìn Lê Thụy, tâm tư xoay chuyển, cuối cùng vẫn là đã mở miệng, đáng thương hề hề nói, Tiên sinh, nhà ta thật sự là không có hạ nổi gạo và mì, nếu là ta hôm nay không đi trấn trên, ta cùng khang đệ đệ sợ là muốn kiên trì không đến hậu thiên A. Vừa nghe là không ăn, Lê Thụy nhưng thật ra một nghẹn hắn thật đúng là lần đầu nhìn thấy trong nhà nghèo đến liền hai ngày đồ ăn đều không có sự lúc này lê hân vừa lúc tới cấp lê thụy đưa trà nghe xong lời này liền mở miệng nói không ăn còn không dễ dàng ngươi ở trong thôn mua một ít trở về không phải có thể sao tả hưu mấy năm nay là được mùa năm nhà ai đều không kém kia một chút lương thực dư đi từ trong thôn mua nếu có thể nói ngươi cho ta không nghĩ a tuyết trắng trong lòng không tiếng động phun tào một câu Mặt ngoài vẫn là đáng thương hề hề nhìn Lê Thụy, "Tiên sinh, Bạch gia là cái tình huống như thế nào ngài cũng rõ ràng chút, nếu là làm cho bọn họ đã biết ta trong tay có mấy văn tiền mua lương, quay đầu lại sợ là không thể thiếu đi sao ta kia rách nát cổ tranh phòng, ta đây nhật tử sợ sẽ là thật sự quá không nổi nữa." "Sở, cho nên Bạch gia là cái tình huống như thế nào?" Lê Thụy đương nhiên rõ ràng, lại xem tuyết trắng đáng thương hề hề bộ dáng, không khỏi thở dài. Quay đầu đối nhà mình khuê nữ nói, hân Nhi, ngươi đi xương nhị cần gạo lức tới, trước làm tuyết nha đầu mang về đi. Quay đầu lại chờ nàng đi chấn trên họp chợ mua đã trở lại, lại cấp chúng ta đưa về tới là được. Tấm tắc, quả nhiên là cái tính toán chi ly chủ nhân A. Tuyết trắng trong lòng nhịn không được lại lần nữa phun tạo, bất quá ngoài miệng lại nói nói, tiên sinh, nếu là ngài không chê nói, ta, ta nguyện ý tiêu tiền mua nhị cần gạo lức trở về, nếu có thể nói tốt nhất lại bán ta mấy cái trứng gà. Nhà ta khang đệ đệ thân thể không tốt, mỗi ngày đều phải ho khan tỉnh lại, ta thật sự không đành lòng làm hắn ăn gạo lức cháo liền rau dại, chẳng sợ mỗi ngày cho hắn bổ một cái trứng gà, cũng coi như là ta tận tâm. Vừa nghe nói còn muốn trứng gà, Lê Thụy cha con hai sắc mặt đều là hơi đổi, bất quá vừa nghe cái kia khang đệ đệ thân thể không tốt, Lê Thụy rốt cuộc vẫn là lại lần nữa thở dài, đối với Lê Hân xua xua tay. Lê Hân lập tức minh bạch phụ thân ý tứ, xoay người đi ra ngoài. Nửa chén trà nhỏ công phu không đến, Lê Hân liền một lần nữa xuất hiện ở tuyết trắng trước mặt, đồng thời trong tay xách theo một cái rổ, mặt trên còn dùng một khối màu xanh đen vải thô đắp lên. Nơi này là nhị cân gạo lức, 6 cái trứng gà, còn có 2 lượng thịt nạc. Ta tính một chút, ta mua trở về thời điểm, tổng cộng hoa 36 văn tiền. Nhà ta cũng không phải chuyển mấy thứ này. Kia một văn tiền ta cũng coi như là tặng cho ngươi, tổng cộng 35 văn, ngươi nhìn xem là hiện tại kết toán, vẫn là đợi chút ngươi đưa rổ trở về thời điểm lại kết toán. Nghe Lê Hân báo giá, tuyết trắng trong lòng từng đợt run rẩy. Hai cha con này thật sự là thủ tài trung cực phẩm A. Tính sổ công phu càng là nhất tuyệt, cái này Lê Hân sợ là tự còn không có nhận thức mấy cái, liền đã sẽ tính sổ đi. Bất quá cái này giá cả nhưng thật ra không quý ít nhất không đem qua lại tiền xe tính đi vào cũng coi như là chính mình nhặt được tiền nghi chỉ là tuyết trắng tự nhiên sẽ không hiện tại bỏ tiền mà là tuyển đợi chút đưa rổ trở về thời điểm đem tiền đưa tới chân trước tuyết trắng vừa mới ra lê ra đại môn phía sau đại môn liền bị người quan đến gắt gao cứ việc lê hân đóng cửa động tác đã thực nhanh còn là không ngăn trở hậu viện chuyển đến gà gáy thanh ha ha đát nguyên lai này chứng gà là chính mình ra sàn a. Chờ tuyết trắng đem không rổ cùng mặt trên kia khối vải thô cùng nhau đưa về Lê Gia thời điểm, Lê Gia Nhĩ Phòng đã truyền đến lanh lảnh đọc sách thanh. Lê Thụy nói như thế nào đều là phụ cận lớn nhỏ mấy cái trong thôn duy nhất dạy học tiên sinh, hơn nữa muốn quả nhập học lại so chấn trên tiện nghi vài phần, cho nên học viên vẫn là có không ít. Lê Hân tiếp nhận sân, lại làm cho tuyết trắng mặt đem đồng tiền điểm rõ ràng, liền môn cũng chưa làm tuyết trắng tiến, liền đóng lại đại môn. Tuyết trắng sờ sờ cái mũi, chỉ cảm thấy một trận buồn cười, nửa điểm cũng chưa sinh khí, xoay người hướng tới chính mình cỏ tranh phòng đi đến. Trưng 22 ăn ra cải trắng mùi vị. Trưng 22 ăn ra cải trắng mùi vị. Chờ đến tuyết trắng lại trở lại cỏ tranh phòng khi, Bạch Vũ đã cùng liễu Nghị Khang ở trong sân phơi nắng, vừa thấy tuyết trắng đã trở lại, vội vàng đứng dậy, hướng tới tuyết trắng chạy tới. Tỉ tỉ nho nhỏ thân thể trực tiếp chui vào chính mình trong lòng ngực giờ khắc này Tuyết Trắng đột nhiên yên tâm rất nhiều nhìn Bạch Vũ Tử trên xuống dưới không có điển tân thương lại nghe hắn nói đêm qua là ở tam phòng trong phòng ngủ buổi sáng ở phòng bếp hỗ trợ soát chén Tam Thẩm Nương lại cố ý cấp để lại nửa cái bánh bao Tuyết Trắng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra tỷ tỷ đây là bánh bao chúng ta trong chốc lát ăn đi nói Bạch Vũ từ trong lòng ngực bảo bối dường như đem buổi sáng được đến nửa cái bánh bao đào ra tới. Bánh bao là dùng một khối thoạt nhìn còn tính màu trắng gạo khăn bao. Nghe Bạch Vũ nói, này khăn vẫn là lưu thị biết Bạch Vũ muốn đem này bánh bao lấy lại đây cùng tuyết trắng cùng nhau ăn. Cho nên cô ý cấp Bạch Vũ dùng để bao đồ vật dùng. Nửa cái bánh bao không lớn, cũng cũng chỉ có tuyết trắng nửa cái nắm tay lớn nhỏ, nhưng lại làm tuyết trắng lòng có độ ấm. Bạch gia tuy nói không phải tốt. Nhưng tam phòng rốt cuộc vẫn là không tồi, ngày sau chính mình nếu là được phú quý, nhất định phải báo đáp đã nhiều ngày tới lưu thị cùng bạch chiêm tại ân tình. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, mặt ngoài tuyết trắng lại đem kia bánh bao lấy ở trong tay, cười nói, ta xem hậu viện có mấy chỗ trường rau dại, ngày hôm qua ta cùng tiểu nguyệt cũng chưa đi trích chúng nó. Các ngươi hai cái lúc này nếu là không có việc gì, liền đi đem rau dại hái được, tỉ tỉ hiện tại vào nhà đi làm cơm sáng. Đợi chút chúng ta liền ăn cơm, được không? Tuy nói hiện tại có một bộ dinh dưỡng bất lương, thoạt nhìn chỉ có 11-12 tuổi thân thể, nhưng tuyết trắng tư tưởng lại vẫn là một cái đại nhân, cho nên lúc này nhìn này hai đứa nhỏ, ngựa khí tự nhiên mà vậy biến thành này phó hống hải tử bộ dáng, Bạch Vũ cảm thấy chính mình tỉ tỉ có chỗ nào thay đổi, nhưng nhìn mặt ngoài lại giống như trước đây, trong lúc nhất thời hắn cũng nói không nên lời cụ thể tới hơn nữa lại có liễu nghị khang ở một bên bồi chính mình, rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử bạch vũ đảo mắt liền đã quên tỉ tỉ không thích hợp như sự, lôi kéo liễu nghị khang trực tiếp đi hậu viện. có mễ, có thịt, còn có trứng gà, tựa hồ cũng chỉ kém không có rau xanh. tuyết trắng khoẹt miệng hiện lên một mặt cười, trong lòng thầm nghĩ, lúc này rau dại lại khổ lại nạnh, ăn lên kia kêu, kêu một cái khó ăn, tả hữu bọn họ hai cái cũng đều là hài tử, hôm nay này đốn cơm sáng. Ta quyết định liền nếm thử ta không gian cải trắng. Trong không gian cải trắng, tuyết trắng tự nhiên ăn qua, bất quá cũng chỉ là lột vài miếng lá cây làm ngai, giòn xinh, thủy linh linh, mang theo một cổ cải trắng đặc có vị ngọt, nhưng thật ra ăn ngon đến lợi hại. Hiện giờ rốt cuộc có cơ hội có thể dùng kia cải trắng làm nhật thực, tuyết trắng tâm tình thật đúng là khó có thể khống chế kích động lên. Bạch Vũ nhưng thật ra cái nghe lời hài tử, sẽ không nói bậy kia liếu nghị khang cũng không giống như là cái lắm miệng, bất quá tuyết trắng vì phòng ngừa xuất hiện sai lầm, cuối cùng vẫn là từ bỏ dùng thịt xào cải trắng ý tưởng, mà là đem cải trắng cắt thành mảnh vỡ, đặt ở một bên trong rổ, dùng búa che lại, chờ hai đứa nhỏ đem rau dại lấy về tới lại nói. Hai đứa nhỏ nhưng thật ra đem rau dại đào, chờ đưa đến tuyết trắng trong tay thời điểm, thậm chí đều đã rửa sạch sẽ. Tuyết trắng lại đem hai đứa nhỏ chi khai, đem thia rau dại cũng cắt nát. Cùng cải trắng hỗn hợp ở bên nhau, cuối cùng ở trong nồi thả thủy, đem đồ ăn thoái cùng gạo lức cùng nhau, tất cả đều ném vào trong nồi. Như vậy nấu ra tới một nồi tạm cháo rau, liền không tin kia hai hải tử còn có thể nhìn ra cải trắng bóng răng tới. Trứng gà như cũ vẫn là nấu ăn, từ lê ra mua tới trứng gà nhưng thật ra không có động, ăn vẫn là đỗ nguyệt nương đưa tới. Tuyết trắng nhìn kia hai hải tử đều quá đơn bạc, liền tính không thể đem ma ốm liếu nghỉ khang vì béo. Nhưng ít nhất cũng muốn đem chính mình đệ đệ cấp dưỡng đến khỏe mạnh chút. Cho nên lúc này tuyết trắng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nỗ lực kiếm tiền, sau đó. Sau đó chính là hảo hảo tiêu tiền quá tiểu nhật tử lạc. Nhưng tưởng tượng đến kiếm tiền sự, tuyết trắng lại đau đầu. Tuy nói trong tay có không gian cái này thần khí, nhưng tổng không thể trắng trợn táo bạo lấy ra tới sử dụng A. Nói nữa, chính mình trên người cũng không có gì kỹ năng, một không sẽ xem bệnh. Nhị sẽ không khoa học kỹ thuật kỹ năng gì, tuy nói là sẽ làm điểm cơm đi. Nhưng nhà ai tiểu lầu khách điếm dám dùng chính mình như vậy cái tiểu chủ nương đâu. Bất đắc dĩ thở dài, tuyết trăng quyết định vẫn là ăn cơm xong lúc sau, lên núi chém chút xài trở về mới là chính đề, đến nỗi kiếm tiền gì đó, liền chờ tới rồi chấn trên về sau rồi nói sau. Này đốn cơm sáng đại khái là bạch vũ từ lúc chào đời tới nay ăn đến phong phú nhất một đốn, có nhau dính dính cháo còn có trứng gà, cháo là mang theo hàm vị, liền dưa muối đều tỉnh, ăn ở trong miệng tuy nói còn có điểm rau dại cay đắng, bất quá càng nhiều lại là ngọt tư tư hương vị. tỷ, này cơm sao còn có cải trắng hương vị đâu? bạch vũ vẻ mặt hạnh phúc bưng chén, trong mắt lại tràn đầy khó hiểu. hắn thật sự không gạt người, hắn là thật sự ăn ra cải trắng hương vị. tuyết trắng khoẹt miệng hơi hơi vừa kéo, lại nhìn nhìn liễu nghị khang, phát hiện liễu nghị khang cũng là vẻ mặt khó hiểu. Thật sự làm tuyết trắng trong lòng một trận thình thịch. Này hai hài tử, miệng không phải hẳn là một chút đều không điêu mới đúng không? Sao còn chỉ ăn một ngụm liền ăn ra cải trắng vị a? Rõ ràng đều thả rau dại điều hòa a. Trong lòng tuy là như thế phun tạo, nhưng mặt ngoài tuyết trắng lại là giận mắng. Hai cái tiểu gia hỏa, muốn ăn cải trắng liền trực tiếp cùng tỷ tỷ nói. Này rõ ràng cũng là rau dại cháo, sao đến các ngươi nhất còn có cải trắng vị? Chạy nhanh ăn đi. Tỷ tỷ ngày mai đi chấn trên học chợ, đến lúc đó cho các ngươi mua 2 viên cải trắng trở về, cho các ngươi ăn cái đủ. Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang bị Tuyết Trăng nói nói được sừng suốt sừng suốt, bọn họ cũng chưa nói có bao nhiêu muốn ăn cải trắng a. Bất quá tưởng tượng đến cải trắng cái loại này hương vị, nghĩ lại rau dại hương vị, giống như còn thật là đã lâu cũng chưa ăn đến cải trắng đâu. Tuyết Trăng sợ này hai hài tử nói cái gì nữa, vội vàng kéo ra đề tài. Hỏi này hai tiểu nhân nhi muốn ăn cái gì, ngày mai họp chợ mang về tới linh tinh vấn đề, lúc này mới đem hai người bọn họ lực chú ý từ cải trắng hương vị thượng rời đi khai. làm ba người cơm yêu cầu tuổi, cùng bạch gia kia cả gia đình người nấu cơm yêu cầu tuổi kém cũng không phải là một chút, suy xét đến ngày hôm sau còn muốn đi họp chợ tuyết trắng chỉ nhặt nửa ngày xài, liền trở về nhà. Hiện giờ thời tiết vẫn là cuối thu mát mẻ, trời nắng chiếm đa số. Muốn thừa dịp này công phu chạy nhanh đem nóc nhà tu hảo mới được, bằng không chờ hạ vũ, không chỉ có trong phòng sẽ mưa rột, sau cơn mưa thời tiết cũng sẽ càng ngày càng lạnh. Lại nói tiếp sửa nhà gì đó, tuyết trắng thật đúng là sẽ không, bất quá ở bạch gia thời điểm, nàng cũng quan sát quá phòng chất túi nóc nhà, đều là dùng cỏ khô che lại. Mà những cái đó cỏ khô lại đều là dùng dây thừng linh tinh hoạn ý nhi bó rắn chắc, như vậy giống nhau gió thổi lên, cũng sẽ không bị trực tiếp thổi khai. Cỏ khô gì đó, cũng chỉ có thể là chờ thượng trong trấn mua lưới hái trở về mới có thể đi cắt, trước mắt có thể làm, cũng chỉ có thể là phơi điểm dây cỏ, chờ có cỏ khô thời điểm cùng nhau dùng. Liên như vậy vội một buổi trưa, chờ buổi tối thời điểm, tuyết trắng đã ninh ra không ít dây cỏ, tuy nói đều không thô, nhưng như vậy liền có thể trước ninh thượng, sau đó lại phơi, không cần lo lắng bên trong sẽ phơi không làm. Đến nỗi làm như vậy đúng hay không, khoa không khoa học. Tuyết trắng một chút đều không rõ ràng lắm, trước mắt nàng hoàn toàn là nghĩ đến đâu liền làm nơi nào, đúng hay không gì đó, liền chờ về sau rồi nói sau. Trương 23 dậy sớm đi học chợ. Đệ trương dậy sớm đi học chợ. Cơm chiều làm được muốn phong phú một ít, trừ bỏ đem sở hữu gạo lức đều làm thành cơm gạo lức bên ngoài, càng làm một hơi nấu bốn cái trứng gà. Ngày mai một ngày chính mình đều không ở nhà, bạch vũ cùng Liễu Nghị khang hai đứa nhỏ luôn là muốn ăn cơm. Nếu chính mình không đề cập tới trước làm ra tới, sợ là liền phải phiền toái đến người khác, mặc dù là phiền toái đến Đỗ Nguyệt, Tuyết Trắng trong lòng cũng không phải thập phần nguyện ý, rốt cuộc, Đỗ Nguyệt kia mặt còn có cái đố nhụy nhìn, không đáng vì một ngày cơm mà nháo không thoải mái ra tới. Nay cũng mệt trong nhà mặt không có cái cái gọi là chủ sự đại nhân ở, nếu không thấy Tuyết Trắng loại này sinh hoạt phương thức, thế nào cũng phải tức giận đến chết khiếp không thể. Tuyết Trắng cố ý chờ thiên hoàn toàn đen, lúc này mới đưa bạch vũ hồi bạch ra, không đợi đến bạch ra cửa, liền ẩn ẩn nhìn đến cửa có bóng người qua lại đi lại, chờ đi lên trước, mới phát hiện bóng người kia là lư thị tam thẩm nương. bạch vũ giòn sinh hô người, mà tuyết trắng còn lại là đi đến trước mặt mới vừa rồi chào hỏi. lư thị vừa thấy thật là bạch vũ đã trở lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được đối tuyết trắng nói, ngươi nhia đầu này, sao như vậy vẫn mới đưa mưa nhỏ trở về đâu? Thiên đều như vậy đen, ngươi nhưng sao trở về a? Không có việc gì, ta một người đi được mau, một lát liền về đến nhà. Tuyết trắng nhưng thật ra không tức giận, ngược lại hỏi, tam thẩm nương, ta tam thúc ở sao? Ngươi tam thúc ở nhà chính cùng ngươi ra ngươi nay nói chuyện đâu? Lư thị thanh âm đột nhiên đẻ thấp rất nhiều, tuyết nha đầu, ngươi tìm người tam thúc chính là có gì sự sao? Tuyết trắng vừa nghe ở chính phòng đâu, lập tức không có đi tìm bạch chiêm tài ý tưởng. Nghĩ Lư thị hẳn là cũng biết, liền hỏi nói, cũng không gì sự, chính là muốn hỏi một chút ta tam thúc, ngày mai buổi sáng có thể hay không, ta muốn đi chấn trên, nhưng là không biết từ nơi nào thừa xe bò, nghĩ nếu là tam thúc có rảnh nói, liền mang theo ta đi nhận nhận lộ. Này không thể được. Lư thị chau mày, vẻ mặt khó xử, vừa mới ăn cơm thời điểm, ngươi ra vừa mới nói, ngày mai sáng sớm liền phải cả nhà xuống đất đem dư lại hoa màu toàn thu. Ngay cả ngươi nương cũng chưa tránh thoát đi, ngươi tam thúc sợ là không thể bồi ngươi đi. Nga nga, kia không có việc gì, ta chính là muốn hỏi một chút ở nơi nào ngồi xe bò, không cần người bồi cũng không có việc gì, Tả hưu trên người cũng mạo muội cái gì tiền bạc, chính là nghĩ đi chấn trên mua điểm mẹ trở về. Tuyết trắng vội vàng giải thích, nàng nguyên bản cũng không muốn cho bạch chiêm tài đi theo chính mình cùng đi chấn trên. Nếu là bạch chiêm tài đi theo chính mình kia chính mình như thế nào chống rông lấy ra những cái đó cải trắng a lư thị bừng tỉnh vội đem ngồi xe vị trí nói cho cho tuyết trắng vốn định chờ bạch chiêm tải từ nhà chính ra tới lại đưa tuyết trắng trở về nhưng nào từng tưởng lúc này lại nghe đến chính phòng truyền đến mạnh thị kêu lư thị thanh âm. vừa nghe bà bà kêu chính mình lư thị cả người một run run một bên tuyết trắng nhìn vội thúc giục lư thị đi vào hành ta đây đi vào trước Hôm nay buổi tối Vũ Nhi còn ngủ ta kia phòng, ngươi cứ yên tâm đi. Lư Thị lại dặn dò Tuyết Trăng chú ý an toàn, lúc sau lôi kéo bạch Vũ tay, vội vàng vào sân. Tuyết Trăng thở dài, tiếp theo lại nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt, chính mình cuối cùng là từ bạch ra ra tới, nếu không cuộc sống này qua đến, thật sự là còn không bằng đi ra ngoài xin cơm tới thông khoái. Nay dọc theo đường đi, có ánh trăng làm bạn, Tuyết Trăng nhưng thật ra không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại nàng tới rồi trong nhà, lại nhìn đến Liễu Nghị Khang xúc ở giường đất, rác, cả người run run rẩy rẩy, thoạt nhìn giống như sinh bệnh dường như. Khá giả, người sao? Tuyết Trắng trong lòng căng thẳng, phản ứng đầu tiên đó là Liễu Nghị Khang bệnh tình tăng thêm. Nhưng chờ Liễu Nghị Khang một chữ miệng, nói chuyện lộ ra nồng đậm khóc nước nở sau, Tuyết Trắng lại nhịn không được vèo một tiếng bật cười. Tuyết tỷ tỷ, phòng, trong phòng hào hác, ta, ta còn sợ hãi. Rất đại cái nam hài tử, cư nhiên sợ hắc. Cái này làm cho Tuyết Trắng thực không địa đạo lớn tiếng cười rộ lên. Liễu Nghị Khang thấy Tuyết Trắng đã trở lại, trong lòng sợ hãi yếu đi vài phần, lại nghe được Tuyết Trắng cười to, hắn lập tức cảm thấy thật ngượng ngùng, thế nhưng một đô miệng trực tiếp ngã vào trên giường đất, dùng chăn che đầu, không để ý tới Tuyết Trắng. Rốt cuộc vẫn là cái hài tử, chính mình như vậy chê cười hắn, không hảo đi. Tuyết Trắng nghĩ vậy nhi, vội vàng dừng cười. Ngồi ở Liếu Nghị Khang bên cạnh giường đất Duyên Thượng, nói, khá giả, ta ngày mai muốn đi trấn trên mua đồ vật ngươi biết ngươi ngày thường ăn đều là cái gì dược không? Đến lúc đó ta đem dược cũng cùng nhau trảo trở về. Không ai trả lời chính mình. Tuyết Trắng biết Liếu Nghị Khang đây là sinh khí, liền đem tay đặt ở đối phương bên hông, cào khởi ngưa tới. Quả nhiên, như vậy một cào, Liếu Nghị Khang liền rốt cuộc buồn không nổi nữa, vội sốc lên chăn lại là muốn khóc lại là muốn cười xin tha tiểu tử thối còn dám không dám cùng tỷ tỷ ta dùng mình tuyết trắng thu tay lại làm đã mau đau sốc hôn liếu nghị khang khôi phục bình thường hô hấp lại hỏi ngươi ăn đều là chút cái gì dược ngươi có biết ta ta liếu nghị khang nhẹ nhàng ho khan hai tiếng tuyết trắng vội vàng đệ thủy qua đi bằng thẳng hô hấp liếu nghị khang lúc này mới nói ta cũng không biết đều là chút cái gì dược bất quá ngươi chỉ cần đi nhân cùng đường Nói là cho liếu thiết chứng bút thuốc, bọn họ liền đã biết. Vừa nghe liếu thiết chứng ba chữ, tuyết trắng lại nhịn không được muốn cười, bất quá nàng chỉ là chịu chịu khoe miệng, cũng không có làm liếu nghị khang phát hiện chính mình muốn cười ý đồ. Được rồi, ngủ đi. Ngày mai buổi sáng bạch vũ lại đây sau, ngươi cùng hắn cùng nhau ăn cơm sáng, cơm trưa ta cũng làm ra tới, bạch vũ có thể nhóm lửa, các ngươi hai cái đem cơm nhiệt lại ăn. Nói, tuyết trắng cởi áo ngoài. Bọc đệm giường nằm đi xuống. Trong lòng có việc, Tuyết Trắng đêm nay thượng cũng chưa như thế nào ngủ, nhìn sắc trời tựa hồ hơi hơi có chút sáng, nàng vội vàng từ trên giường đất bò lên. Không nghĩ bừng tỉnh Liễu Nghị Khang, hơn nữa rửa mặt nói, cũng đến là đi bờ sông. Tuyết Trắng xuyên xiêm y, xách theo đống nguyệt đưa cho chính mình rổ, đóng cửa phòng, thẳng đến bờ sông. Lúc này nước sông có chút lạnh, hơn nữa lại là nhập thu, một dính trên mặt. Nháy mắt kích đến tuyết trắng nửa điểm buồn ngủ đều không có. Dựa theo lưu thị nói cho lộ tuyến của mình, tuyết trắng rẽ trái rẽ phải, cuối cùng là tìm được rồi cửa thôn bãi đại thạch đầu. Đại thạch đầu có gần 2 mét độ rộng, cao nhưng thật ra không thế nào cao, gần chỉ tới tuyết trắng bên hông. Trên tảng đá mặt nhưng ba cái chữ to, trường hà thôn. Nguyên bản tuyết trắng còn ở lo lắng cho mình kiếp trước nhận tự ở chỗ này có thể hay không thông dụng, nhưng nhìn đến này ba cái chữ to lúc sau. Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói là phồn thể đi, nhưng tốt xấu cùng chính mình nhận thức đều giống nhau. Dựa vào cục đá, không trong chốc lát tuyết trắng liền lại phạm nổi lên mơ hồ, vừa muốn ngủ, lại nghe thấy nơi xa truyền đến một trận kéo kẹt kéo kẹt đầu gỗ chuyển động thanh âm. Quay đầu lại hướng tới trong thôn nhìn lại, rất xa nhìn đến một cái bóng đen, hành động tốc độ không mau. Chờ kia hắc ảnh đến gần, tuyết trắng mới phản ứng lại đây, nguyên lai like là tiếp người xe bỏ tới. Đánh xe chính là cái thoạt nhìn có hơn 20 tuổi nam tử, miệng trung quanh có một vòng thanh hắc sắc hồ trà, đôi mắt không lớn, còn mang theo vài phần buồn ngủ, lông mày nhưng thật ra thực thô, nhìn thực anh đĩnh. Vị này đại ca, xin hỏi ngài đây là đi chấn trên xe bỏ sao? Tuyết trắng đối này nam tử ấn tượng không thâm, giống như gặp qua, nhưng lại nghĩ không ra đối phương rốt cuộc là ai, đành phải như vậy vừa hỏi. Trưng 24 quan gia ô đồng thuyền nhỏ. Trước 24 quan gia ô đồng thuyền nhỏ. Tiêu nam tử đại khái không nghĩ tới sẽ có người sớm như vậy xuất hiện, không khỏi bị tuyết trắng hoàng sợ, nhưng vẫn là hồi phục nói, a ta đây là đi chấn trên. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta ở chỗ này chờ ngài đâu. Tuyết trắng nói, dối tay từ trong lòng ngực móc ra hai văn tiền, ta hôm nay muốn đi chấn trên, còn làm phiền ngài mang ta một chặng đường. Vốn tưởng rằng giao tiền, chính mình là có thể lên xe. Nhưng nào từng tưởng đối phương lại cự tuyệt chính mình, ai hù, khó mà làm được. Cũng là không vừa vặn, đêm qua đô gia đại tiểu thư mới đính ta xe bò, nói là muốn đi cho nàng ca ca tặng đồ đến trấn trên, này liền thuê ta nửa cái xe bản vị trí. Giữ lại nửa cái xe bản, cũng sớm đã bị người đính đi. Một cái xe bò còn muốn trước tiên dự định. Tuyết Trắng chỉ cảm thấy chính mình trên đỉnh đầu tiên lôi cuồn cuộn, kiếp trước thời điểm, dậy sớm liền rất khó đánh xe. Không nghĩ tới xuyên qua đến loại địa phương này, một chiếc xe bỏ cũng muốn trước tiên dự định vị trí, này, này còn có hay không vương pháp à? Bất quá, đối phương đều đã nói như vậy, chính mình còn có thể làm sao bây giờ? Nếu đính xe bỏ người bên trong không có Đỗ nhụy nói, Tuyết Trắng có lẽ còn cầu đối phương cho chính mình một tiểu khối địa phương, đủ nàng một người ngồi là được. Nhưng tưởng tượng đến Đỗ nhụy cũng ở trên xe, Tuyết Trắng nháy mắt không có tỉnh tiền xúc động. Hỏi xa Phu như thế nào đi đi thuyền, Tuyết trắng ủ rũ cụp đuôi lại sửa lộ đi bờ sông bến tàu. Vốn định có thể tiết kiệm được mấy văn tiền, tới chợ cấp một chút trong nhà yêu cầu những thứ khác. Nào từng tưởng tượng như vậy không khéo. Cũng thế, đi thuyền nói tuy nói dùng nhiều mấy văn, lại tiết kiệm không ít thời gian. Tỉnh ra tới thời gian, chính mình không chuẩn nhiều bán mấy viên cải trắng, quay đầu lại lại kiếm đã trở lại đâu. Như vậy tưởng tượng, Tuyết Trang tâm tình nháy mắt hào lên. Liên quan bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều.